nghe nói như thế Minh Kính ha ha cười, nhìn xem đứng ở trước mặt mình hoàn hảo vô khuyết Minh Nguyệt, Minh Kính không khỏi hồi tưởng đến trong ngục giam thấy, mười điểm đau lòng than thở một tiếng, lại mở miệng nói ra. Một lần này chúng ta Minh gia có thể chạy ra độc cô nhất phương ma trưởng đều dựa vào triệu trưởng môn trợ giúp, phần ân tình này chúng ta Minh gia không thể báo đáp, Mộ Mộ biết rõ hắn vì sao trợ giúp chúng ta, cho nên Nguyệt Nhi ngươi phải chiếu cô thật tốt triệu vô cực, thật tốt báo đáp ân tình của hắn. Nghe được từ Minh Kính bên trong nhắc lên triệu vô cực. Minh Nguyệt từ từ cúi đầu, nhẹ dọng hồi đáp. Mô mô, ngươi yên tâm, ta biết. Nhìn thấy Minh Nguyệt cái này thẹn thùng bộ dáng, Minh Kính rất hài lòng gật đầu một cái. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ngươi có biết hay không triệu trưởng môn tiếp xuống đối với vô song thành sẽ có động tác gì? Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyệt Nhi, ngươi đi hỏi một chút, nhìn xem có hay không chúng ta Minh ra có thể giúp được gì không địa phương? Minh Kính đã đem bản thân thay vào đến triệu vô cực thủ hạ vị trí, giờ này khắc này tự nhiên cũng là quan tâm Triệu Vô Cực muốn thế nào khống chế Vô Song Thành. Minh Nguyệt nghe Minh Kính lời nói gật đầu một cái, ngay sau đó cáo biệt Minh Kính liền chạy đi tìm Triệu Vô Cực. Phòng khách chính bên trong, Triệu Vô Cực đang ngồi trên ghế uống trà, liền nhìn đến Minh Nguyệt chạy vào. Gặp qua ngươi Mô Mô. Minh Nguyệt thuận thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Gặp qua ta Mô Mô, nàng rất tốt, Triệu Vô Cực, cảm ơn ngươi, ngươi vì chúng ta Minh gia cùng toàn bộ Vô Song Thành đối đầu, chúng ta Minh gia không thể báo đáp. Triệu vô cực chậm rãi đặt chén trà xuống, khỏe miệng dơ lên một tia cười xấu xa. Ta nói qua, miễn là ngươi gả cho ta là có thể. Minh Nguyệt túi đầu xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó nói. Vậy, vậy người đối với vô song thành tiếp xuống có tính toán gì nha? Triệu vô cực trông thấy Minh Nguyệt lách qua chủ đề, liền biết rõ nàng thẹn thùng, cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng sớm đã điều động vô cực thần cung tinh anh đệ tử bao vây vô song thành, chỉ cần là vô song thành cùng vô song thành minh hiếu. Người nào dám ra đây, liền giết người đó. Triệu vô cực nói chuyện thanh đạm miêu tả, thế nhưng là ngôn từ ở giữa, lại là mang theo một cỗ quyền sinh sắt trong tay khí phách. Mà lúc này mặt khắc vô song thành bên trong, đại điện bên trong độc cô nhất phương ngồi ở chủ vị, đối với người phía dưới nói ra. Các vị, tuy nói vô song thành hiện tại đã bị vô cực thần cung người bao vây, nhưng là theo ta thấy cái kia triệu vô cực chỉ đến như thế, ta vô song thành không có trăm vạn đệ tử, chỉ là một cái triệu vô cực, có sợ gì? Người phía dưới nghe đọc cô nhất phương lời nói ở phía dưới nghị luận ẩm ý. Lời mặc dù giống độc cô thành chủ nói như vậy, nhưng là hôm đó ta xem cái kia triệu vô cực thế nhưng là không dễ trọng. Không sai, nhất là cái kia quỷ dị công pháp, thấy cũng chưa từng thấy qua. Ba lúc này, quý nhất môn trưởng môn viên thiên nhai từ trên ghế đứng lên, đối với tất cả mọi người ở đây nói ra. Mọi người không muốn trưởng người khác trí khí, diệt uy phong của mình, chúng ta liền hết lần này tới lần khác không tin tà. Có người hay không phải cùng chúng ta cùng một chỗ sông ra. Tử tiêu tông trưởng môn điển xuyên cùng thiên đạo tông trưởng môn lâm bất dịch nghe được lời nói của viên thiên nhai vỗ bàn một cái, từ trên ghế đứng lên. Lao viên, chúng ta cùng người cùng một chỗ lao ra, ta cũng không tin, lao tử đời này còn không có nhận quá hủy khuất như vậy. Không sai, không sai, chúng ta mọi người cũng không thể làm rùa đen rút đầu, khiến người khác chế dê Chỉ là một cái triệu vô cực, cũng dám để nhục nhã chúng ta, không bằng cùng một chỗ cho hắn một chút giáo hấn. Vô luận là vô song thành vẫn là minh hữu của nó, đương nhiên sẽ không đem triệu vô cực để vào mắt, vô cực thần cung chỉ là mấy vạn người, lại như thế nào đối kháng vô song thành trăm vạn nhân số, con số so sánh, ai có thể thắng, đầu ngốc đều có thể nhìn ra. Mà lúc này, lúc đầu ở một bên im lặng không lên tiếng đoạn lãng lại là kích động đứng dậy. Nghĩa phụ, hài nhi có một lời, không biết có nên nói hay không. Chương 36, thực chất hết. Trông thấy đoạn lãng đứng ra, toàn bộ đại điện liền an tĩnh đều đem ánh mắt nhìn về phía đoạn lãng. Lãng nhi, có lời gì ngươi liền nói? Độc cô nhất phương ánh mắt rơi vào đoạn lãng trên thân. Đoạn lãng không người chào, ngay sau đó đối với tất cả mọi người ở đây nói ra. Đoạn lãng cho rằng, triệu vô cực không kiêng nể gì cả, nhưng dám nhục nhã chúng ta vô song thành, lại là cực kỳ buồn cười. Cần biết, triệu vô cực trong tay đệ tử bất quá mấy vạn, đại đa số đều là đầu hàng đệ tử, lại như thế nào là chúng ta vô song thành đối thủ, Vì vậy. Chúng ta vô song thành có thể yên ổn không lo. Bất quá, Triệu Vô Cực hôm nay hành động, lại cũng là nhục nhã chúng ta vô song thành. Đoạn Lãng cho rằng, nên cho Triệu Vô Cực một chút giáo hấn, giết hắn một trận, tiêu diệt. Triệu Vô Cực đệ tử, cũng tốt để bọn hắn biết rõ chúng ta vô song thành thủ đoạn. Ngươi nói không sai, không cho Triệu Vô Cực một chút giáo hấn, hắn lại làm sao mà biết ta vô song thành lợi hại. Độc Cô Nhất Phương nghe Đoạn Lãng lời nói, rất là hài lòng gật đầu một cái. Nói đến đây, Độc Cô Nhất Phương có chút dừng lại, Sau đó nói, đã như thế, lãng nhi, nghĩa phụ liền cho ngươi 10 vạn vô song thành đệ tử, ngược lại là phải nhìn xem, hắn triệu vô cực có cái gì ba đầu sau tay. Đoạn lãng thật sâu không người chào. Tạng nghĩa phụ, lãng nhi nhất định không phụ nghĩa phụ kỳ vọng, bắt sống triệu vô cực, mang đến cho nghĩa phụ xử lý. Ba lúc này đoạn lãng cảm thấy mình trở thành đại điện bên trong tiêu điểm, một lần này nếu như mình có thể ở anh hùng thiên hạ trước mặt diệt trừ triệu vô cực cái thai hòa này, tất nhiên sẽ dương danh lập vạn cũng đều vì hắn sau này phát triển đánh tốt cơ sở. Nghĩ tới đây, đoạn lãng nết miệng lên, lộ ra một tia âm hiểm cười. Triệu vô cực, ta muốn dùng huyết nục của người đến vì ta chạy đường ba. Mặt khác, vô song thành bên ngoài, một chỗ tòa nhà. Triệu trường môn, ngay chỉ phái 4.000 người bao vây vô song thành, sợ là khó có thể ngăn cản, vô song thành bên trong trăm vạn đệ tử, nếu là bọn họ một mạch lao ra, lại nên làm thế nào cho phải. Minh Kính ngồi ở phía dưới hơi có lo lắng nhìn xem triệu vô cực. Nàng lúc đầu để Minh Nguyệt đến hỏi một chút triệu vô cực đối với vô song thành có tính toán gì về sau, Minh Nguyệt trở về hướng hắn báo cáo nói triệu vô cực đã phái người bao vây vô song thành, nhưng lại chỉ phái 4.000 người đi, 4.000 người bốn cái cửa thành, một cái cửa thành chỉ có 1.000 người. Vừa nghe đến đây, Minh Kính lập tức lo lắng, cũng bất chấp gì khác, vội vàng vọt tới triệu vô cực trước mặt. Tuy nhiên ở Minh Kính trong lòng, hiện tại đã sâu biết triệu vô cực năng lực, nhưng là có một câu nói làm cho tốt, gọi là quả bất địch chúng vẹn vẹn hơn 4000 người rằng có trăm va người, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, nếu là cái này 4000 người, người người đều có triệu vô cực một dạng năng lực, đó còn dễ nói. Nhưng là trên thế giới này có thể có được khả năng như thế người, trước mắt thế giới cũng chỉ có triệu vô cực một người, hiện nay Minh Kính thực sự suy nghĩ không thấu, Triệu Vô Cực trong lòng đang suy nghĩ gì, thế là liền trực tiếp tìm đến Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực chơi lấy chén trà nghe Minh Kính lời nói, khóe môi nhẹ nhàng lên, khí định thần nhàn nói ra, Đối phó vô song thành 4.000 người là đủ rồi. Minh Kính ngẩn ngơ, lại là không biết mình nên nói cái gì. Vô song thành. Đoạn lãng đang đứng ở bên trong đại điện, chuẩn bị đầy đủ binh mã, sau đó liền nghe phía bên ngoài có thám tử báo lại. Báo. Đoạn lãng mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt há miệng. Nói. Bẩm báo thiếu ra, vô song thành 4 cái cửa thành, đều có vô cực thần cung người đóng quân, nhưng mỗi cái dưới cửa thành đều chỉ có 1.000 người. Cái này thám tử hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ba cái gì? Đại điện trong người, nghe nói như thế đều giận dữ không thôi, mà đoạn lãng trong mắt phát lạnh, nhẹ nhàng nắm tay. Chỉ có mấy ngàn người, cái này vô cực thần cung khinh người quá đáng, cũng quá xem thường chúng ta. Đúng a? còn thăm dò cái gì, vọt thẳng ra ngoài giết cái không chừa mảnh giáp. Mà lúc này đoạn lãng mở miệng nói ra. Các vị tiền bối, mời an tâm chớ vội, cái này mấy ngàn người có thể là dùng để mê hoặc chúng ta, không chừng vụng trộn còn có mai phục, đoạn lãng liền để 10 vạn đệ tử tập kết cửa đông ra ngoài tìm một chút bọn họ hư thực, nếu là trực tiếp đánh bại bọn họ, mọi người liền từ cửa đông mà ra, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp cũng không mượn. Đám người nhao nhao gật đầu, thế là liền do Đoạn Lãng hạ lệnh, điều động 10 vạn đệ tử đi tới cửa đông. Đoạn Lãng cơi tại cao đầu đại mã phía trên, trong lòng thì vạn phần khoái động, 10 vạn người đánh 1000 người, đây còn không phải là tất thắng không thể nghi ngờ. Độc Cô Nhất Phương cùng chúng phái trưởng môn đứng ở cửa đông trên cổng thành, quan sát đến phía dưới thế cục. Đoạn Lãng vung tay lên, Cửa đông đại môn liền bị đẩy ra 10 vạn đệ tử khuynh khắc mà ra, 10 vạn đệ tử cùng nhau tiến lên, lộn xộn, dù cho là có võ công mang theo, lại cũng là đám mô hợp. a! Ngoài cửa đông, 1.000 vô cực thần cung đệ tử, gặp có người xung ra, lập tức ngàn người tay phải cầm kiếm, tay trái kết ấn, trong miệng mặc niệm kiếm quyết, có thứ tự sắp xếp ra. Mỗi 25 người tụ tập, hình thành vị điểm, kiếm khí pha xuất bên ngoài cơ thể, trình xích xác. Phảng phất một đóa to lớn hoa mai ở trên mặt đất nở rộ đồng dạng, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Trẹo Đู่ ạ toại vô song thành đệ tử bị cái này cường quang đau nhói hai mắt, rất lâu mới thấy tỉnh, lại phát hiện bọn họ 10 vạn người không ngờ ở cái này kiếm trận bên trong. Kiếm trận lưu động, ngàn nhánh trường kiếm, rốt thành một mảnh tinh mang, ngàn người thi triển, 10 vạn huyễn ảnh, lưu ảnh kiếm khí, lúc ảo lúc thật. Lưu ảnh bắt thần thiên huyễn kiếm trận. Mở. Theo một tiếng này, ngàn người đồng thời xuất thủ. Kiếm khí kín không kẽ hở, hư ảnh hiện lên lấy thế bài sơn đảo hải, trong phút chốc, kiếm khí tung hành, vô song thành đệ tử công kích thời điểm, đánh chúng lại là huyễn ảnh, mà vốn là huyện ảnh công kích thời điểm, lại lập tức biến thành chân thực. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Đem 10 vạn người lập tức rơi vào trong trận pháp, lập tức chính là hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Đây, đây là trận pháp gì? Độc cô nhất phương đám người đứng ở trên cổng thành, nhìn xem bên dưới thành phát sinh sự tình, toàn bộ kinh ngạc không thôi Bọn họ đều không biện pháp tin tưởng bên giới thành phát sinh sự tình là thật, rõ ràng là một nghìn người, tuy nhiên lại bao vây mười vạn người, mười vạn người ham sâu trong đó, bị người liên tiếp chém giết, tựa hồ là một điểm năng lực phản kháng đều không có. Giờ khắc này, bọn họ nhìn xem người giới thành, liền phản phất nhìn xem quái vật, cảm giác sợ hãi xuất hiện trong lòng, vô cực thần cung đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, có mấy bóng người lạng yên không tiếng động xuất hiện ở ngàn người phương trận hậu phương là triệu vô cực, Minh Kính cùng mấy cái vô cực thần cung đệ tử. Minh Kính nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng là giật nảy cả mình, nguyên bản hai bọn họ còn ở tòa nhà phòng khách chính bên trong, Minh Kính vẻ mặt lo lắng, triệu vô cực nhìn xem bộ dáng của nàng, liền dẫn Minh Kính, một cái lắc mình liền đi tới chiến trường. Minh Kính không nghĩ tới mới vừa đến chiến trường, vậy mà trông thấy như thế chẳng cảnh, lập tức đối với triệu vô cực bội phục đã đạt đến cực điểm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới kiếm trận này uy lực to lớn như thế. Vậy mà có thể lấy ngàn người lực lượng, tiêu diệt 10 vạn quân địch. Độc Cô Nhất Phương đám người thật vất vả từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, liền nhìn đến đứng ở phía dưới Triệu Vô Cực cùng Minh Kính, Độc Cô Nhất Phương nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao, chăm chú vào Triệu Vô Cực trên thân, hận không thể lập tức đem Triệu Vô Cực ăn sống nuốt ơi. Đoạn lãng nhìn xem Triệu Vô Cực, theo bản năng lui về sau hai, ba bước, chỉ cảm thấy chung quanh nhìn mình ánh mắt tràn đầy quá dị. Xuất chiến là đề nghị của mình, nhưng là bây giờ tất cả mọi người bị hạn chế, như vậy bản thân lại nên làm thế nào cho phải. Ba lúc này, nếu là mình lui về, lại như thế nào đối mặt độc cô nhất phương cùng mặt khác trưởng môn. Làm cái gì? Đoạn lãng chỉ cảm giác đầu góc của mình hò hét loạn cào cào, ánh mắt của hắn rơi vào triệu vô cực trên thân, đột nhiên vận đủ khí lực toàn thân lớn tiếng gầm khét, triệu vô cực, ngươi có dám cùng ta một trận chiến. chương 37, doa băng đoạn lãng. Nghe được lời nói của đoạn lãng, đám người cùng nhau, nhìn về phía đoạn lãng lại đem ánh mắt quen tại triệu vô cực trên người minh kính ở một bên nghe lời này đối với triệu vô cực nói ra triệu trường môn cái này đoạn lãng là nam lân kiếm thủ đoạn xoáy nhi tử thực lực nhất định là bất phàm lại độc cô nhất phương là cái lao hồ ly bây giờ hắn đồng ý đem đoạn lãng thu làm nghĩa tử nhất định là nhìn chúng trên người của hắn chỗ khác biệt mấy ngày nay võ công lại đi qua độc cô nhất phương chỉ điểm thực lực chắc chắn đại đại tăng cường không đợi minh kính nói xong triệu vô cực đưa lưng về phía minh kính khoát tay một cái. Minh kính biết rõ triệu vô cực là có ý gì, liền ngậm miệng lại, đứng ở một bên. Triệu vô cực khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trước thành phía trên đoạn lãng cất tiếng cười to. Nụ cười này cũng không đơn thuần, sóng âm bên trong xen lẫn hùng hậu nội lực, chấn người tâm thần đều loạn. Chỉ một thoáng toàn bộ vô song thành bên trong đều quanh quẩn triệu vô cực tiếng cười. Triệu vô cực mí mắt khẽ nhúc đích, mở to miệng nhàn nhạt nói: Đoạn lãng, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta, trước nhạc, ngươi đi chiếu cố hán. Nghe được lời nói của triệu vô cực. Trưng nhạc đối với triệu vô cực không người chào hồi đáp tuân mệnh trưởng giáo chi tôn đoạn lãng đứng ở phía trên nhìn xem triệu vô cực không chỉ có không chịu ứng chiến còn phái một cái tiểu lâu la đi ra cùng bản thân chiến đấu liền giận dữ không thôi hào ngươi một cái triệu vô cực vậy mà phái một cái tiểu lâu la đi ra nhục nhã ta đợi ta giết chết hắn về sau liền lấy thủ cấp của ngươi nói xong câu đó đoạn lãng rút ra sau lưng hỏa lần kiếm một cái quay thân liền từ trên cổng thành nảy xuống đi tới bên dưới thành Trương Nhạc đi tới đoạn lãng trước mặt, rút ra bên hung kiếm chỉ đoạn lãng, đứng ở trên thành lầu trưởng môn các phái. Tuy nói bị vừa rồi cái kia ngàn người chứng kiến kinh động, nhưng nhìn gặp đoạn lãng xuất thủ, tâm tình liền hòa hoan rất nhiều. Ba cái này đoạn lãng là nam lân kiếm thủ chi tử, thực lực phi phàm, lại thêm trên tay có tuyệt thế vô song bảo kiếm hỏa lân kiếm ra chỉ, càng là sắc bén không thể đỡ. Một lần này đoạn lãng xuất mã, nhất định có thể hảo hảo giảm một chút. Cái này vô cực thần cung luyện khí một đám người đều ở phía trên trời lấy xem vui chỉ thấy đoạn lãng trong tay hỏa lần kiếm kiếm khí đại thịnh nóng bỏng kiếm khí giống như liệt hỏa một dạng thiêu đốt đoạn lãng cánh tay đánh thẳng đối với trương nhạc dùng sức vung lên trong miệng hô to thực nhất kiếm pháp thức thứ nhất bạch dương phá hiểu chỉ một thoáng cỗ kia kiếm khí giống như mới lên mặt trời đồng dạng cường quang nổi hiện làm cho người mắt mở không ra lại tốc độ cực nhanh hướng trương nhạc đánh tới trương nhạc cổ tay khẽ nhúc đít huy động kiếm trong tay Kiếm khí màu xanh lam nhạt như tơ nệm đồng dạng, trong nháy mắt liền đem đoạn lãng bạch dương phá hiểu cuốn chặt lấy, lấy một loại lấy nu khắc cương uy lực nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy tình cảnh này, đoạn lãng trong lòng kinh hãi, hắn vốn định dùng một chiêu như vậy giải quyết cái này tiểu lâu la, thật không nghĩ đến lại bị hắn tùy tiện hóa giải. Xem ra người này vẫn còn có chút khả năng. Hảo tiểu tử, coi như có chút năng lực, vừa nãy là ta hạ thủ lưu tình, tiếp xuống một chiêu này, muốn mạng của ngươi. Thực nhật kiếm pháp, thứ thứ ba. Nhật lệ trung thiên, trong nháy mắt thực nhật kiếm pháp mà ra, kiếm khí nóng bỏng liệt, như giữa trưa liệt nhật đồng dạng, khiến người khó có thể chống đỡ. Kiếm khí vừa ra, đoạn lãng dưới chân thổ địa lập tức dạng nước, giang giác, giang giác, đại địa nứt ra thanh êm, lôi xé tâm thần của mỗi người. Đoạn lãng dơ lên cao cao hỏa lần kiếm, trong miệng lại thì thầm thực nhật kiếm pháp, thức thứ tư nhật tỏa sầu thành, liệt diễm một dạng kiếm khí, trong nháy mắt liền khuyết tán ra tạo thành giang đầy kiếm võng mang theo nóng rực nhiệt độ cao cùng tuyệt đối không đường có thể trốn thế công, hướng Trương Nhạc đánh tới. Vô Song thành bên trong tất cả mọi người biết rõ, cái này Vô Cực Thần cung tiểu tử, lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, chắc chắn sẽ để cho đoạn lãng chiêu này giết ngay cả cặn cũng không còn, đều lấy một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Trương Nhạc. Trương Nhạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt há miệng, trong giọng nói lộ ra khinh thường. Thủ đoạn cũng chỉ đến như thế. Chỉ thấy một giây sau trương Nhạc đem trong tay kiếm dựng đứng ở trước mặt mình, mũi kiếm hướng về phía bầu trời, chương nhạc chu thiên nội lực cấp tốc chuyển động, tụ tập tại tay trái phía trên, đem tay trái che ở chuôi kiếm toàn bộ chuôi kiếm lam quang đại thịnh, khí thế như kình thiên chi trụ một dạng xuyên thẳng mây xanh, lập tức sắc trời đại biến, trên bầu trời đám mây giống như bị đông cứng đồng dạng, lại cũng không có phần kia mềm mại cảm giác. Lúc đầu mọi người đều bị đoạn lãng sử dụng thực nhật kiếm pháp làm cho mười điểm khô nóng, lại đột nhiên cảm thấy không khí phản phất bị ngưng kết đồng dạng, không bao lâu. Trên trời vậy mà bắt đầu bay xuống băng phiến, làm băng phiến tiếp xúc đến đoạn lãng cái kia thiêu đốt kiếm vong thời điểm, hỏa diễm tả hữu lay động phảng phất sợ hãi một dạng, liều mạng né tránh. Có thể cái này băng phiến lại giống có ý thức một dạng, truy kích ngọn lửa kia, trong nháy mắt lại bị cấp tốc giập tắt. Cả trương kiếm vong lại cũng không có vừa rồi cái kia hùng vĩ bộ dáng, chỉ còn lại có trong suốt vô hình chi khí, mà cái này vô hình khí toàn bằng đoạn lãng điều khiển mới có thể để mắt thường thấy. Vào lúc đó lại bị trương nhạc băng phiến đông lạnh lấy trên không trùng, kiếm khí cùng đoạn lãng ở giữa liên lụy lập tức bị vặn gãy không thấy đoạn lãng không chế tấm lưới này liền trực tiếp biến rơi xuống đất, bể nát. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là đoạn lãng, hắn chiêu này tổ hợp chiêu thức, chính là hắn tỉ mỉ sáng tạo, chính là vạn người không thể đỡ chi thế, không nghĩ tới lại bị phá. Từ khi đoạn lãng lấy được hỏa lân kiếm về sau, liền cũng không còn cảm thấy rét lạnh, vào lúc đó. Hắn lại cảm thấy mình đã rét lạnh tận xương, cái kia băng phiến rơi xuống đoạn lãng trên người, liền nhanh chóng chui vào hắn thân thể, rét lạnh nhập cốt tủy, nhường hắn đông lạnh không hề có lực hoàn thủ. Trưng nhạc chân mày vẩy một cái, đem kiếm trong tay đảo ngược, lập tức cắm vào trong đất. Một mảnh trắng xóa xương xuống lấy tốc độ rõ rệt, từ trong kiếm phá thể mà ra, nhanh chóng lan tràn toàn bộ thổ địa, trưng nhạc trong miệng hô to một tiếng. Huyền băng kiếm pháp, tuyệt đối băng phong. Tám chữ này vừa ra. Ở chương nhạc trong phạm vi không chế tất cả sự vật toàn bộ bị băng xương bao trùm, đoạn Lang đứng ở trong đó, hắn chỉ cảm thấy một cố lạnh băng giống ngàn vạn đầu côn trùng một dạng tiến vào lòng bàn chân của hắn, cũng theo huyết dịch lan tràn trên xuống. Đoạn Lang muốn chạy trốn, thoát đi cái này kinh khủng địa phương, nhưng khi hắn nghĩ muốn di động chân của mình lúc, lại phát hiện hai chân đã bị xương lạnh bao trùm, mà cái này xương lạnh chính lấy tốc độ rõ rệt bỏ lên trên trên người của mình. Trên cổng thành, độc cô nhất phương đám người nhìn thấy tình cảnh này. Đều chố mắt quá mồm, bọn họ không thể tin được dạng này có thể khống chế tự nhiên lực lượng, vậy mà người có thể đánh tới, hơn nữa còn chỉ là từ một tên vô cực thần cung đệ tử trong tay phát ra. Mà cái này chung quanh rét lạnh chi khí, càng sâu thêm trong lòng bọn họ sợ hãi, tuy nhiên bọn họ không có bị thiên lý băng phong liên lụy, nhưng là bọn họ trên người lại có cùng đoạn lãng hiện tại một dạng cảm thụ, từ lòng bàn chân lạnh đến trong lòng. Hiện tại bọn hắn chỉ cảm thấy hối hận, hối hận cùng thế lực như vậy đối đầu bọn họ cũng lại không thể lấy một cái nhìn người ánh mắt nhìn triệu vô cực. Triệu vô cực là thần ba. Đoạn lãng thấy băng xương này, lập tức phải bò lên trên đầu của mình thời điểm, sợ hãi của nội tâm đã không thể nói ngữ, hắn hiện tại chỉ mong mỏi có người có thể tới cứu hắn. chương 38, bắt sống độc cô ngộng. Ba hiện tại vô song thành ngoài cửa đông, đã biến thành một mảnh băng xương chi địa, bị trương nhạc kiếm khí toàn bộ bao khỏa, trừ bỏ đoạn lãng bên ngoài, ngay cả cái kia 10 vạn đệ tử hải cốt cũng bị trương nhạc tuyệt đối băng phong ba bọc nhưng là ở trương nhạc trong phạm vi không chế chỉ có một vật không có bị đông cứng đó chính là đoạn lãng hỏa lân kiếm đoạn lãng bị đông lại thời điểm trong tay hỏa lân kiếm liền rơi xuống đất nhưng băng xương lướt qua hỏa lân kiếm thời điểm lại không có thể đưa nó đông cứng mà nhưng vào lúc này đoạn lãng trong lòng mãnh liệt chờ đợi có người tới cứu hắn đã nhìn thấy hỏa lân kiếm trên mặt đất mãnh liệt run rẩy lên sau đó trên mặt đất xoay tròn liền đằng không bay lên Một kiếm chém đứt đoạn lãng cùng đại địa một liên tiếp băng xương. Cấp tốc dâng lên liệt hỏa, đem đoạn lãng bị đông lại thân thể hòa tan, lúc này đoạn lãng sớm đã thoát lực, lập tức liền quỳ đến trên mặt đất, hắn nương tựa theo ngoan cường sinh tồn ý chí, dùng trên người chút sức lực cuối cùng, bắt được Hỏa Lân kiếm chua kiếm. Hỏa Lân kiếm cảm nhận được đoạn lãng đụng vào, thân kiếm nhanh liệt lắc lư, kéo theo đoạn lãng thân thể, hoa một tiếng, cấp tốc bay lên, hồi vô song thành trên cổng thành. Đoạn lãng rơi xuống trên cổng thành thời điểm, nhìn thấy bản thân an toàn, Trên người ý chí trong nháy mắt tiêu tán, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Trương Nhạc nhìn xem tình cảnh này là hắn hoàn toàn không ngờ tới, không nghĩ tới hỏa lân kiếm vậy mà lại có thể cứu chủ ý thức. Trương Nhạc cứ như vậy chớ mắt nhìn đoạn lãng bị hỏa lân kiếm mang về. Trương Nhạc đi tới triệu vô cực lập tức liền quỳ xuống. Trường giáo tri tôn, đệ tử chủ quan, không thể cầm xuống đoạn lãng, xin ngài trừng phạt. Triệu vô cực nhìn Trương Nhạc một cái, khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra. không sao cái tia hỏa lân kiếm chính là thần binh lợi khí, thân có chứa tà khí, tự nhiên là âm hiểm xảo trá, kém một chiêu cũng là không sao. trương nhạc nghe đến lời này, tự biết trưởng giáo trí tôn sẽ không trừng phạt hắn, nhưng là trong lòng vẫn là tức giận bất bình. ba lúc này trên cổng thành, đám người nhìn thấy hỏa lân kiếm mang theo đoạn lãng bay trở về, liền lập tức xông tới. độc cô nhất phương nhìn xem đoạn lãng thương thế, vội vàng phân phó. nhanh, dẫn đi, toàn lực trị liệu. độc cô nhất phương mặt mũi tràn đầy nộ ý nhìn phía dưới triệu vô cực. Hắn rất muốn đem triệu vô cực giết, nhưng là độc cô Nhất Phương cũng tự biết hôm nay chi thế căn bản không có cách nào lại đi ra ứng chiến, vung tay lên liền dẫn đám người lại trở về vô song thành đại điện bên trong. Độc cô Nhất Phương ở trong đại điện đi tới đi lui, rất là nôn nóng, hôm nay hắn nhìn thấy trương nhạc xuất thủ liền biết do cái này vô cực thần cung cường thế. Liền xem như mình cũng không có khả năng thắng người này, mà cái này người còn chẳng qua là vô cực thần cung bên trong một cái đệ tử. Hôm nay nếu là triệu vô cực xuất thủ, Chắc chắn sẽ đổ vô song thành toàn thành, nghĩ tới đây độc cô Nhất Phương nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng độc cô Nhất Phương xưng bá giang hồ nhiều năm như vậy, lại có thể nào cam lòng bản thân kinh doanh nhiều năm vô song thành, cứ như vậy bị triệu vô cực đổ bảng, có thể độc cô Nhất Phương trái nghĩ phải nghĩ cũng nghĩ không ra tốt chiến lược tới đối phó vô cực thần cung. Ba lúc này độc cô Nhất Phương dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút phía dưới chúng trường môn, không khỏi kinh ngạc một lần, trong lòng hơi hử một tiếng. Từng cái môn phái trưởng môn dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem độc cô nhất phương, ánh mắt bên trong lại cũng không có ngày xưa cái kia cung kính cảm giác, ngược lại để độc cô nhất phương cảm giác được có một tia sát ý từ trong ánh mắt của bọn hắn chảy ra. Độc cô nhất phương lúc này đột nhiên nhớ tới hôm đó triệu vô cực rời đi về sau nói câu nói kia. Muốn rời khỏi vô song thành, vậy liền giết độc cô nhất phương. Lúc đầu độc cô nhất phương đối với câu nói này cũng chỉ là xem như triệu vô cực khiêu khích, một chút đều không có để ở trong lòng còn rất là coi thường, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy dưới đây vẻ mặt của mọi người, độc cô Nhất Phương lập tức liền nghĩ đến câu nói này. Hắn biết do phía dưới những người này ngay mới vừa rồi trông thấy vô cực thần cung thực lực về sau, đã sinh ra e ngại, hiện tại trong lòng bọn họ đã đối với mình lên sát ý. Độc cô Nhất Phương biết mình hiện tại không thể ngồi chờ chết, nhất định phải xuất ra đồ vật đến, bằng không mà nói còn chưa có chết ở trong tay triệu vô cực, liền sẽ chết ở những môn phái kia trưởng môn trong tay, thế là độc cô Nhất Phương mở miệng nói ra, Các vị trưởng môn chuyện hôm nay chắc chắn mọi người cũng nhìn ở trong mắt, cái kia Triệu Vô Cực phái ra thiếu niên đúng là lợi hại, nhưng là ta dám khẳng định, người kia tuyệt đối không phải là Vô Cực Thần cung bên trong một tên đệ tử, hẳn là Triệu Vô Cực từ chỗ nào mời tới giúp đỡ, vì hù dọa chúng ta, cho nên giả dạng làm là Triệu Vô Cực thủ hạ dáng vẻ, chính là muốn cho chúng ta quân tâm tán loạn, mọi người tuyệt đối không nên mắc lừa. Chỉ cần chúng ta trưởng môn các phái đồng loạt ra tay, bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp giết cái kia Triệu Vô Cực liền có thể tan rã toàn bộ vô cực thần cung. Độc cô Nhất Phương vừa nói những lời này một bên chú ý đến dưới đây vẻ mặt của mọi người, nhưng bọn hắn nghe bản thân những lời này, lại cũng không giống nguyên lai like một dạng, đều không hề bị lay động. Vẫn là dùng loại kêu biến hóa ánh mắt nhìn mình, độc cô Nhất Phương trong lòng sợ hãi trong nháy mắt xuất hiện. Ba lúc này, một đầu khác vô song thành bên ngoài. Minh Kính gặp triệu vô cực vậy mà trơ mắt nhìn độc cô Nhất Phương bọn họ trở về, rất là kỳ quái, ở trong lòng nghĩ đến Vừa mới cái kia chương nhạc xuất thủ, chính mình cũng quả thực giật nảy mình, không nghĩ tới vô cực thần cung bên trong vẫn còn có đệ tử như vậy tồn tại, dựa theo hắn công kích tình thế, vốn có thể thừa thắng sông lên, cầm xuống trên cổng thành những người kia, có thể triệu vô cực lại không nhường hắn làm như vậy. Minh Kính trong lúc nhất thời liền nghĩ không thông, ngay sau đó hỏi triệu vô cực. Trường môn, vừa rồi chúng ta hoàn toàn có thể thừa thắng sông lên, chính là giết độc cô nhất phương cũng là không có vấn đề, vì sao không động thủ, lại muốn ở chỗ này chờ đây. Triệu vô cực đưa lưng về phía Minh Kính, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Giết độc cô nhất phương đương nhiên dễ dàng, nhưng là, muốn cầm xuống toàn bộ vô song thành cũng không dễ dàng. Minh Kính thưởng thức triệu vô cực lời nói lại hỏi. Muốn để vô song thành đệ tử đầu hàng, như thế chờ đợi không phải biện pháp tốt nhất. Một ngày bọn họ như ong vỡ tổ dung manh tiền đến ra, nên làm cái gì? Triệu vô cực ung dung mở miệng hồi đáp. Cho nên ta đang đợi, cần một người. Chờ người. Minh kính nghe không hiểu triệu vô cực nói lời này là có ý gì. Chờ người, trưởng môn, người lại chờ ai. Nghe được minh kính lời này, triệu vô cực lô thai khẽ động, lông mày tay nhẹ nhàng đụng, ngay sau đó nói ra. Người đến. Minh kính nghe được lời nói của triệu vô cực, ánh nắng liền nhìn về phía sau, liền nhìn đến một nam một nữ đi tới. Ba nam này minh kính chưa thấy qua, cũng không biết là ai, nhưng thấy đến nữ tử này tướng mạo thời điểm, nàng giật nảy cả mình bởi vì nữ tử này dĩ nhiên là độc cô nhất phương nữ nhi là độc cô Ngộng Trương Kim Bình nhìn thấy triệu vô cực thật sâu bái, sau đó nói, trường môn sư minh, độc cô Ngộng đưa đến. chương 39, độc cô Ngọng trấn kinh. Minh Kính đã rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua độc cô Ngộng nếu không phải nàng ánh mắt cay độc, chắc chắn trong lúc nhất thời cũng không nhận ra người này chính là độc cô Ngộng Độc cô Ngộng rời nhà năm đó, còn tuổi nhỏ, bây giờ cũng đã dáng dấp như thế duyên dáng yêu kiểu, da thịt trắng hơn tuyết. Hai mắt tựa như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khác, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí trước, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, không dám kinh nhận. Thế nhưng lãnh nạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc trạng thái, lại khiến người ta không thể không hồn khiên quân quanh. Lúc này độc cô Ngọng chính căm tức nhìn triệu vô cực, nhưng cái biểu tình này ở độc cô Ngọng trên mặt, lại là để cho người ta cảm thấy xinh đẹp vô phương nhận biết. Minh Kính Tả hưu quan sát độc cô Ngọng lúc này phản ứng được, nhìn đến cái này trưởng môn sở dĩ bắt độc cô Ngộng Xem ra là định dùng độc cô mộng uy hiếp độc cô nhất phương, nhưng là, cái này độc cô nhất phương cũng là một cái kiêu hùng chưa hẳn có thể bị uy hiếp được. Nghĩ tới đây, Minh Kính nhíu mày nói, trường môn, ngài có phải hay không muốn dùng độc cô Ngộng uy hiếp độc cô nhất phương, nhưng độc cô nhất phương thân ở giang hồ nhiều năm như vậy, chính là một cái phi thường có giã tâm người, hắn không thể là vì độc cô Ngộng liền từ bỏ cả tòa vô song thành. Nghe được lời nói của Minh Kính, triệu vô cực khẽ gật đầu một cái, trong miệng phát ra một kia cười lạnh. Ta có thể không có ý định dùng nàng nguy hiếp độc cô nhất phương. Nói xong câu đó, Triệu Vô Cực nhìn về phía độc cô ngộng, ánh mắt bên trong mang theo một loại không biết tên cảm giác. Hai người đối thoại cũng không có tị hiểm độc cô ngộng, mà độc cô ngộng cũng đoán được chuyện trong đó một hai. Mấy ngày trước đây, nàng cũng đã tiếp vào tin tức, biết rõ Vô Song Thành cùng Vô Cực thần cung ở giữa đấu tranh, nhưng nàng một chút cũng không lo lắng Vô Song Thành thất bại. Vô Song Thành sừng sững giang hồ nhiều năm như vậy, tới cửa người khiêu khích ngàn ngàn vạn vạn, đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị đánh bại hơn nữa quy thuận vô song thành độc cô Ngọc nguyên bản thẩm nghĩ lấy cái này nghe đều không nghe qua vô cực thần cung chắc chắn cũng là cái gì mới nổi tiểu môn phái không biết sống chết muốn khiêu chiến vô song thành dùng cái này dưng danh liền không có để ý nhưng lại không nghĩ rằng ngay tại hôm qua mới biết mình huynh đệ độc cô minh vậy mà chịu khổ vô cực thần cung độc thủ hơn nữa hiện nay vô song thành đã bị cái này vô cực thần cung đoàn đoàn bao vây lập tức quá sợ hãi thúc ngựa trong đêm hướng vô song thành chạy về Nhưng chưa từng nghĩ, nửa đường vậy mà bị phục kích, nàng đánh không lại liền bị bắt lại, đưa đến triệu vô cực trước mặt. Nghĩ tới đây độc cô Ngọng cao mày, trừng lớn hai mắt, song quyền cầm thật chặt, nhìn hầm hầm triệu vô cực nói ra. Triệu vô cực, ta cho ngươi biết, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi lợi dụng ta tới uy hiếp cha của ta. độc cô Ngọng lời này vừa nói ra, đứng ở một bên trương Kim Bình quá sợ hãi, vẫn chưa có người nào dám như vậy cùng triệu vô cực nói chuyện đây, trương Kim Bình hô to. Ba lớn mật nói xong trương kim bình liền muốn phái người đem độc cô ngộng bắt lấy, muốn cho nàng quỳ ở trước mặt triệu vô cực. đã thấy đến triệu vô cực nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại trương kim bình. độc cô ngộng căm tức nhìn triệu vô cực, mà triệu vô cực triệu vô cực tiến lên đi hai bước, tới gần độc cô ngộng, chậm rãi mở miệng nói, độc cô ngộng, ngươi thực cho là ta kẻ thù của ngươi, ta phải nói cho ngươi, ta mới là ân nhân của ngươi. ân nhân. độc cô ngộng nghe được lời nói của triệu vô cực, lại là cười lạnh một tiếng, ngươi đang nói đùa cái gì? Người ở nơi này nói những lời này, hồ lộng ai đây? Triệu Vô Cực nghe Độc Cô Ngọc lời nói, lại cũng không tức giận, khỏe môi của hắn lại là nết lên một cái nụ cười nhạt nhạt, thân thể càng là tiếp cận Độc Cô Ngọc, Độc Cô Ngọc bị bước phải vội vàng lưu lại, có thể Triệu Vô Cực căn bản không cho nàng cơ hội như vậy, bắt được Độc Cô Ngọc tay. Độc Cô Ngọc nhìn thấy Triệu Vô Cực động tác, quá sợ hãi, cả người nội lực tụ tập cùng một chỗ, liền muốn hướng Triệu Vô Cực công tới. Có thể triệu vô cực chỉ là dùng ngón tay ở độc cô Ngọng lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, độc cô Ngọng liền cảm thấy mình toàn thân tụ tập nội lực vậy mà tại khuynh khắc tiêu tán. Độc cô Ngọng vẻ mặt sợ hãi nhìn xem triệu vô cực, nàng căn bản không nghĩ tới cái này triệu vô cực vậy mà như thế lợi hại, chỉ dùng nhẹ nhàng một chỉ liền có thể tiêu tán bản thân tụ tập nội lực, độc cô Ngọng hiện tại trong lòng chỉ biết cái này triệu vô cực sâu không lường được. Nhưng độc cô Ngọng cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, dù sao mình tay còn bị triệu vô cực nắm lấy. Mặc dù không có nội lực ngưng tụ, nhưng là trên người nàng còn có khí lực, liền liều mạng muốn hất ra. Chỉ thấy triệu vô cực túi đầu sông độc cô Ngọng tà mị cười một tiếng, hai người lẽ ra một vệt kim quang, cứ như vậy triệu vô cực mang theo độc cô Ngọng ở trước mặt mọi người cứ thế biến mất. Độc cô Ngọng chỉ cảm thấy mình, bây giờ thân thể giống như tung bay ở đám mây đồng dạng, cả kinh nàng không dám mở to mắt, thật lâu sau mới cảm giác được thân thể của mình rơi vào vững chắc thổ địa bên trên, lúc này, độc cô Ngọng mới chậm rãi mở rộng tầm mắt Chuyên Tống Phủ có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm phạm vi, lại phát hiện ở trước mặt mình cảnh cảnh cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mới vừa rồi còn là ở vô song thành ngoài cửa đông, hiện tại mở to mắt, mình đã thân ở một cái không biết tên bên ngoài sơn động. Đi theo ta. Triệu vô cực nhìn thoáng qua Độc Cô Ngộ, sau đó trực tiếp đi vào cái sơn động này. Độc Cô Ngộ nhìn xem một bên Triệu vô cực, lòng tràn đầy nghi vấn, không biết cái này Triệu vô cực đến cùng muốn làm gì, liền nhìn thấy Triệu vô cực hướng trong sơn động đi độc cô ngộng muốn biết cái này triệu vô cực đến cùng làm cái quỷ gì sau đó cũng đi theo triệu vô cực đằng sau càng đi vào bên trong độc cô ngộng đã cảm thấy càng lạnh vừa rồi nội lực bị triệu vô cực đánh tan trong lúc nhất thời không ngưng tụ lên nổi thân thể đã cảm thấy rất lạnh triệu vô cực hướng về phía sau nhẹ khẽ liếc mắt một cái ngay sau đó đứng lại chờ độc cô ngộng nhích lại gần mình thời điểm triệu vô cực vuông tay ở nàng mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái độc cô ngộng chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm thân thể cũng biến thành thư thái Độc Cô Ngộng vừa định nhìn về phía Triệu vô cực, liền trông thấy Triệu vô cực tiếp tục đi lên phía trước. Độc Cô Ngọng nhìn xem Triệu vô cực bóng lưng, cảm giác trong lòng dâng lên một loại không biết tên cảm giác. Độc Cô Ngọng nhịn không được nhíu môi. Ba cái này Triệu vô cực thật đúng là kỳ quái. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngọng liền lại đuổi theo, rất nhanh, liền đến sơn động bên trong một chỗ vô cùng trống trải địa phương. Triệu vô cực ngón tay khẽ nâng, chỉ hướng một cái địa phương. Độc Cô Ngọng theo Triệu vô cực ngón tay phương hướng, nhìn lại. Chỉ thấy mấy cây to lớn băng trụ sừng sững trước mặt mình, mà băng trụ trung gian phảng phất có mấy đạo nhân ảnh, Độc Cô Ngộng hướng về băng sơn chậm rãi đi đến, khi nhìn rõ cái này mấy đạo nhân ảnh về sau, Độc Cô Ngộng thân thể kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì mấy đạo nhân ảnh bên trong một người, là Độc Cô Ngộng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, người này chính là Độc Cô Nhất Vương. Độc Cô Ngộng không thể tin được cảnh tượng trước mắt, nhưng là cảnh tượng này lại chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt mình, lúc này Độc Cô Ngộng trong lòng đã ngàn vạn nghi vấn. Xoay đầu lại, liền đối với triệu vô cực hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ thân ta tại sao lại ở chỗ này đây? Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng. Hắn mới là ngươi chân chính phụ thân, chỉ bất quá đã bị băng phong nơi này 18 năm, cho nên cái này 18 năm qua vô song thành cái vị kia vẫn luôn là tên giảm mạo Truy cập trang web đồ ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, hỏng mất độc cô ngậu. Băng phong 18 năm. Mấy chữ này một mực ở độc cô ngọng trong đầu quen Quẩn, nàng làm sao đều không thể tin được Triệu Vô Cực lời nói, 18 năm, đây là một cái dạng gì khái niệm, đây không phải là một ngày hai ngày, cũng không phải một năm hai năm, là dòng dã 18 năm. Dựa theo Triệu Vô Cực nói tới, cha ruột của mình bị băng phong nơi này 18 năm, Vô Song Thành bên trong cái kia Triệu Vô Cực nói hắn là tên giả mạo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ thân của mình làm sao sẽ băng phong ở chỗ này đây, Vô Song Thành bên trong cái kia tên giả mạo là ai? Độc cô Ngọng càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng không nghĩ ra, nàng căn bản không có cách nào thuận triệu vô cực nói tới sự tình, đây rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì. Triệu vô cực nhìn xem độc cô Ngọng một bộ hỏng mất bộ dáng, tự nhiên biết rõ nàng là không có cách nào tiếp nhận đột nhiên này xuất hiện ở sự thật trước mắt, thế là đi đến độc cô Ngọng bên người, vươn tay sờ lên đầu của nàng, sau đó mở miệng nói ra. Ba chuyện này là như vậy, cần ngược dòng tìm hiểu đến 18 năm trước. 18 năm trước kiếm tông phá quân muốn cùng sư đệ của hắn vô danh tiến hành quyết chiến, quyết định vạn kiếm quy tông kiếm phủ thuộc sở hữu vấn đề. Sư phụ của bọn hắn kiếm tuệ mời tới 12 vị lúc ấy danh hách nhất thời võ lâm cao thủ đến đây quan chiến, đồng thời cũng là làm chứng người, trong đó có Vô Song Thành chủ độc cô nhất phương. Ba nhưng mà, độc cô nhất phương tuy nhiên được mời, nhưng lại không yên lòng Vô Song Thành, dù sao Vô Song Thành trên giang hồ vừa mới ổn định căn cơ, không thể không có độc cô nhất phương tọa chấn, nhưng là độc cô nhất phương lại không nguyện ý bỏ lỡ trận này cho hay. Cho nên độc cô nhất phương trái lo phải nghĩ, nghĩ tới một đầu rượu kế, hắn tìm cho mình cái giống nhau như lúc thế thân, giống cái này thế thân thay thế hắn chấn thủ vô song thành một chút thời gian, chờ hắn trở về sau, lại. Tiếp quản, thần không biết quỷ không hay. Nhưng là độc cô nhất phương không nghĩ tới, kiếm tuệ ở vô danh sắp đánh bại phá quân một khắc này, xuất thủ làm việc tư tỉnh, sử dụng hồi thiên băng, muốn ngăn cản vô danh đánh bại con của hắn phá quân, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản. Cho nên kiếm tuệ không muốn để cho người khác biết con trai của mình bị đánh bại chuyện này, muốn để biết rõ chuyện này người toàn bộ ngâm miệng, thế là hắn đóng băng toàn bộ sân động, 12 vị cao thủ toàn bộ đều bị phong bế. Triệu vô cực từ từ đem năm đó chuyện xảy ra, từng chữ từng câu giảng cho độc cô mộng nghe. Chân chính độc cô nhất phương từ đó liền cũng không còn trở về, mà cái kia giả độc cô nhất phương hắn chiếm đoạt cha ngươi vợ, cầm đi cha ngươi đang dược, bí tịch, trở thành chân chính độc cô nhất phương, còn sinh hạ độc cô mình. Mà ngươi cái này chính thống huyết mạch, liền bị cái này giả độc cô nhất phương cho đuổi ra khỏi vô song thành. Độc cô Ngọng theo bản năng lui về sau hai, ba bước, chỉ cảm giác đầu vóc của mình ông ông tắc hưởng. Nếu không thì, độc cô ra nhiều như vậy bí tịch võ công, vì sao nhường ngươi ra ngoài học nghệ, còn tự mình một người hành tẩu giang hồ, đối với ngươi chẳng quan tâm về phần mẹ của ngươi, phát hiện độc cô nhất phương thân phận chân thật cũng bị độc cô nhất phương giết chết. Nghe song triệu vô cực kể xong tất cả, độc cô Ngọng đã nhanh muốn hỏng mất nàng thật sự là không thể tin dạng này cố sự, thật sự là không thể tin bản thân một mực kính yêu phụ thân, dĩ nhiên là bởi vì loại lý do này mà bị băng phong. Nhưng là nàng lại không thể không tin tưởng, bởi vì sự thật đã bày tại độc cô ngộng trước mắt, băng trụ bên trong người quả thật là độc cô nhất phương. Độc cô Ngộng hồi tưởng đến bản thân những năm này, sắp thực từ mười mấy năm trước bắt đầu, phụ thân lại cũng không giống nguyên lai như vậy thương yêu mình, nhìn mình ánh mắt cũng sẽ không ốm nu, mà là tràn đầy chán ghét. Chờ mình lớn chút nữa liên đối với chính mình nói để cho ta rời đi vô song thành, nói là vì để cho ta ra ngoài học nghệ, mở mang tầm mắt, nhưng là lý do thực tế, chính như triệu vô cực nói tới, chính là muốn đem mình đuổi đi ra. Nhiều năm như vậy, độc cô Ngọc làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra phụ thân tại sao phải đối xử với chính mình như thế, vì sao năm đó cái kia hiển hòa phụ thân trong một đêm, vậy mà tưởng như hai người. Cho đến hôm nay, độc cô Ngọc mới hiểu được vô song thành trong kia cái độc cô nhất phương căn bản không phải là của mình phụ thân hắn là một cái tên giả mạo nếu không phải hôm nay có triệu vô cực nói với chính mình chân tướng sự tình nàng cả đời này đều muốn bị mơ mơ màng màng nàng khả năng đời này đều muốn nhận giặc làm cha cái này làm sao có thể xứng đáng với phụ thân trên trời linh thiêng đây ba cái kia tên giả mạo chiếm đoạt phụ thân thân phận đến vô song thành chiếm đoạt phụ thân thế thiếp còn chiếm đoạt phụ thân thanh danh cũng đem ta cái này huyết mạch duy nhất đuổi đi ra thù này không báo lại có thể nào làm người nhi nữ nghĩ tới đây độc cô ngậm ngùi đầu Nhìn xem băng trụ bên trong cha ruột, nghĩ đến phụ thân một người cô đơn bị phong ở trong này 18 năm, chưa từng có một người tới thăm hỏi qua hắn giờ khác này độc cô ngộng nước mắt lại cũng cản không được, khuyên khắc tựa như chân trâu gãy lịa một dạng, từ trên mặt trở xuống. Nàng khóc ròng ròng, muốn đem cái này 18 năm qua bị tất cả hủy khuất toàn bộ đều khóc lên, toàn thân sủi lơ ngồi trên mặt đất, triệu vô cực nhìn xem dạng này độc cô ngộng, tự nhiên biết là nàng không có cách nào tiếp nhận sự thực như vậy, nhưng là coi như không có cách nào tiếp nhận nàng cũng là nhất định phải biết rõ chân tướng sự tình. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực liền đưa tay cởi ra bản thân áo khoác đắp lên Độc Cô Ngộ trên người. Độc Cô ngộng cảm nhận được có đồ vật đắp lên trên người mình, nàng liền biết rõ là Triệu Vô Cực, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Vô Cực, trong ánh mắt tình cảm ngũ vị tạp trần. Nàng không biết dạng này một cái vốn không quen biết bởi vì sao muốn giúp bản thân, nói với chính mình chân tướng, còn như thế quan tâm bản thân. Độc Cô ngộng nhìn xem Triệu Vô Cực, nước mắt từ từ đã ngừng lại. Bởi vì nàng biết mình không thể khóc nữa, khóc là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, hơn nữa phụ thân cũng khẳng định không muốn nhìn mình khóc. Ba hiện tại độc cô Ngọng trong lòng đã trôn xuống hạt giống cựu hận, nàng biết mình hiện tại trọng yếu nhất sứ mệnh chính là giết vô song thành bên trong cái kia giả mạo độc cô nhất phương, thay phụ thân của mình huyết hận. Nghĩ tới đây, độc cô Ngọng trên mặt biểu lộ kiên định rất nhiều, lại cũng không thấy vừa rồi cái kia mềm yếu chi khí, đối với triệu vô cực mở miệng nói ra. Triệu vô cực, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi tại sao phải dạng này giúp ta?" Triệu Vô Cực nghe được lời nói của Độc Cô Ngộng, ngồi xổm xuống, xuống, cùng Độc Cô Ngộng ở vào một cái song song, mắt nhìn Độc Cô Ngộng con mắt. "Bởi vì ta cần ngươi trợ giúp." Độc Cô Ngộng nhìn xem Triệu Vô Cực động tác, vội vàng ghé đầu, tránh đi Triệu Vô Cực ánh mắt, ở trong lòng phẩm vị lấy Triệu Vô Cực mới vừa nói câu nói kia. Ba tuy nói Độc Cô Ngộng là hôm nay mới cùng Triệu Vô Cực gặp mặt, nhưng là từ chuyện đã xảy ra hôm nay xem ra, cái này Triệu Vô Cực đối với mình không có ý xấu. Hơn nữa khắp nơi đều là vì bản thân suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngộng cắn môi một cái, không còn tị hiểm Triệu Vô Cực ánh mắt, nhìn xem Triệu Vô Cực mở miệng nói ra. Người cần ta giúp cái gì?" "Chương 41, ta chỉ cần ngươi gả cho ta." Triệu Vô Cực nhìn xem Độc Cô Ngộng vẻ mặt kiên nghị biểu lộ, khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt một bộ rất hài lòng bộ dáng. "Xác thực, Độc Cô Ngộng cô gái như vậy cùng minh nguyệt loại kia đáng yêu làm người hài lòng hoàn toàn khác biệt." Tuy nhiên nàng cũng là nữ tử nội tâm yếu đuối. Nhưng là độc cô ngộng tự mang một loại nữ hiệp đồng dạng khí chất, để cho người ta cảm thấy nàng toàn thân tràn đầy khí khái hào hùng, tràn đầy nhiệt tình. Hơn nữa chuyện hôm nay nếu là người bình thường gặp, chắc chắn liền năng lực suy tư cũng không có, trong lòng đầy bụng đều là kiều hận, nhưng độc cô ngộng lại là khác biệt. Tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng đã gieo hạt giống kiều hận, nhưng là độc cô ngộng vẫn như cũ tư duy rõ ràng, biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Triệu vô cực cười nhạt một tiếng, ngay sau đó mở miệng. Ta cần ngươi đi vạch trần cái này giả độc cô nhất phương, để vô song thành bên trong tất cả mọi người biết rõ chân tướng sự tình, ta muốn để vô song thành thần phục cùng ta vô cực thần cung. Nghe được lời nói của triệu vô cực, độc cô Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, lại cảm thấy có chút hiếu kỳ thầm nghĩ lấy. Hôm đó bản thân đi đường, gặp được vô cực thần cung đệ tử Phúc Ích, cùng bọn hắn giao thủ qua, từng cái thực lực bất phàm, bản thân học nghệ nhiều năm như vậy, lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ, bởi vậy xem ra. Cái này vô cực thần cung sâu không lường được, nhưng vì sao không trực tiếp đánh vào vô song thành đây? Độc cô Ngọng nghĩ tới đây, có chút không minh bạch, ngay sau đó lại hỏi triệu vô cực. Lấy ngươi vô cực thần cung thực lực, muốn công phá vô song thành, hẳn không phải là việc khó gì à? Tại sao phải ta đi vạch trần cái kia giả độc cô nhất phương đây? Rõ ràng có thể dùng võ lực giải quyết, nhưng ngươi muốn lựa chọn đấu văn. Nghe được độc cô Ngọng nghi vấn, triệu vô cực khỏe miệng gảy nhẹ, trong miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta tự nhiên biết rõ cầm xuống Vô Song Thành không phải việc khó, nhưng là nếu là ta như vậy đánh vào Vô Song Thành, bây giờ Vô Song Thành cũng không nhất định sẽ thần phục với ta, rất có thể sẽ cá chết lưới rách, đến lúc đó, nếu là xuất hiện phải dùng võ lực giải quyết chẳng diện, kết quả như vậy chính là Vô Song Thành trăm vạn đệ tử máu chảy thành sông. Nghe được lời nói của Triệu Vô Cực, Độc Cô Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nàng rất là đồng ý Triệu Vô Cực ý nghĩ, xác thực, Vô Cực thần cung nếu như muốn đánh vào Vô Song Thành, là không cần tốn nhiều sức sự tình. Nhưng là vô song thành tồn tại giang hồ lâu như vậy, tự nhiên là bị quản lý một lòng đoàn kết, không phải dễ dàng như vậy liền có thể thần phục với vô cực thần cung dưới chân, nếu như tùy tiện tiến công, cái kia đổ máu chính là không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, nếu là vô song thành đệ tử nghe theo cái kia giả độc cô nhất phương hiệu lệnh liều mạng phản kháng, vậy bọn hắn tính mệnh liền toàn bộ sẽ chôn vùi ở trong tay vô cực thần cung. Không, xác thực nói là chôn vùi tại cái kia giả độc cô nhất phương trong tay, độc cô ngậm không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Cái này vô Song Thành là phụ thân nàng tâm huyết, không thể cứ như vậy để cái kia giả độc cô nhất phương làm hỏng, hiện tại phụ thân huyết mạch chỉ còn ta, ta nhất định phải liều mạng bảo vệ được phụ thân tâm huyết không thể để cho nó hủy. Nghĩ tới đây độc cô ngẩng nghe được Triệu Vô Cực nói tiếp. Nhưng là nếu có người ra mặt, đem chân tướng sự tình nói cho Vô Song Thành bên trong tất cả mọi người, liền có thể hòa bình giải quyết mọi chuyện cần thiết, Vô Song Thành cùng Vô Cực thần cung tầm đó cũng không cần phát sinh đánh nhau. Vô Song Thành coi như này bình hòa dung nhập trong tay của ta. Độc cô mộng nghe triệu vô cực lời nói, trong lòng lại có lo lắng, mình đã rời đi vô song thành đã nhiều năm như vậy, vô song thành bên trong đệ tử sớm đã biến chuyển từng ngày, không nói đến vô song thành bên trong người còn có nhận hay không được bản thân, liền xem như nhận ra cũng chưa chắc có thể nghe lời của ta. Ta đem chân tướng mang về, chân chính có thể nghe ta một lời ở trong vô song thành lại có thể có mấy người đây. Nhiều năm như vậy cái kia giả độc cô nhất phương vì khống chế vô song thành, chắc chắn sớm đã đem bản thân cha ruột thân tín toàn bộ khai trừ đổi lại mình người. Nếu là như vậy, sự tình trở nên càng thêm khó làm. Nếu là không có biện pháp nói khép, vậy cái này triệu vô cực lại sẽ làm ra như thế nào dự định đây? Nghĩ tới đây, độc cô ngộng mở miệng. Triệu trưởng môn, tuy nhiên ngươi muốn cho ta đi hòa đàm nói ra chân tướng, nhưng là ngươi cũng biết ta ở trong vô song thành địa vị. Một lần này hòa đàm chưa hẳn có thể thành công. Nếu như vô song thành bên trong đám người cũng không tin ta, không đáp ứng ta nói, vậy ngươi muốn làm thế nào đây? Nghe được lời nói của độc cô Ngọc, Triệu vô cực sắc mặt âm lãnh hừ một tiếng, giết sạch vô Song Thành. Ba ngắn ngủ năm chữ, nghe đến Độc Cô Ngộng trong lòng chợt lạnh, nhưng trong lòng cũng xác thực biết rõ, nếu như vô Song Thành không đầu hàng, vậy kết quả chính là Triệu vô cực trong miệng nói tới sẽ lọt vào tàn sát. Độc Cô Ngộng trong lòng tuyệt đối là không muốn để cho xảy ra chuyện như vậy, nàng nghĩ bảo trụ vô Song Thành, bảo trụ phụ thân ở trên đời này còn thừa duy nhất tâm huyết. Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngộng trong lòng một hạ quyết tâm, mặc kệ chính mình dùng phương pháp thế nào cũng nhất định phải làm cho vô song thành bên trong đám người tin tưởng lời của mình, liên thủ đem cái kia giả độc cô nhất phương bắt lại. Nghĩ tới đây độc cô ngậm dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua triệu vô cực, trong lòng lại nghĩ đến. Cái này triệu vô cực tuy nói là nghĩ để cho ta giúp hắn bình hòa tiếp nhận vô song thành, nhưng là trong lòng hắn hẳn là cũng biết rõ, lấy năng lực của ta hoàn thành chuyện này là khó khăn, nhưng là hắn vẫn là để cho ta đi làm, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn là muốn cho ta không lưu tiếc nuối sao? Nghĩ tới đây, độc cô Ngộng trực tiếp nhìn về phía triệu vô cực, phát hiện hắn đứng ở nơi đó, toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, trên mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất xuất chúng, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nhân mở dạng. Độc cô Ngộng thầm nghĩ lấy, đã cảm thấy gương mặt hơi hơi nóng lên, lúc này hắn mới ý thức tới bản thân vậy mà nhìn chầm chầm lấy triệu vô cực, liền nghĩ tới trong lòng mình vừa rồi những ý nghĩ kia, lập tức liền quay mặt qua chỗ khác, độc cô Ngộng nhìn không được ở trong lòng để ra nghi vấn bản thân. Ta vừa rồi đó là thế nào, làm gì thẳng thắn nhìn hắn chầm chầm đây, hơn nữa còn cảm thấy tâm ù ủm, sẽ không phải là. Nghĩ tới đây, độc cô Ngọc liều mạng lắc đầu. Không, không có khả năng, ta sẽ cái dạng này, tuyệt đối là bởi vì cảm kích hắn, đúng, tuyệt đối là đối với hắn tràn đầy cảm kích, khác không có tình cảm. Độc cô Ngọc ở trong lòng mãnh liệt ám chỉ bản thân, mình là đối với triệu vô cực tràn đầy cảm kích, không cảm tình khác. Nghĩ tới đây, độc cô Ngọc thở dài nhẹ nhõm, yên ổn tâm thần của mình Độc Cô Ngột mở miệng đối với Triệu Vô Cực nói ra: "Triệu chứng Môn, cảm ơn ngươi đối với ta độc cô gia ân tình, ngày sau mặc kệ có bất cứ chuyện gì, độc cô ngột đều sẽ vì ngươi sông pha khói lửa, không chối từ." Triệu Vô Cực nghe độc cô ngột lời nói, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, vẻ mặt mang theo một tia nghiêng ngấm nhẹ nhàng mở miệng, đối với độc cô ngột nói ra: "Ta không cần ngươi đối với ta sông pha khói lửa, ta chỉ cần ngươi gả cho ta." Chương 42: Ngươi nghĩ rằng chúng ta chính là dễ khi dễ phải không? Triệu Vô Cực lời nói bay vào Độc Cô Ngộng trong tai, để đọc Cô Ngộng một lần liền ngây dại, Độc Cô Ngộng đầu góc lập tức loạn thành hỗn loạn, nàng không thể tin được vừa rồi Triệu Vô Cực lời nói. Gả cho hắn? Có ý tứ gì? Hắn là để cho ta gả cho hắn sao? Lời nói này đột nhiên như thế, có thể Độc Cô Ngộng nghe lại cảm thấy có chút ngọt, có chút khai tâm, làm cho Độc Cô Ngọng tâm ùng ùng trước ngày. Nguyên bản một mực nhìn xem Triệu Vô Cực Độc Cô Ngộng, lúc này lại theo bản năng tránh đi Triệu Vô Cực ánh mắt, giống một cái nai con bị hoảng sợ. Nhìn xem Độc Cô Ngộng ngẩn người bộ dáng, Triệu Vô Cực nhẹ giọng mở miệng. "Ngươi có thể đi suy nghĩ một chút chuyện này, ta sẽ không để cho ngươi bây giờ trả lời ta." Độc Cô Ngộng nghe được Triệu Vô Cực thanh âm, nhịp tim nhanh hơn, thầm nghĩ lấy, gả cho hắn, làm vợ của hắn sao? Câu nói này ở Độc Cô Ngộng trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên một thân ảnh liền xuất hiện ở Độc Cô Ngộng trong đầu, hắn nhớ tới phía trước nhận được tin tức, nói Vô Song Thành cùng Vô Cực Thần Cung ở giữa rằng có sở dĩ diễn biến thành hôm nay bộ dáng. Tất cả đều là bởi vì có Minh ra thăm ra, mà lúc này, trong lòng của hắn nghĩ cái thân ảnh kia chính là Minh Nguyệt. Độc cô Ngọng nghĩ tới đây, nhướng mày, biểu môi mở miệng hỏi. Người muốn cưới ta? Vậy Minh Nguyệt làm cái gì? Triệu vô cực nhìn xem độc cô Ngọng biểu lộ, nhẹ nhàng cười một tiếng hồi đáp. Minh Nguyệt cũng giống vậy, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Độc cô Ngọng nghe triệu vô cực lời nói không lên tiếng nữa, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, ngay sau đó... Độc Cô ngộng đối với cha hắn thi thể dập đầu lệ ba cái, liền tùy ý triệu vô cực dắt tay của nàng biến mất ở trong sân động. Mặt khác, vô song thành, Độc Cô nhất phương chính ở đoạn lãng trước giường, nóng nảy đi tới đi lui. Từ khi hôm đó, Độc Cô nhất phương ở đại điện bên trên phát hiện chúng trưởng môn đối mình lòng dạ bất chính thời điểm, lợi dụng muốn nhìn đoạn lãng thương thế mượn cớ, bận biểu rời đi đại điện, lại cũng chưa từng xuất hiện. Mà lúc này hắn ở đoạn lãng căn phòng bên trong, chờ cái này đoạn lãng thanh tỉnh tốt cùng hắn thương lượng đối sách. Dù sao hiện tại ở trong cái này vô song thành, trừ bỏ đoạn lãng cái này nghĩa tử có thể tin tưởng, những người khác là căn bản đều không thể tin. Nghĩa, nghĩa phụ. Một tiếng hư nhược thanh âm cắt đứt độc cô nhất phương suy nghĩ, độc cô nhất phương theo thanh âm nhìn lại, chính là từ đoạn lãng trong miệng phát ra, lúc này hắn chính mắt thấy độc cô nhất phương. Độc cô nhất phương nhìn xem đoạn lãng, rốt cục thanh tỉnh, thực sự đại hỷ, tranh thủ thời gian đi tới đoạn lãng trước giường. Lãng nhi, người có thể rốt cục tỉnh. Ngươi nhưng không biết ngươi hôn mê mấy ngày nay Nghĩa Phụ có cỡ nào lo lắng ngươi, hiện tại ngươi cảm thấy thân thể thế nào. Đoạn lãng giật giật thân thể, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, nóng bỏng đau, nhưng nội tức coi như bình ổn. Đoạn lãng đỡ lên thân thể của mình, dựa vào bên giường, đối với độc cô nhất phương nói ra. Nghĩa Phụ, ngươi yên tâm, hài nhi không có việc gì, chỉ là thụ thương quá nặng, cần tĩnh dưỡng một chút. Độc cô nhất phương sau khi nghe được, mãnh liệt gật đầu, sau đó lại tranh thủ thời gian lắp đầu thần Sắc Hốt hoảng nói ra: Lãm Nhi, ngươi thương tích quá nặng, còn muốn nhiều tĩnh dưỡng chút thời gian, vậy nghĩa phụ, nhưng làm sao bây giờ nha?" Đoạn Lãng nghe không hiểu Độc Cô Nhất Phương đang nói cái gì, chỉ thấy hắn thần sắc như thế, cho nên vội vàng hỏi: "Nghĩa phụ, ngươi nói lời này có ý tứ gì?" Độc Cô Nhất Phương vội vàng nói: Lãm Nhi, ngươi là không biết nha, từ khi hôm đó vô song thành cửa đồng chi chiến về sau, cái kia vô cực thần cung đại hiện thần uy đem những cái kia các môn các phái trưởng môn đều hù dọa, Hiện tại bọn hắn đã mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, muốn giết nghĩa phụ, dùng cái này cầu vô cực thần cung Vương tha bọn họ. Độc cô Nhất Phương càng nói càng kích động, càng nói trên mặt biểu lộ càng là kinh khủng, hắn là giả mạo độc cô Nhất Phương, võ công tự nhiên không thể cùng chân chính độc cô Nhất Phương so sánh. Cho nên nếu là những môn phái kia trưởng môn cùng một chỗ đến muốn giết hắn, là chuyện dễ như trở bàn tay, phía trước mượn chân chính độc cô Nhất Phương uy danh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo hắn động thủ. Bởi vậy hắn cũng chưa từng có bại lộ ra, nhưng là một lần này bất đồng, nếu là đám người này đồng loạt ra tay, không chỉ sẽ nhìn thấu thân phận của mình, sẽ còn giết mình. Đoạn lãng tự nhiên không biết độc cô nhất phương thầm nghĩ những chuyện này, nhưng là hắn nhìn thấy độc cô nhất phương cái này vẻ mặt sợ hãi, lập tức nói. Nghĩa phụ, nếu là theo lời ngài nói, vậy chúng ta liền không thể ngồi chờ chết, chờ bọn hắn triệt để thương lượng về sau, quyết định muốn bắt lại chúng ta thời điểm, vậy liền muộn, hài nhi, đề nghị chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Trước cầm xuống những cái này môn phái trưởng môn, tuy nói bọn họ võ công đều rất tốt, nhưng là không chịu nổi đây là ở vô song thành dưới lòng bàn chân, nội thành đều là ta phái đệ tử, muốn bắt lấy bọn hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được đoạn lãng đề nghị, độc cô nhất phương trên mặt biểu lộ từ kinh khủng biến thành vui sướng, vội vàng nói. Lãng nhi, ngươi nói đúng, nghĩa phụ làm sao không nghĩ đến điểm này, chủ động xuất kích, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Vô song thành đại điện bên trong. Các đại môn phái trưởng môn. Thu độc cô nhất phương triệu tập, đang ngồi ở trong đại điện chờ độc cô nhất phương. Ba cái này độc cô nhất phương trôn chúng ta vài ngày, hiện nay mới xuất hiện, đem tất cả đều chiêu tập đến đại điện bên trong, cũng không biết là muốn làm gì. Mặc kệ hắn muốn làm gì, ta có thể hảo hảo hỏi một chút hắn, đến cùng nên xử lý như thế nào cùng vô cực thần cung sự tình, không thể bởi vì bọn hắn cùng vô cực thần cung tầm đó ân oán, liên lụy chúng ta những môn phái kia. Không sai. Hôm nay nhất định phải nhường hắn độc cô nhất phương cho chúng ta cái bàn giao. Đại điện trong từng cái môn phái trưởng môn mồm 5 miệng 10 nghị luận, mà lúc này đã nhìn thấy độc cô nhất phương cùng đoạn lãng từ phía sau đại điện đi lên chủ vị. Những cái này trưởng môn lại cũng không giống nguyên lai like một dạng trở lấy độc cô nhất phương mở miệng, nhìn thấy độc cô nhất phương đến, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Độc cô nhất phương, người rốt cuộc biết đi ra, hiện tại ta viên thiên nhai liền muốn thay thế mọi người hỏi một chút, người đến cùng có hay không đối sách đối phó vô cực thần cung? Độc cô Nhất Phương nhìn phía dưới chúng trưởng môn, trong hai nghe viên thiên nhai chất vấn, trong mắt chảy ra vừa đến hàn quang, thầm nghĩ lấy. Hảo ngươi một cái viên thiên nhai, bây giờ lại cũng dám gọi thẳng tục danh của ta, ta nếu là không động thủ, các người ha không phải liền muốn phản thiên. Nghĩ tới đây, độc cô Nhất Phương vung tay lên, đối với bên cạnh đoạn lãng mở miệng nói ra. Lãng nhi, bắt lấy bọn hắn. Lời này vừa nói ra, liền gặp được từ đại điện bốn phía, Dũng Manh tiến ra một đám vô song thành đệ tử. Đem tại đây tất cả môn phái trưởng môn đoàn đoàn bao vây. Những cái này trưởng môn nguyên bản còn muốn chất vấn độc cô nhất phương, lại bị đột nhiên này hành động làm cho giật nảy cả mình. Chúng trưởng môn đều từ trên ghế đứng lên, Viên Thiên Ngai nhìn xem xung quanh vô cực thần cung đệ tử, giận dữ đối với độc cô nhất phương hô. Độc cô nhất phương, ngươi đây là ý gì? Độc cô nhất phương ngồi ở chủ vị, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta có ý tứ gì, chẳng lẽ cái này còn không rõ ràng sao? Đương nhiên là muốn giết các ngươi. Vừa nghe đến độc cô Nhất Phương trong miệng lời này, các môn các phái trưởng môn đều tức giận không thôi, bọn họ không nghĩ tới cái này, độc cô Nhất Phương lại muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Viên Thiên ngay cùng chúng trưởng môn ánh mắt bên trong đối với độc cô Nhất Phương tràn đầy xem thường, mở miệng liền mắng. Độc cô Nhất Phương, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi muốn giết chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta chính là dễ khi dễ phải không? Nói xong lời này, chúng trưởng môn cùng nhau rút kiếm cùng vô song thành đệ tử quân quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời. Vô song thành bên trong hỗn loạn vô cùng. Chương 43, người đầu hàng, không giết. Quý nhất môn trưởng môn viên thiên nhai vung cánh tay hô lên. Ở đây các môn các phái trưởng môn đều mang đệ tử cùng vô song thành bên trong đám người đánh nhau lên. Tầng tầng kiếm quang tử vô song thành bên trong bán ra, chỉ một thoáng liền nhiễm đỏ toàn bộ vô song thành bầu trời. Tử tiêu tông trưởng môn điền xuyên nhìn xem tràng diện hỗn loạn tương bừng, ngay sau đó đưa ánh mắt về phía chủ vị độc cô nhất phương, hắn biết do bắt giặc trước bắt vua đạo lý liền vận dụng toàn thân nội lực ngưng tụ ở đầu kiếm, một chiêu trường hồng quang nhật xuyên qua toàn bộ đại điện hướng độc cô nhất phương đánh tới. Đoạn lãng cầm trong tay hỏa lân kiếm, hai bước liền đứng ở độc cô nhất phương trước mặt, lập tức hỏa lân kiếm cảm nhận được kiếm khí đánh tới liền tràn đầy chiến ý, từ đầu kiếm dây lên nóng bỏng liệt hỏa, Đoạn lãng nhẹ nhàng vung lên, một đầu hỏa long thoát ra, trực tiếp đem điển xuyên kiếm khí thôn phệ. Hỏa long không có như vậy ngừng, mang theo một luồng khí nóng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt điền xuyên, đem hắn điểm đốt. A. Đại điện bên trong hồi vang điền xuyên tiêu thảm, nhưng cái này tiêu thảm cũng chỉ kéo dài 2 giây, điền xuyên thân thể liền đã bị đốt cháy đến cạn bã. Hỏa Long thủ đoạn lãng hỏa lân kiếm chỉ dẫn bay thẳng vào vòng chiến, đem chính đang đánh nhau đám người toàn bộ đánh bay. Lâm bất dịch nhìn xem đoạn lãng chiêu này, uy lực cực mạnh, lại ra chiêu thủ đoạn tàn nhẫn, không phân địch ta, quả thật quá sợ hãi. Viên Thiên ngay lúc này lớn tiếng đối với đám người hô, vô song thành bên trong đệ tử đông đảo, địch nhiều ta ít, tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta. Tiểm hộ ta giết độc cô nhất phương. Nghe đến lời này, tất cả mọi người liền đem đầu mâu chỉ hướng độc cô nhất phương. Trầm rãi tụ làm một đống, đem viên thiên nai vây vào giữa. Lúc đầu phân tán các môn phái đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, uy lực tự nhiên là có tăng lên. Chỉ một thoáng, một cái quỳ hình kiếm trận liền đã thành hình. Gặp một người liền giết một người, với lại kiếm trận di động, từ từ hướng độc cô nhất phương phương hướng tới gần. Độc cô nhất phương rất là bối rối, vội vàng giữ chặt đoạn lãng ống tay háo. Lãng Nhi nhanh giết bọn hắn, đừng để bọn họ chạy tới. Đoạn lãng nhìn xem độc cô nhất phương dáng vẻ, trong lòng dơ lên một cỗ trào phúng, nhưng hắn không có như vậy biểu hiện ra ngoài, mà là thôi động hỏa lân kiếm trong miệng mặc nghiệm. Thực nhật kiếm pháp thức thứ tư, nhật tọa sầu thành. Một cỗ kiếm khí lập tức liền từ hỏa lân kiếm đầu kiếm phát ra, kiếm khí giống như xúc tu một dạng quấn quyết nhau, lại quy tắc có thứ tự, không bao lâu một tấm răng đầy kiếm vong liền đã hình thành. Đoạn lãng đem kiếm dùng sức vung xuống tấm tiêu kiếm vong thẳng tắp hướng về phía quỷ tinh kiếm trận đi nhìn thấy tình cảnh này viên thiên nhai quá sợ hãi vội vàng đối với người trùng quanh hô. mọi người tranh thủ thời gian tản ra không nên bị một chiêu này bắt nghe đến lời này đám người thất kinh liền muốn hướng bốn phía thoát đi có thể đoạn lãng một chiêu này lại không cho bọn họ mảy may cơ hội nói thì chậm khi đó thì nhanh cả trương kiếm vong trực tiếp đập xuống đem tất cả mọi người bắt vào bên trong mọi người tại kiếm vong phía dưới tụ tập nội lực muốn đem cái này kiếm vong xé mở nhưng lại phát hiện kiếm vong cứng rắn vô cùng, mặc cho bọn hắn làm sao chém cũng chém không được. Lại kiếm vong phần đuôi chi khí còn liền ở Hỏa Lân kiếm phía trên, Hỏa Lân kiếm kéo dài không ngừng độ cho kiếm vong kiếm khí, mà kiếm vong là hấp thu chặt tới nó phía trên lực lượng cung cấp cho Hỏa Lân kiếm hấp thu, cứ như vậy, kiếm vong không yếu ngược lại mạnh, trình độ cứng cấp càng hơn vừa rồi. Ha ha ha. Nhìn thấy các phái trưởng môn cùng đệ tử đã bị Đoạn Lãng kiếm vong bao vây lại, Độc Cô Nhất Phương đứng ở phía trên, ngửa mặt lên trời cười dài. Ba các người đám này phản đồ, có cái này kết quả là các người gieo gió gật bão, người tới, cho bọn hắn xương tỷ bà phòng, đều nốt vào trong địa lao. Một mặt này vô song thành mới vừa tiến hành xong một lần nội đấu, mặt khác một chỗ trong trạch tử, Trương Kim Bình chính đang xử lý sự vụ, liền đột nhiên cảm thấy có người dùng nội công tiến hành thiên lý chuyên âm. Trương Kim Bình, phòng khách chính. Nghe được thanh âm này, Trương Kim Bình liền biết là triệu vô cực, vội vàng để trong tay xuống động tác, chạy tới phòng khách chính. Vừa vào đến phòng khách chính Trương Kim Bình liền gặp được triệu vô cực đang ngồi ở chủ vị uống trà, độc cô ngộng thì là ngồi một bên. Trương Kim Bình đối với triệu vô cực không người chào, mở miệng nói ra. Trường môn sư huynh, có gì phân phó? Triệu vô cực để chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng mở miệng thản nhiên nói. Sư đệ, tập kết nhân thủ, ngày mai đánh vào vô song thành. Nghe nói như thế, Trương Kim Bình không có chút nào nghi vấn. Là, trường môn sư huynh. Ngay sau đó đối với triệu vô cực lại là hơi con tay. Lấy quay ngược lại phương thức rời đi phòng khách chính. Ngày thứ hai, độc cô nhất phương cùng đoạn lãng đứng ở thao luyện trường bên trên, đối với phía dưới vô song thành trăm vạn đệ tử hô. Chúng ta vô song thành bị gian nhân vây quét, không thể lại ngồi chờ chết, cần chủ động xuất kích, hôm nay liền trăm vạn đại quân tập hợp cửa đông, giết ra ngoài, nếu ai có thể lấy triệu vô cực thủ cấp, ta liền thu hắn làm chân truyền đệ tử, ngày sau hưởng hết vinh hoa phú quý. Độc cô nhất phương lời này vừa nói ra, trăm vạn đệ tử vung tay hô to Giết triệu vô cực, giết triệu vô cực. Ông nói chuyện thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy bên thai ông một tiếng, một cỗ sóng âm trực tiếp chấn động thấu tất cả mọi người tại chỗ mang nhĩ, một cỗ trời đất quay cuồng mắt hoa cảm giác đánh tới. la vô song thành đám người kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy bốn phía tràn ngập sắc khí, nhiều hơn rất nhiều bóng người. Mà độc cô nhất phương cùng đoạn lãng thì bị người từ trong sân thao luyện đài cao trực tiếp đá xuống. liền gặp được một bạch đi tung bay người, như tiên nhân đồng dạng. Giáng Lâm ở đài cao phía trên nhìn xuống phía dưới đám người. Ba lúc này Độc Cô Nhất Phương cùng Đoạn Lãng mới phản ứng được, bọn họ lại bị Triệu vô cực đánh lén. Triệu vô cực đứng ở đài cao phía trên, lúc này nhàn nhạt mở miệng thanh âm bên trong lộ ra rất lạnh. Người đầu hàng không giết. Lời này vừa nói ra, liền nhìn phía dưới trăm vạn đại quân đã loạn thành một bầy. Độc Cô Nhất Phương thấy tình cảnh này thất kinh, ngay sau đó la lớn một tiếng, lấy củng cố quân tâm. Mọi người không cần loạn. Chúng ta thể sống chết cũng phải cùng bọn họ một trận chiến. Nghe được độc cô nhất phương lời này, trăm vạn đệ tử đều cùng độc cô nhất phương một lòng, có thể đứng ở một bên đoạn lãng lúc này đã trong mắt loạn chuyển. Hắn đánh giá hiện giờ tình thế, hắn không nghĩ tới triệu vô cực nhân mã vậy mà có thể như thế thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong vô song thành. Hơn nữa bản thân đối với mới vừa tập kích một chút cảm ứng đều không có. Ba cái này vô cực thần cung bên trong người, đã không thể dùng lẽ thường mà nói. Hiện giờ tình huống nếu là tiếp tục cùng Vô Cực Thần cung đối nghịch, cái kia chắc chắn liền sẽ chết ở trong tay Triệu Vô Cực, nghĩ tới đây đoạn Lãng trong mắt phát lạnh, liền đối với độc cô nhất phương động sát tâm. Mà trăm vạn đệ tử là cùng nhau đáp lại độc cô nhất phương mà nói, hô lớn, "Thế sống chết một trận chiến, thế sống chết một trận chiến." Mà đang ở đám người này nhiệt tình tăng vọt thời điểm, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. "Mọi người coi chừng bị lửa." Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người kinh ngạc, đi theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến Độc Cô Ngộng xuất hiện ở bên người Triệu Vô Cực. Vô Song thành đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, đều hết sức chấn kinh, đều không biết Độc Cô Ngộng vì sao lại ở Triệu Vô Cực nơi đó. Độc Cô Ngộng tiến lên hai bước, nhìn phía dưới Vô Song thành đệ tử, ngay sau đó vừa nhìn về phía đứng ở trong đám người Độc Cô Nhất Vương, ánh mắt bên trong tràn đầy cứu hận, nàng mở miệng nói: "Mọi người không cần bị mắc lừa, các ngươi trước mặt cái này Độc Cô Nhất Vương, căn bản cũng không phải là phụ thân của ta, hắn là giả mạo." Chương 44 Đoạn lãng phản bội. Nghe đến lời này, vô song thành bên trong đệ tử đều khiếp sợ không thôi, ngay sau đó liền trong đám người bắt đầu nghị luận. Đại tiểu thư, đây là đang nói cái gì? Ta cũng nghe không hiểu, đại tiểu thư vì sao nói độc cô thành chủ không phải chân chính độc cô thành chủ đây. Độc cô nhất phương nghe thấy bên người nghị luận, trên người đã ra khỏi một trận mồ hôi lạnh, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, thế là giận tím mặt đối với độc cô ngầm hô. Người cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu tiện nhân. Không chỉ có công ta đầu phục vô cực thần cung, còn trái lại vu cha ruột của mình, quả thực là táng tận thiên lương. Nghe được lời nói của độc cô Nhất Phương, độc cô Ngọng rất tức tối, ngồi ở một bên triệu vô cực trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó thân thể lóe lên, biến mất ở đài cao phía trên, xuất hiện ở độc cô Nhất Phương trước mặt, vươn tay một cái liền kéo xuống độc cô Nhất Phương mặt nạ ra người, bước xuống trên mặt đất. Độc cô Nhất Phương kinh hoàng sờ lấy mặt mình, vội vàng nhảy đến trên mặt đất. Đoạt lên mặt nạ ra người liền muốn một lần nữa thiếp hồi trên mặt, có thể ở lúc này, hắn đã cảm nhận được bên người nội ý. Vô song thành chúng đệ tử nhìn xem độc cô nhất phương dáng vẻ, trong lòng rất là chấn kinh, bọn họ không thể tin được, vừa rồi độc cô ngộng trong miệng nói, dĩ nhiên là thực. Bọn họ thần phục nhiều năm như vậy độc cô nhất phương, lại là một tên giả mạo. Độc cô ngộng nhìn xem triệu vô cực động tác, trong lòng ẩn ẩn ngọt ngọt, ngay sau đó tức giận nhìn xem giả độc cô nhất phương, nổi giận nói. Ba cái này giả mạo cha ta người chiếm đoạt vô song thành 18 năm, lừa gạt ở đây tất cả mọi người, cũng bao quát ta, may mắn được vô cực thần cung Triệu trưởng môn tương trợ, để cho ta ở hôm qua biết rõ chân tướng sự tình, sợ mọi người một mực bị hắn lừa gạt, mơ mơ màng màng, bởi vậy mới cầu Triệu trưởng môn giúp ta thanh lý môn hộ, đưa ta vô song thành chính thống. Độc Cô Ngộng vừa nói hốc mắt đã chậm rãi ướt át, bởi vì ngay tại hôm qua nàng không chỉ có biết rõ phụ thân chân tướng, còn nghi thông suốt năm đó mâu thân của nàng đột nhiên qua đời chân tướng. Năm đó nàng tuổi nhỏ thời điểm, mẫu thân thân thể một mực kiện kiện khăng khang, chưa từng có qua bất luận cái gì ốm đau, nhưng đột nhiên một ngày, phụ thân lại nói với chính mình, mẫu thân nhiễm bệnh qua đời, lúc ấy độc cô ngộng rất là chấn kinh, căn bản không thể tin được. Ba cái này giả độc cô nhất phương sợ nàng quá độ thương tâm làm lý do, liền không để cho nàng đi xem mẫu thân nàng thi thể, bây giờ nghĩ lại mẫu thân là phụ thân người bên gối, tự nhiên là quen thuộc phụ thân tất cả, nhất định là phát hiện cái này độc cô nhất phương là giả mạo mới gặp phải diệt khẩu Ba cái này giả độc cô nhất phương, không chỉ có tu hú chiếm tổ chim khách, còn giết mẹ của mình, độc cô Ngọng là quyết định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, độc cô Ngọng lấy khản khản thanh âm lại mở miệng. Ba cái này đáng giận lao tặc, bị mẫu thân của ta nhìn thấu thân phận, liền giết nàng diệt khẩu, như thế đại thủ, nếu không đem hắn chém thành muôn mảnh, khó giải ta mối hận trong lòng. Nghe được lời nói của độc cô Ngọng, một đám đệ tử mới từ khiếp sợ bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, bọn họ không thể tin được. Lại bị cái này tên giả mạo lừa gạt dòng dã 18 năm, lúc đầu tất cả mọi người nhìn xem đài cao phía trên độc cô ngộng, trong nháy mắt liền đem ánh mắt đều tụ tập đến giả độc cô nhất phương trên người. Giả độc cô nhất phương cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lập tức dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể không nhịn được run, hắn biết mình kết thúc, một lần này ở trước mặt mọi người bị phơi bày thân phận, không còn có người sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn một lần này quả thực thành người cô đơn. Ngoại trừ chính hắn tất cả mọi người ở đây không có một cái nào trong lòng không muốn giết hắn. Ba lúc này vô song thành đệ tử đã biết, phát hiệu lệnh độc cô nhất phương là giả đương nhiên sẽ không lại nghe từ cái này giả độc cô nhất phương mệnh lệnh. Bọn họ nhìn xem độc cô nhất phương, nghĩ đến vừa mới độc cô mộng nói, đối với cái này giả độc cô nhất phương sát ý đã chậm rãi hiện lên. Trong nháy mắt liền không có cùng vô cực thần cung ý chí chiến đấu, bọn họ đều đang đợi lấy độc cô mộng hạ mệnh lệnh. Chỉ cần độc cô Ngọc mở miệng một giây sau tất cả mọi người bọn họ kiếm liền đều sẽ bổ về phía cái này tên giả mạo trên người. Mà đang ở lúc này, một người động tác lại phá vỡ hiện giờ cục diện. Đoạn lãng nguyên bản đứng ở một bên giữ im lặng, quan sát đến tình thế phát triển, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này độc cô Nhất Phương dĩ nhiên là giả mạo thời điểm, trong lòng muốn giết độc cô Nhất Phương quyết định, liền lập tức kiên định xuống tới. Đoạn lãng trong lòng biết rõ hôm nay vô song thành nhất định đại bại tại vô cực thần cung trên tay. Nếu như mình hiện tại không có hành động mà nói, chờ bọn hắn giết cái này Giả Độc Cô Nhất Phương, cái tiếp theo liền là mình. Nghĩ tới đây Đoạn Lãng quan sát đến Độc Cô Nhất Phương biểu lộ, chuẩn bị thừa dịp bất ngờ ra tay giết hắn. Tuy nhiên Đoạn Lãng đã biết rõ cái này Độc Cô Nhất Phương là giả mạo, nhưng là người này công phu hắn cũng là thấy qua, tuy nói không phải đại thừa, nhưng cũng là từng chiêu độc ác, thẳng lấy tính mạng người ta. Ba lúc này Độc Cô Nhất Phương ánh mắt bên trong tràn đầy lớp loé, tràn đầy e ngại, nhìn xem Độc Cô Nhất Phương cái dạng này, Đoạn lãng trong mắt phát lạnh, đột nhiên xuất ra hỏa lân kiếm, một cái lắp mình động tác liền xuất hiện ở độc cô nhất phương bên người. Phước một tiếng, đã nhìn thấy hỏa lân kiếm trực tiếp liền đâm vào độc cô nhất phương thân thể, độc cô nhất phương chỉ cảm thấy thân thể lập tức như bị xuyên qua một dạng, trong nháy mắt tiên huyết giống như suối phun một dạng từ độc cô nhất phương thể nội phun ra. Già độc cô nhất phương túi đầu nhìn xem xuyên qua thân thể mình dĩ nhiên là hỏa lân kiếm, trong lòng rất là chấn kinh, hắn không nghĩ tới, xuất thủ trước nhất đối phó bản thân Dĩ nhiên là bản thân lòng tràn đầy tín nhiệm nghĩa từ đoạn lãng, ngay sau đó trong lòng liền tức giận không thôi, xoay người lại, đem trên người mình phủ phiếm chi khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, một trường liền sông sau lưng đoạn lãng đánh tới. Đoạn lãng không nghĩ đến cái này giả độc cô nhất phương đã bị hỏa lân kiếm xuyên qua, vẫn còn có khí lực công kích mình, lập tức một tay lấy hỏa lân kiếm từ giả độc cô nhất phương trong thân thể rút ra, hướng về phía sau nhảy vọt tránh né lấy một trường này công kích. Một trường này trực tiếp đánh vào trong đám người đánh bay rất nhiều vô song thành đệ tử phía dưới lập tức loạn cả một đoàn độc cô nhất phương ở một bên ôm trên người không ngừng chảy máu lô máu dùng sức ho hai tiếng khu khu ngay sau đó kéo lấy dập nát thân thể liền muốn sấn loạn đào tẩu nhưng độc cô nhất phương còn chưa đi hai bước cũng chỉ cảm giác sau lưng mát lạnh phản phất có cặp mắt chính đang chừng mắt bản thân lập tức một cỗ khí thế mãnh liệt xông độc cô nhất phương mà đến độc cô nhất phương cảm nhận được sát khí kéo lấy đổ nát thân muốn né tránh không đợi quay người tránh né cố khí thế này liền đã đến độc cô nhất phương bên người, lấy một loại cảm giác áp bách mãnh liệt trực tiếp đem độc cô nhất phương áp đảo. cứ như vậy độc cô nhất phương bị vô tới trên mặt đất, độc cô nhất phương liều mạng dãi dùa, muốn thoát khỏi cố khí thế này, cũng mặc kệ hắn dãi dùa như thế nào, đều không biện pháp đảo thoát khí thế kia áp bách. mà cái này người xuất thủ chính là triệu vô cực, hắn nhãn thần sớm đã khóa chặt ở độc cô nhất phương trên người. ở độc cô nhất phương muốn chạy trốn một khắc này, triệu vô cực nhẹ nhàng đung núc ních ngón tay một cú khí lãng liền phá thể mà ra, đi theo đến Độc Cô Nhất Phương bên người, trực tiếp ngăn trở hắn chạy trốn con đường. Chương 45: Thu phục Vô Song Thành. Độc Cô Ngộng ở đài cao phía trên, lúc đầu nhìn thấy chuyện này Độc Cô Nhất Phương vậy mà muốn chạy trốn, lập tức liền từ đài cao phía trên nhảy xuống ngăn cản. Nhưng không đợi rơi xuống đất, liền nhìn Triệu Vô Cực đã xuất thủ, đem Độc Cô Nhất Phương trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Độc Cô Ngộng đi tới phía dưới thao luyện trường, vẻ mặt cảm kích nhìn Triệu Vô Cực. Hướng về phía triệu vô cực dịu dàng cười một tiếng. Nhìn xem độc cô ngộng cái dạng này, triệu vô cực khỏe miệng gẩy nhẹ, ngay sau đó khẽ vương tay, một cỗ tử trong lòng bàn tay mà ra cường đại hấp lực, đem đài cao phía trên cắm một thanh bảo kiếm, trực tiếp hút tới triệu vô cực trong tay. Triệu vô cực tay cầm bảo kiếm, trực tiếp ném cho độc cô ngộng, Giết hắn, vì ngươi phụ thân báo thủ. Độc cô ngộng nghe triệu vô cực lời nói, nhìn xem bảo kiếm trong tay, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Cầm bảo kiếm một bước hai bước liền đến cái kia giả độc cô nhất phương trước mặt. Giả độc cô nhất phương còn đang liều mạng dãy rủa, triệu vô cực khí thế áp bách, trông thấy độc cô ngậm cầm trong tay bảo kiếm hướng hắn mà đến, lập tức liền dọa đến vãi đái vãi cước. Hắn trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn độc cô ngậm, âm thanh run rẩy nói: "Ngọc Nhi, ngươi không thể giết ta, ta tuy nói không phải ngươi cha ruột, nhưng là ta cũng là nuôi ngươi 18 năm, ngươi không thể không nhớ ta dưỡng dục tri ân, lại nói, cũng không phải ta nghĩ giả chàng cha ngươi, là hắn." Là chính hắn để cho ta giả trang, ta chính là phụng cha ngươi mệnh lệnh mới giả trang nhiều năm như vậy, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Nghe được độc cô Nhất Phương lời nói này, độc cô ngộng sắc mặt càng là trầm xuống, trên mặt không nói được lạnh lùng. Bảo kiếm trong tay cứ như vậy chém xuống. Ta van cầu ngươi, ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý cho ngươi làm yêu. Giả độc cô Nhất Phương trông thấy độc cô ngộng biểu lộ, càng là ngăn không được cầu khẩn, còn không chờ hắn nói dứt lời, liền gặp được độc cô ngộng bảo kiếm trong tay vừa ra. Một kiếm liền đâm vào giả độc cô nhất phương trái tim. Mà cái này giả độc cô nhất phương, liền kêu lên một tiếng đều không có, liền trực tiếp chết tại độc cô mộng dưới kiếm. Phúc! Độc cô mộng rút bảo kiếm ra, nhìn xem cái này tên giả mạo thi thể lại nhìn xem bảo kiếm bên trên máu tươi, cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vừa khai tâm vừa đau bờn, khai tâm là bởi vì rốt cục báo thủ, tự tay mình giết cái này tên giả mạo, bi thương lại là bởi vì cứ như vậy một cái âm hiểm tiểu nhân lại làm cho bản thân cửa nát nhà tan. Độc cô Ngộng cố nén trong lòng bi thống, không để cho mình nước mắt chạy xuống đến, nàng biết mình phải kiên cường, tại bất cứ lúc nào, cũng không cần đem hèn yếu một mặt hiện ra ở trước người, nàng bây giờ là muốn thống lĩnh cả tòa vô song thành người. Nghĩ tới đây, độc cô Ngộng xoay người lại một cái liền đằng không bay lên, lại tới đài cao phía trên, quan sát phía dưới đám người. Mà vô song thành bên trong tất cả con em lúc này liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm gì bây giờ. Độc cô Ngộng hít một hơi dài. Tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, đứng ở phía trên, giống như một vị nữ tướng quân mẫu dạng, ra lệnh. Ta đã tự tay mình giết cựu nhân, từ đó, tất cả vô song thành đệ tử đều muốn nghe theo ta mệnh lệnh, bây giờ ta chính là độc cô gia huyết mạch duy nhất, vô song thành từ ta tiếp quản các ngươi tất cả mọi người nhất định phải nghe ta. Độc cô Ngọc lời này vừa nói ra, người phía dưới cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Tuy nhiên bọn họ đều nhận độc cô Ngọc đại tiểu thư này, nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là nhiều lắm. Đầu góc của bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Lại nói, cái này có làm hay không thành chủ sự tình, cũng không phải bọn họ những cái này đệ tử liền có thể quyết định, mà cần các trưởng lão đồng ý mới có thể, thế nhưng là bây giờ trưởng lão lại không ở chỗ này chỗ. Đám người mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe từ phía sau bọn họ chuyển đến nồng đậm một tiếng. Ba chúng ta đồng ý độc cô Ngọng trở thành vô song thành thành chủ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều bị thanh em này hấp dẫn nhau nhìn lại liền nhìn đến ba cái người mặc huyền ý lao đầu xuất hiện ở hậu phương độc cô Ngộng trông thấy ba người này rất là quen thuộc ba người bọn họ chính là vô song thành bên trong trường lão đứng ở chính giữa chính là lỗ túc lỗ lão, bên trái là Vân Đình Vần trưởng lão bên phải là ô hòa hoa ô trưởng lão ba vị trưởng lão ba bước hai bước liền đến trước người nhìn xem phía trên độc cô Ngọng lại một lần hô. nơi đây phát sinh sự tình chúng ta đã biết độc cô Ngọng trở thành ta vô song thành đời tiếp theo thành chủ chính là hoàn toàn xứng đáng Trừ bỏ nàng bên ngoài, trưởng lão viện những người khác không nhận. Độc cô Ngộng nghe được lỗi trưởng lão lời nói, lông mày xếp chặt, thầm nghĩ lấy. Ba cái này lỗi trưởng lão nguyên lai cùng ta phụ thân thế nhưng là không hợp nhau, làm sao một lần này sẽ cực lực để cử ta trở thành thành chủ đây. Độc cô Ngộng trong lòng có nghi vấn, tự nhiên là bởi vì hắn không biết vừa rồi tại trưởng lão viện phát sinh sự tình. Triệu vô cực bao vây toàn bộ vô song thành về sau, tự biết trưởng lão viện chính là vô song thành bên trong quản lý chỗ cốt lôi liên phái mấy tên tinh anh đệ tử tiến về trưởng lão viện. Lúc đầu đối với mấy người kia đột nhiên xuất hiện, trưởng lão viện tất cả trưởng lão liền đã giật mình không thôi. Nhưng khi bọn họ nghe được từ những cái này đệ tử trong miệng nói ra chân tướng về sau, trong lòng càng là chấn kinh. Lỗ trưởng lão dẫn đầu dẫn đầu nói ra, theo các ngươi nói tới, bây giờ cái này độc cô nhất phương là giả, vậy chúng ta nhất định phải giết hắn, đoạt lại vô song thành. Nghe được lỗ trưởng lão lời nói, các trưởng lão khác đều rối rít biểu thị đồng ý. Nói xong liền muốn lao ra, lại bị mấy tên này tinh anh đệ tử trực tiếp ngăn lại. Nhìn thấy tình cảnh này, lỗ trưởng lão trong mắt phát lạnh, mở miệng nói ra: "Các ngươi có ý tứ gì?" Mấy tên này đệ tử nhàn nhạt mở miệng: "Trưởng giáo chi tôn có lệnh, chỉ cần các ngươi làm một chuyện, đó chính là đề cử Độc Cô Ngộng trở thành tân nhiệm vô song thành thành chủ." Nghe nói như thế, mấy vị trưởng lão liếc lẫn nhau. "Độc Cô Ngộng, ngươi nói lời này có ý tứ gì?" Lỗ trưởng lão vừa nói, một bên ở trong lòng nghĩ đến Nghĩ không ra cái này độc cô ngộng vậy mà cấu kết vô cực thần cung, muốn trở thành, vô song thành thành chủ, tuy nói hắn là vô song thành huyết mạch duy nhất, nhưng là nàng tư lịch, làm thành chủ sao có thể tới nàng. Chức vụ thành chủ cũng là ta làm. Mấy tên tinh anh đệ tử ngắn ngủi mở miệng hồi đáp. Mặt chữ ý tứ. Trông thấy bọn họ cái này lạnh lùng bộ dáng, mấy vị trưởng lao giận không chỗ phát tiết, ngay sau đó liền muốn động thủ lao ra. Nên do ai làm thành chủ, chờ chúng ta gặp đại tiểu thư. Trưởng lão viện tự sẽ quyết định, khuyên các ngươi mấy vị nhanh chóng tránh ra, nếu không thì bạch bạch chết liền không xong. Trông thấy mấy vị này trưởng lão dáng vẻ, mấy tên này đệ tử trong mắt lóe lên một vệt sáng, nhau nhau rút kiếm, trong miệng hô Kim tòa trận. Chỉ một thoáng, mấy người nồng đậm kiếm khí trên không trung ngưng kết, chậm rãi hình thành một đạo khóa vàng. Đám người dùng sức vung lên, khóa vàng liền hướng phía dưới mấy vị trưởng lão đè xuống, ở tiếp xúc đến mấy vị trưởng lão thời điểm, cấp tốc trở thành ngang nhau tiểu Kim Toa theo làn da chui vào mấy vị trưởng lao thân thể khóa vàng trong thân thể xuyên toa hướng về trái tim phương hướng du tẩu đợi đi tới tâm mạch địa phương ổ khóa xuyên qua trái tim khóa vàng liền trực tiếp khóa lại mấy vị trưởng lao trong đầu một cỗ toàn tâm thống khổ truyền đến mấy vị trưởng lao đau nhức cùng nhau đều té quỵ dưới đất chương 46, đánh giết đoản lãng mấy vị trưởng lao chịu đựng đau đớn muốn đem nội lực tụ tập công kích mấy tên này đệ tử nhưng lại phát hiện nội lực giống như biến mất đồng dạng làm sao ngưng tụ đều không ngưng tụ lên nổi. nhìn xem mấy vị này trưởng lão dáng vẻ vô cực thần cung một tên đệ tử mở miệng lạnh lùng nói: Kim Toàn Trận chính là khóa lại tâm mạch của các ngươi, tâm bị khóa lại, liền cái gì đều không dùng được. cho nên mấy người các ngươi hay là trước ở chỗ này ngây ngô à, chờ thời cơ thích hợp thì sẽ thả các ngươi đi ra. Mấy vị trưởng lão đã đau tràn đầy mặt mũi mồ hôi, lỗ trưởng lão cùng mấy vị khác trưởng lão nhìn nhau xem xét, dùng cánh tay gắng gượng thân thể liền chậm rãi ngồi dậy. Ngồi ở nguyên địa đà tọa, muốn đem thể nội kim tỏa hóa tan, thế nhưng là chuyện này đối với để không nổi nội lực bọn họ nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Thử đi thử lại mấy lần, đều thất bại chính bọn họ, nhìn xem mấy tên này vô cực thần cung đệ tử, trong lòng tình cảm ngũ vị tạp trần, bọn họ không nghĩ tới, chỉ là mấy tên đệ tử, tiện tay dùng một cái kiếm trận liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ trưởng lao viện toàn bộ cầm xuống, nghĩ không ra cái này vô cực thần cung thủ đoạn vậy mà như thế nhiều. Một cố sợ hãi tâm lý bỏ lên trên trong lòng của bọn hắn. Ba lúc này bọn họ đã không dám tưởng tượng cái này vô cực thần cung đến cùng là dạng gì tồn tại. Mấy vị này trưởng lão bên trong cũng chỉ có lỗi trưởng lão sợ hai thời điểm, còn kèm theo oán hận, nhưng hắn lại chỉ có thể nắm chặt song quyền, cái gì cũng làm không được. Về sau chính là đợi thời cơ chín mùi thời điểm, triệu vô cực thiên lý truyền âm, đám đệ tử này nhận được mệnh lệnh, để lại mấy vị này trưởng lão đi ra, liền xuất hiện phía trước hình ảnh. Ba lúc này có trưởng lão viện ủng hộ, vô song thành chúng đệ tử liền đều thừa nhận độc cô ngộng làm tân thành chủ. Đang lúc mọi người vì tân lập thành chủ gieo hò thời điểm, ở một bên đoạn lãng là đi tới, trực tiếp liền quỷ ở triệu vô cực trước mặt, rất là nịnh hót nói ra. Triệu trưởng môn, ta đoạn lãng cũng thành tâm đầu nhập vào ở vô cực thần cung môn hạ, trước đó ta là bị cái kia giả độc cô nhất phương lường gạt, cho nên mới sẽ cùng vô cực thần cung đối nghịch, hôm nay biết rõ chân tướng, liền tự nhiên sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa còn mời triệu trưởng môn có thể cho phép ta gia nhập vô cực thần cung triệu vô cực nhìn xem đoạn lãng ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường bởi vì triệu vô cực tự biết từ nội dung cốt truyện bắt đầu giảng cái này đoạn lãng thế nhưng là cái nuôi không quen vong ân phụ nghĩa do hướng chỗ nào thổi hướng chỗ nào ngã bị hắn phản bội người nhiều vô số kể mà lúc này đoạn lãng suy nghĩ trong lòng cũng thật ứng với triệu vô cực biết đoạn lãng hiện tại trong lòng nghĩ đến trước gia nhập vô cực thần cung bảo toàn bản thân một cái mạng đến lúc đó tìm tới một cái cơ hội thích hợp liền chạy đi chờ ngày nào đó học thành thần công giết trở về đem cái này vô cực thần cung diệt một tia không dư thừa để trả cái nục ngày hôm nay nhưng đoạn lãng cũng không biết triệu vô cực sớm đã nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng nói thì chậm khi đó thì nhanh triệu vô cực nâng tay trái lên một chưởng liền xông đoạn lãng đầu vô tới đoạn lãng căn bản không phản ứng kịp trong nháy mắt liền nghe được xương đầu tan vỡ thanh âm tạp tạp máu tươi từ đoạn lãng đỉnh đầu phun ra Đoạn lãng mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, phảng phất muốn nói điều gì dáng vẻ, nhưng là hắn căn bản liền cũng không nói ra được, bởi vì lúc này hắn đã chết. Đoạn lãng thân thể giống như tàn phá con rối hình người đồng dạng, trực tiếp liền ngã trên mặt đất, từ đó cái này phong vân thế giới bên trong cũng không còn đoạn lãng cái này nhân vật. Triệu vô cực đối với tay trái của mình thổi một cái, nhìn xem đoạn lãng thi thể, thanh âm lạnh lùng nói ra. Giết ngươi, là bởi vì ngươi lên không nên lên tâm tư. Mấy vị trưởng lão lần thứ nhất trông thấy triệu vô cực xuất thủ, tuy nói chỉ là nhàn nhạt một trưởng, nhưng là mấy vị trưởng lão dù sao cũng là lao giang hồ, từ cái này một trưởng bên trong liền nhìn ra thực lực tuyệt đối. Đầu người xương chính là toàn thân cứng rắn nhất địa phương, muốn vỡ vụn cũng cần dùng trọng truy đập nện, có thể mới triệu vô cực một trưởng kia, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem đoạn lãng xương đầu trực tiếp đánh nát thành tạt bã, làm gió thổi qua thời điểm, đoạn lãng trên thi thể cũng chỉ để lại hòa với huyết thủy hốc mà đoạn lãng cả viên đầu đều đã bị gió thổi tán. Ba hiện tại trừ bỏ lỗi trưởng lão bên ngoài, mặt khác hai vị trưởng lão trong lòng chỉ cảm thấy thần phục với vô cực thần cung là bọn hắn đời này làm chính xác nhất quyết định. Độc cô ngộng trở thành vô song thành thành chủ, tự nhiên là muốn quản lý nội thành lớn nhỏ sự vụ, tiếp nhận về sau liền cấp tốc đem mệnh lệnh phân phó. Nhưng những ngày này, vô song thành bên trong phát sinh sự tình thực sự quá nhiều, căn bản không phải một ngày có thể chỉnh lý xong độc cô ngộng ở một ngày này cũng chỉ là đem các trưởng lão đều thu xếp tốt. Rất nhanh liền đã đến ban đêm, Độc Cô Ngộng lê thân thể mệt mỏi, về tới bản thân ở trong vô song thành căn phòng. Gian phòng này Độc Cô Ngộng đã nhiều năm đều không coi ở qua, từ khi bị cái kia giả độc cô nhất phương đuổi ra ngoài sau, liền lại cũng không trở về nhà, nhìn xem trong phòng bài trí, Độc Cô Ngộng hốc mắt lập tức liền đỏ. Ba trong gian phòng đó mỗi một kiện đồ vật đều là mẫu thân của nàng tỉ mỉ chọn lựa, thay nàng mang lên, nhưng hôm nay gian phòng vẫn là một dạng bài trí thế nhưng là bên người sự tình đã biến đến cảnh còn người mất. Đêm tối khiến người cảm tính, độc cô Ngộng lúc đầu chỉ là đỏ lên hốc mắt, nhất thời nước mắt như mưa, liền rơi xuống, bên trong cả gian phòng tràn đầy độc cô ngộng nước nở thanh âm. Mà lúc này, độc cô Ngộng đột nhiên cảm thấy có một đôi rét lạnh nhưng mang theo tay ấm áp, bỏ vào trên đỉnh đầu chính mình, ở đỉnh đầu của mình vút ve, độc cô ngộng từ từ ngẩng đầu, phát hiện đứng trước mặt người dĩ nhiên là triệu vô cực ngay sau đó lau nước mắt trên mặt, mở miệng hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Vô Cực không nói lời nào, mà là ngồi ở Độc Cô Ngộng bên người, liền đem Độc Cô Ngộng ôm đến trong ngực. Ba lúc này Triệu Vô Cực mới nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại cực hạn ôn nhu. "Đừng lo lắng, tất cả có ta." Lúc đầu Độc Cô Ngộng bị Triệu Vô Cực động tác hù đến, nhưng khi hắn nghe được Triệu Vô Cực trong miệng nói ra bảy chữ này thời điểm, lập tức băng lãnh tâm liền đặt lên một tầng sưởi ấm. Độc Cô Ngộng không nghĩ tới, ở cái này trong đêm khuya, bản thân một mình thút thít thời điểm, Đến an ủi mình người dĩ nhiên là triệu vô cực, cũng không nghĩ đến bình thường tính tình như thế trong trẹo lạnh lùng triệu vô cực vậy mà lại vì an ủi mình, nói ra lời như vậy, trong lòng cảm động đã không cần nói cũng biết. Nhưng thời khắc này độc cô mộng không muốn lại nghĩ những thứ này, nàng chỉ muốn hưởng thụ lúc này triệu vô cực trong ngực sưởi ấm, độc cô mộng đầu ở triệu vô cực trong ngực nhẹ nhàng cọ sát, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Triệu vô cực, cảm ơn ngươi. Nghe nói như thế, triệu vô cực cũng chỉ là lại sờ lên độc cô mộng đầu. Độc Cô Ngộng cảm thụ được Triệu Vô Cực nhiệt độ cơ thể, từ từ nhắm mắt lại trong chốc lát, liền ở Triệu Vô Cực trong ngực ngủ say mất. Triệu Vô Cực túi đầu nhìn xem Độc Cô Ngộng ngủ nhan, khỏe miệng hơi hơi dương lên, nở nụ cười. Chương 47, Nguyệt Nhi, ngươi nhất định muốn chủ động chút mới tốt. Vài ngày sau, ở Độc Cô Ngộng quản lý phía dưới, Vô Song Thành đã bị Độc Cô Ngộng quản lý ngay ngắn rõ ràng, Độc Cô Ngộng đem Vô Song Thành bên trong còn lại có hai lòng người toàn bộ loại bỏ ngay sau đó đem Vô Song Thành đám người triệu tập lại hướng bọn họ tuyên bố. Ba hiện tại ta độc cô Ngọng đã trở thành vô song thành thành chủ, ta hiện tại tuyên bố vô song thành chính thức đưa về vô cực thần cung môn hạ. Nghe được lời nói của độc cô Ngọng, phía dưới đệ tử phản ứng rất là mãnh liệt, bọn họ đều đang đợi lấy ngày tới đây, đều khẩn cấp muốn gia nhập vô cực thần cung. Bởi vì từ khi bọn họ tiếp xúc vô cực thần cung về sau, phát hiện trong đó đệ tử từng cái võ nghệ siêu phàm, hơn nữa coi như chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng có thể tu tập cao thâm công pháp, đều bị những điều kiện này hấp dẫn cũng muốn trở thành vô cực thần cung đệ tử, học tập những cái kia cao thâm hơn công pháp. ba đến đây vô song thành liền trở về ở triệu vô cực môn hạ. trong vòng vài ngày vô cực thần cung liền này lớn mạnh, từ nguyên bản mấy chục vạn đệ tử, trong nháy mắt biến thành trăm vạn đệ tử, trở thành lấy vô song thành làm trung tâm phía bắc thế lực lớn nhất. môn phái bên trong tăng thêm được nhiều đệ tử như vậy, triệu vô cực tự nhiên muốn sửa chữa môn phái hình thức, bởi vậy tiến hành một phen môn phái cải cách. nguyên bản vô cực thần cung là phân là ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Nhưng đây đều là ở Vô Cực Thần cung nhân số vẫn còn thiếu điều kiện tiên quyết, hiện tại đã ra tăng đến trăm vạn tự nhiên muốn lập quy định mới. Triệu Vô Cực dựa theo bản thân nguyên bản tư tưởng tiến hành cải cách, đem vô song thành bên trong đệ tử cũng chia là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, mới tăng thêm một hạng hoạch tâm đệ tử, ở trên đến chân truyền đệ tử. Ba nguyên bản là Vô Cực Thần cung đệ tử ngoại môn, như vậy đều để thăng làm nội môn đệ tử, mà những cái này mới gia nhập vô song thành đệ tử là đều về đến ngoại môn đệ tử môn hạ. Triệu Vô Cực lại từ vô song thành bên trong chọn lựa mấy cái trưởng lão, Vân Đình Vân trưởng lão, Ố hòa Hoa Ố trưởng lão cùng Hách Chí Phong cùng trưởng lao xem như những ngoại môn đệ tử này người dẫn đầu, thời khắc giám sát đám đệ tử này, đốc thúc bọn họ vì Vô Cực Thần cung làm cống hiến, liền có thể từng bước một thông qua tích phân đến thăng cấp thành nội môn đệ tử, mãi đến trở thành chân truyền đệ tử. Hạng này quy định một lần, trong nháy mắt, Vô Cực Thần cung liền đại biến đến dạng. Triệu vô cực cũng đem bản thân tổng đả dọn vào vô song thành bên trong, mà nguyên bản địa phương liền xem như là những đệ tử kia tu luyện chẳng Mỗi ngày đệ tử đều liều mạng luyện võ, đều chờ mong sớm ngày vì vô cực thần cung làm công hiến. Thật sớm ngày tăng lên bản thân ở trong vô cực thần cung địa vị, học tập đến cao thâm hơn công pháp, tương lai cũng có thể ở cái này trong giang hồ lưu danh. Ba bên này vô cực thần cung cải cách tiến hành khí thế ngất trời, mà đổi thành một mặt mình ra ra thất bên trong, minh kính gõ minh nguyệt cửa phòng. Nguyệt nhi là mô mô. Minh Nguyệt ngồi ở trong phòng lúc đầu đang xem sách, nghe được Minh Kính thanh âm, liền lập tức chạy tới cho Minh Kính mở cửa. Mô mô, ngươi làm sao có thời gian tới, mấy ngày này không phải đang bận biểu vô cực thần cung chỉnh biên vô song thành đệ tử sự tình sao. Minh Kính lôi kéo Minh Nguyệt tay, vào cửa, vào cửa trước đó còn ở ngoài phòng nhìn qua. Minh Nguyệt có chút làm không rõ ràng, Minh Kính cái này thần thần bí bí chính là muốn làm gì, liền theo Minh Kính cùng nhau vào cửa. Minh Kính sau khi vào cửa liền trở lại đóng cửa lại, lôi kéo Minh Nguyệt tay liền ngồi lên giường. Mô Mô, ngươi đây là muốn làm gì? Minh Kính nhìn xem Minh Nguyệt, từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tò mò đem sách tiếp nhận lật ra liền nhìn nội dung bên trong, lật ra tờ thứ nhất thời điểm, Minh Nguyệt liền nhìn nội dung phía trên một chút, liền mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhanh chóng đem sách khép lại, hờn dỗi nhìn xem Minh Kính. Mô Mô, ngươi sao có thể cho ta xem cái này đây? Minh Kính nhìn xem Minh Nguyệt dáng vẻ, cười cười, sau đó nói. Nguyệt Nhi, ngươi hẳn là cũng có thể minh bạch mổ mổ dụng ý, ngươi trưởng thành cũng cần phải hiểu rõ một chút chuyện phương diện này, cái này Xuân cung đồ vừa vặn có thể để ngươi học tập một chút." Nghe xong Từ Minh Kính trong miệng ngay thẳng nói ra Xuân cung đồ ba chữ này, Minh Nguyệt mặt thì càng đỏ, đứng nửa ngày nói không ra lời. Minh Kính lúc này kéo Minh Nguyệt tay, vô vỗ, ngay sau đó nói ra: "Nguyệt Nhi, ngươi cũng biết hiện giờ tình huống, trưởng môn bên người nhiều hơn một cái độc cô ngộng, cho nên lúc này ngươi muốn chủ động, ngươi nếu là không chủ động, Làm sao có thể bắt lấy trưởng môn tâm đây? Vừa nghe đến Minh Kính nhắc lên độc cô ngộng, Minh Nguyệt lúc đầu thẹn thùng mặt trở nên chấm xuống. Mấy ngày nay nàng cũng nghe nói triệu vô cực cùng độc cô ngộng sự tình, trong lòng liền sớm đã ăn giấm. Nhưng Minh Nguyệt tự biết, nam nhân tam thê tứ thiếp không có gì, cho nên cũng không có đem trong lòng phần này ghen tuông biểu đạt ra ngoài. Nhưng là hôm nay nghe được Minh Kính nói như vậy, Minh Nguyệt lúc đầu giấu ở đấy lòng bên trong ghen tuông lại là tới. Minh Kính nhìn xem Minh Nguyệt, ngay sau đó còn nói thêm. Nguyệt nhi. Ngươi phải biết độc cô ngộng thế nhưng là đại biểu cho vô song thành nhất hệ, mà ngươi là đại biểu cho Minh ra, vì về sau, để Minh ra ở trong vô cực thần cung tốt hơn đặt chân, ngươi nhất định phải để trưởng môn càng thêm yêu thương ngươi, dạng này mới có thể ổn định Minh ra địa vị không còn bị hắn độc cô ra ép xuống. Hơn nữa Momo cũng là bởi vì biết rõ trong lòng ngươi thật sâu thích triệu vô cực mới như vậy nói cho ngươi, ngươi không phải cũng là muốn cho triệu vô cực sớm chút cưới ngươi sao. Minh Nguyệt nghe cái này, Minh Kính như thế ngay thẳng nói ra trong lòng mình ý nghĩ, một vòng đỏ hưởng lại nhào tới Minh Nguyệt trên mặt. Minh Nguyệt ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy Minh Kính lời nói, đúng là Minh Nguyệt tâm lý sớm đã thật sâu yêu lấy triệu vô cực, hơn nữa phần này yêu bắt đầu liền lại cũng đình chỉ không được nữa. Thế nhưng là hiện ở bên người triệu vô cực trừ bỏ nàng bên ngoài lại xuất hiện nữ nhân mới, giống Mộ Mộ nói tới, nếu như mình lại không chủ động mà nói, vậy triệu vô cực khả năng liền là của người khác. Minh Nguyệt biết rõ Triệu vô cực nhân vật lợi hại như vậy, nhất định sẽ thụ rất nhiều nữ hài tử ưu ái. Đến lúc đó Triệu vô cực nhất định sẽ có tam thê tứ thiếp, nhưng những cái kia đều là nói sau. Hiện nay bắt lấy Triệu vô cực tâm mới là trọng yếu nhất. Coi như về sau Triệu vô cực bên người sẽ xuất hiện rất nhiều nữ nhân, nhưng là mình muốn trở thành nàng sinh mệnh bên trong một nữ nhân đầu tiên, để Triệu vô cực mãi mãi cũng có thể nhớ kỹ nàng, Vĩnh Viễn cũng sẽ không quên nàng. Nghĩ tới đây, Minh Nguyệt đặt xuống quyết tâm nhìn xem Minh Kính nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nói, bố mố, ngươi nói Nguyệt Nhi đều biết, ngươi yên tâm đi, Nguyệt Nhi nhất định sẽ cố gắng bắt lấy triệu vô cực tâm. Nghe được Minh Nguyệt nói như vậy Minh Kính vẻ mặt tươi cười, rất là khai tâm, nắm Minh Nguyệt cái tay kia cầm thật chặt. chương 48, Nguyệt Nhi muốn trở thành người người. Ba lúc này ở một đầu khác vô song thành bên trong trong địa lao, các đại môn phái trưởng môn cùng đệ tử bị giam giữ ở bên trong. Bọn họ tuy nhiên bị giam ở cái này tối tăm không ánh mặt trời địa lao, còn khóa xương tì bà. Không có cách nào chạy đi, nhưng là mấy ngày nay vô song thành bên trong phát sinh sự tình, bọn họ cũng là có biết một hai, biết rõ vô song thành chiến bại, hiện tại đã về đến vô cực thần cung quản hạt phía dưới. Biết rõ tin tức này trong lòng bọn họ càng là tuyệt vọng, nguyên bản còn muốn thừa dịp vô cực thần cung tiến đánh vô song thành thời điểm, sấn loạn chạy trốn, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn đào tẩu, vô song thành cũng đã rơi xuống vô cực thần cung thủ hạ, hiện trong lòng bọn họ chỉ chờ lấy triệu vô cực sẽ đối bọn hắn xử trí như thế nào. Mà đang ở hai ngày sau, địa lao đại môn bị mở ra, đến mấy tên vô cực thần cung đệ tử, đem bọn hắn tử trong địa lao áp giải ra ngoài, mới vừa đến đại điện, liền bị ấn xuống ké quỷ dưới đất. Triệu vô cực lúc này đang ngồi ở đại điện chủ vị, nhìn phía dưới đám người nhàn nhạt mở miệng. Gia nhập vô cực thần cung người không giết, người phản kháng chết. Như thế nhàn nhạt một câu, lẫn vào âm ba công bay vào đám người kia trong thai, để trong lòng bọn họ đều vì đó rung một cái chỉ cảm thấy thanh âm này phảng phất tiến vào bọn họ ngũ tạng lục phủ đồng dạng, lập tức liền để thân thể cảm thấy rét lạnh tận xương, cũng ở trong lòng biết rõ triệu vô cực đáng sợ. bọn họ vốn cho rằng triệu vô cực sẽ đem bọn họ trực tiếp giết, thật không nghĩ đến lại còn sẽ cho bọn họ cơ hội gia nhập vô cực thần cung. trong nháy mắt, ở phía dưới trưởng môn các phái đều rối rít gật đầu, biểu thị gia nhập vô cực thần cung, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn tính mạng của mình, còn có thể sống chui nhủi ở thế gian ở giữa. Triệu vô cực nghe những cái này trưởng môn mà nói, khẽ nâng mi mắt, mở miệng lại nhàn nhạt nói. Gia nhập người nhất định phải giao ra các ngươi môn phái bên trong tất cả bí tịch, hơn nữa tất cả mọi người nhất định phải từ ta vô cực thần cung tạp dịch đệ tử làm lên. Lời này vừa nói ra, người phía dưới liền nhìn trái ngó phải, bởi vì điều kiện này thật sự là quá dẻm pha người, gia nhập cái này vô cực thần cung về sau, không chỉ có phải đóng đi ra ngoài trong phái bí tịch tâm pháp, còn muốn từ tầng dưới chốt nhất tạp dịch đệ tử làm lên. Nhất định chính là vũ nhục bọn họ, không coi bọn họ là người nhịn. Đám người này đều là đại môn phái trưởng môn, trên giang hồ cũng coi như tiếng tâm lừng lấy người, bây giờ cũng núm gia nhập cái này vô cực thần cung, vốn nghĩ cũng có thể được một trưởng lao tương xứng thật không nghĩ đến, vậy mà chỉ trở thành bọn họ tạp dịch đệ tử. Nghĩ tới đây, phía dưới các môn phái trưởng môn bên trong có một người liền đã là kìm nén không được, người này chính là viên thiên ngai, hắn nhìn xem triệu vô cực, liền nói ra. Triệu trưởng môn. Chúng ta đều là thành tâm muốn gia nhập các ngươi vô cực thần cung, ngươi không chỉ có không gian xếp tốt chúng ta, còn muốn cho chúng ta làm ngươi vô cực thần cung tạp dịch đệ tử, như thế làm nhục chúng ta đến cùng là có ý gì. Mặt khác trưởng môn trông thấy viên thiên nhai mở miệng nghi vấn triệu vô cực cũng nhịn không được thay hắn trong lòng giật mình, bọn họ đều biết rõ viên thiên nhai tính nết từ trước đến nay là đối với cái gì đều không phục, nghe được yêu cầu như vậy, nhất định sẽ bất mãn trong lòng. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại ở trước mặt Triệu Vô Cực ở trước mặt nói ra những lời này. Triệu Vô Cực ngồi ở phía trên, nghe được lời nói của viên thiên ngai, mỹ mắt khẽ nâng cho Trương Nhạc một ánh mắt. Trương Nhạc lập tức liền biết rõ Triệu Vô Cực ý tứ, tiến lên hai bước, liền rút ra bên hông kiếm, chỉ một thoáng lam quang đại thịnh, hàn băng lấy nhìn thấy tốc độ bỏ lên toàn bộ thân kiếm. Ba nhìn thấy Trương Nhạc động tác viên thiên nhai giật nảy cả mình, không nghĩ tới bản thân chỉ nói một câu nói như vậy, Triệu Vô Cực liền muốn giết hắn Nhưng Viên Thiên Ngai biết rõ lấy mình bây giờ trạng thái, căn bản không có cách nào chống, cự lại Trương Nhạc một đòn, ngay sau đó đứng dậy, co cẳng liền muốn chạy. Nhìn thấy Viên Thiên Ngai động tác, Trương Nhạc khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, ngay sau đó lạnh rên một tiếng. Liền gặp được Trương Nhạc trên thân kiếm hàn băng giống như sống mượn dạng, trực tiếp thoát ly thân kiếm, trên không trung ngưng kết thành một thanh băng chi kiếm, trực tiếp biến hướng Viên Thiên Ngai chạy phương hướng bay đi. Phốc một tiếng, băng kiếm liền xuyên qua Viên Thiên Ngai thân thể trực kích ở hắn trên trái tim, trong nháy mắt viên thiên nhai liền không thấy mệnh, thi thể trực tiếp kề ở trên mặt đất. nhìn thấy trương nhạc ra chiêu, mặt khác trưởng môn đều quá sợ hãi, tại loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, kẻ yếu liền nói chuyện dũng khí đều không có. đối với triệu vô cực chính là một trận lễ bái, trong miệng còn nói ba chúng ta nguyện quy về vô cực thần cung môn hạ, ít ngày nữa liền đem môn phái bên trong bí tịch tâm pháp đều toàn bộ dâng lên. triệu vô cực lúc đầu đối với bọn họ mà nói căn bản không rảnh để ý, đúng lúc này. Đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, để triệu vô cực khẽ dơ lên một lần mí mắt. liền gặp được từ ngoài cửa đi tới một cái tuổi trẻ nữ tử, người mặc màu lam nhạt váy hoa, bộ dáng minh diễm động nhân, chính là Minh Nguyệt. Triệu vô cực trông thấy Minh Nguyệt tới biến mở miệng đối với Trương Kim Bình nói ra. Chuyện nơi đây liền cho người xử trí. Trương Kim Bình nghe được triệu vô cực mệnh lệnh, vội vàng gật đầu, đối với triệu vô cực thật sâu không người chào. Tuân Mệnh, trưởng môn sư minh ngay sau đó triệu vô cực liền một cái lắc mình đi tới minh nguyệt bên lề nhìn xem minh nguyệt minh nguyệt cúi đầu xuống mặt ửng hồng ôn nhu đối với triệu vô cực nói ra triệu vô cực ngươi có thể đi theo ta một chút sao ta có chuyện muốn nói với ngươi triệu vô cực nhìn xem nàng cái dạng này khỏe miệng trao lên nhẹ nhàng gật đầu kéo minh nguyệt tay liền biến mất đại điện bên trong trương kim bình trông thấy triệu vô cực đi đối với triệu vô cực biến mất phương hướng lại là không người chào mở miệng nói ra cung tiễn trường môn Mà ở một đầu khác, triệu vô cực là một cái lớp mình, liền dẫn Minh Nguyệt đi tới Minh Nguyệt căn phòng. Minh Nguyệt nhìn xem triệu vô cực vậy mà mang nàng trở lại gian phòng của mình, trong lòng hết sức ngượng ngùng. Triệu vô cực lôi kéo Minh Nguyệt tay, ngồi xuống bên giường, đầu nhẹ nhàng tới gần Minh Nguyệt lỗ thai, ở Minh Nguyệt bên thai nhẹ nhàng nói. Ngươi có chuyện gì phải cùng ta nói? Minh Nguyệt nghe triệu vô cực cái này thanh âm ôn nhu cùng lỗ thai cảm nhận được triệu vô cực nói chuyện mang gió, thân thể nhịn không được nhăn nhó một lần. Triệu vô cực nhìn xem Minh Nguyệt cái dạng này, trên nét mặt mặc dù không có biến hóa, trong lòng thì cười trộm. Triệu vô cực đưa tay trái ra một cái liền bắt được Minh Nguyệt tay, mà tay phải là khẽ nâng lên, thay Minh Nguyệt chỉnh sửa một chút tóc. Minh Nguyệt nhìn xem Triệu vô cực động tác, ánh mắt ngông lung nhìn xem Triệu vô cực, trong lòng tình cảm đã đạt đến cực điểm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi há miệng. Vô, vô cực Kaka, ca ca, ta có thể kêu như vậy ngươi sao? Triệu vô cực nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay đưa tay đặt ở Minh Nguyệt trên môi khoe độc lấy. Trong miệng cực hạn ôn nu nói Ta thích từ ngươi cái này trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra vô cực ca ca mấy chữ này Ba nghe được triệu vô cực cái này giàu có từ tính thanh âm Minh Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể khô nóng lên Trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ đến cái kia xuân cung đổ bên trên tình cảnh Ngay sau đó mở miệng, lại chậm rãi nói Vô cực ca ca, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi muốn trở thành ngươi người Nghe được Minh Nguyệt lời này Triệu vô cực một cái liền đem Minh Nguyệt ôm vào trong ngực của mình Cảm thụ được Minh Nguyệt thân eo mềm mại. Cùng nàng, cái kia đáng yêu làm người hài lòng bộ dáng. Triệu vô cực khỏe miệng gầy nhẹ, xoay người một cái, liền đem Minh Nguyệt đè lên trên giường. Minh Nguyệt ánh mắt mê ly nhìn xem triệu vô cực, liền gặp được triệu vô cực lại dán tại Minh Nguyệt bên hai, ta mỹ nói. Nguyệt nhi, như người mong muốn. Ngay sau đó liền nhìn đến bên trong nhà ngọn nến trong nháy mắt dập tắt, kèm theo ngọn nến diệt đi lúc sương ngủ, mép giường màn tre bị chậm rãi bông xuống, một đêm trên miên. Chương 49, Đại Tiểu Thư vạn chớ để Minh Nguyệt trước mang thai hải tử. Sáng sớm hôm sau, Minh Nguyệt gian phòng. Minh Nguyệt đang nằm ở Triệu Vô Cực trong ngực, không ngừng lấy tay ở Triệu Vô Cực ngực vẽ vòng tròn. Triệu Vô Cực nhìn xem Minh Nguyệt cái kia không an phận ngón tay, liền bắt lấy, đặt ở trong miệng cắn một lần, đối với Minh Nguyệt nói ra: "Nghĩ không ra ta Tiểu Nguyệt Nhi dĩ nhiên là như thế nghịch ngợm." Ba nghe được Triệu Vô Cực lời này, Minh Nguyệt trên mặt vẻ mặt thẹn thùng, dùng nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đập một cái Triệu Vô Cực. "Vô Cực ca ca, ngươi thật là xấu." giễu cợt người ta. Nhìn xem Minh Nguyệt bộ dạng này, Triệu Vô Cực hồi tưởng lại tối hôm qua, lại nhịn không được nói ra. Ta nhưng không có rêu cợt ngươi, ta là đang khen ngươi, khích lệ ta Nguyệt Nhi công phu không tệ. Minh Nguyệt nghe nói như thế, khuôn mặt nghi vấn, ngay sau đó giống nghĩ tới điều gì một dạng xấu hổ một lần, liền đem mặt chôn đến Triệu Vô Cực trong ngực. Vô Cực kaka, ngươi còn rêu cợt ta, ta chỗ nào công phu không tệ, rõ ràng công phu không tệ là ngươi. Ba trông thấy Minh Nguyệt cái dạng này, Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, vươn tay, sờ lấy Minh Nguyệt tóc. Không sai, công phu không tệ đúng là ta, cũng không biết ta tiểu Nguyệt nhi hài lòng hay không. Nghe triệu vô cực lời này, Minh Nguyệt càng là thẹn thủng, trực tiếp chùm đầu vào chăn, không trả lời triệu vô cực lời nói. Ba trông thấy nàng cái dạng này, triệu vô cực nụ cười trên mặt càng tăng lên. Mà lúc này trong phòng hoan thanh tiếu ngữ nhưng ngoài phòng, đã có một người âm thầm bực bội, người này chính là độc cô Ngậu. Nàng hôm qua nghe được tin tức nói Minh Nguyệt tìm đến Triệu vô cực, Triệu vô cực liền cùng Minh Nguyệt đi. Nhưng Triệu vô cực lại là một đêm đều không trở lại gian phòng của mình, độc cô ngộng trong lòng liền biết rõ xảy ra dạng gì sự tình. Thế nhưng là nàng rõ ràng trong lòng biết rõ chuyện gì xảy ra, vẫn là không nhịn được đến đây xác nhận một chút, hy vọng bản thân nghĩ là giả. Ba đi tới Minh Nguyệt trước của phòng, liền nghe được trong phòng một nam một nữ hoan thanh tiếng ngữ, độc cô ngộng lập tức liền mười điểm về ngoài, nhanh rời khỏi nơi này, về tới thư phòng của mình. Độc cô Ngộng muốn dùng làm việc đến tê liệt bản thân, cũng mặc kệ nàng làm như thế nào, trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng đến triệu vô cực cùng minh nguyệt sự tình, trong lòng càng là phiền não. Nàng biết mình đây là ghen, là yêu triệu vô cực mới có thể gái bộ dáng này, nàng biết rất rõ ràng triệu vô cực sẽ không thuộc về mình một người, có thể hết lần này tới lần khác chờ đến một ngày này, nhưng vẫn là không có cách nào tiếp nhận. Độc cô Ngộng theo cửa sổ nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, trong lòng lại không nhịn được đắng chát. Ken Ken Ken. Một trang tiếng gõ cửa vang lên, có thể Độc Cô Ngộ Tâm Tư sớm đã bay đến Triệu Vô Cực nơi đó căn bản cũng không có nghe thấy. Ken ken ken. Lại là ba tiếng có thể Độc Cô Ngộng nhưng vẫn là ngẩn người, cảm giác gì đều không có. Ba bên ngoài gõ cửa chính là Vô Song thành mấy vị kia trường lão, bọn họ rõ ràng nhìn xem Độc Cô Ngộng đi vào, thế nhưng là gõ cửa lại phát hiện bên trong không có người ứng thanh rất là kỳ quái, đột nhiên trong lòng sợ Độc Cô Ngộng ở bên trong xuất hiện vấn đề gì, liền đẩy cửa ra liền vào vào, mà lúc này Độc cô Ngọng nghe được tiếng đẩy cửa, mới từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại, hô lớn một câu. Ai? Hô xong câu nói này về sau, độc cô Ngọng liền nhìn đến tiến vào người, vân đỉnh trưởng lao và ố hòa hoa trưởng lao lúc đầu căng thẳng tinh thần lập tức liền thư giãn xuống, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Các trưởng lão có chuyện gì không? Mấy vị trưởng lão nhìn xem độc cô Ngọng không có sự tình, liền lập tức an tâm, nhưng lại phát hiện độc cô Ngọng trạng thái rất là không đúng, liền nhớ tới hôm nay nghe được tin tức. Ngay sau đó liền biết rõ độc cô ngộng vì sao như thế. Vân Đình trưởng lão và ô hòa hoa trưởng lão là vô song thành lão nhân, từ nhỏ liền rất bảo vệ độc cô ngộng trong lòng cũng tất nhiên là vì độc cô ngộng suy nghĩ, mà triệu vô cực cũng chính là nhìn chúng hai vị trưởng lão này tâm tư, mới bổ nhiệm bọn họ thành là ngoại môn đệ tử quản lý người. Vân Đình trưởng lão và ô hòa hoa trưởng lão cùng đi đến độc cô ngộng trước mặt đối với độc cô ngộng nói ra. Thành chủ, ngươi! Không đợi Vân Đình trưởng lão nói dứt lời. Độc cô Ngọng lập tức xen vào nói nói. Đăng nhập HTTP. Vân ra ra, các ngươi đều là trưởng bối, trong âm thầm liền kêu ta Ngọng Nhi liền có thể, từ bé các ngươi chính là như vậy gọi ta. Nghe được lời nói của độc cô Ngọng, Vân Đình cùng ô hòa Hoa cảm động gật đầu một cái, ngay sau đó đối với độc cô Ngọng nói ra. Ngọng Nhi, Vân ra ra có lời muốn nói với ngươi, chắc chắn ngươi hẳn là cũng biết trưởng môn và minh nguyệt sự tình rồi à, chuyện này chúng ta đã nghĩ qua, cho nên đến đây thương lượng với ngươi một lần. Ba chúng ta trong lòng đều biết ngươi thưa thích triệu vô cực, hơn nữa trưởng môn cũng cùng ngươi nói, hắn muốn cưới ngươi chuyện này, nhưng là dựa theo hiện tại sự tính phát triển, đã để minh ra cô nương kia nhanh chân đến trước, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, cũng cần chủ động xuất kích. Ba chúng ta tới chỗ này chính là hy vọng ngươi cũng có thể sớm chút cùng trưởng môn cùng một chỗ, tốt nhất tranh thủ thời gian cho trưởng môn sinh đứa bé, nếu như vậy liền có thể ổn định lại ngươi ở trong vô cực thần cung địa vị, hơn nữa nếu là sinh ra tới. Đó chính là trưởng tử về sau liền có thể kế thừa vô cực thần cung. Độc cô Ngộng không nghĩ tới trưởng lão tìm đến mình, dĩ nhiên là nói mình và triệu vô cực sự tình, hơn nữa còn là khuyên bản thân sớm chút cùng triệu vô cực cùng một chỗ còn phải cho hắn sinh con, lập tức mặt liền mắc cờ đỏ bừng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào trả lời. Hai vị trưởng lão nhìn xem độc cô Ngộng biết rõ trong nội tâm nàng thẹn thùng ngay sau đó còn nói thêm. Ngộng nhi, vân ra ra cũng là hy vọng ngươi có thể sớm tính toán. Thật sớm vì chính mình dự định. Độc cô Ngộng nghe được Vân Đình lời nói gật đầu một cái, sau đó nói. Vân ra ra, chuyện các ngươi kể ta tự nhiên là biết đến, tuy nhiên triệu vô cực cùng ta nói qua muốn cưới ta, nhưng là, về sau liền không thấy hành động gì, ta sợ, ta sợ hắn không thích ta. Ngọng Nhi, ngươi đây là nói gì vậy? Ta đọc cô ra cô nương dáng dấp duyên dáng xinh đẹp, cái nào thấy không nói đẹp, cái nào thấy không tâm động, miễn là ngươi chủ động, không có gì nam nhân có thể chống đỡ ngươi dụ hoặc. Nghe nói như thế, độc cô Ngọc liền càng là thẹn thùng. cái gì cắm dỗ, nghe quả thực đều muốn mắc cỡ chết được. Vân Đình cùng ô hòa hoa nhìn nhau xem xét, quyết định hôm nay liền đem cái này mánh dược hạ túc, sau đó ô hòa hoa trở lại đem cửa thư phòng đóng lại, Vân Đình liền tiến lên hai bức từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho độc cô Ngọc. độc cô Ngọc không minh bạch vân trưởng lao đây là ý gì? Liền nghe lấy vân trưởng lao nói ra. Ngọc nhi, đây là một quyển xuân cung đồ. Nội dung phía trên ngươi xem liền biết rõ làm sao hành chuyện nam nữ. Độc cô Ngọc làm sao đều không nghĩ đến bản thân cái này chuyện nam nữ, dĩ nhiên là từ vân ra ra dạy cho mình, lập tức liền thẹn đến muốn chui xuống đất, không biết làm sao tự xử. Nhìn xem độc cô Ngọc cái này dáng vẻ lúng túng, ô Hoa hoa mở miệng nói ra. Ngọc nhi, ngươi cũng lớn, loại chuyện này tuy nhiên không nên từ hai chúng ta giao cho ngươi, nhưng là dù sao bên cạnh ngươi cũng không có dạy ngươi chuyện này ma ma, cho nên hai chúng ta cái liền quyết định đại lao. Sách này bên trong vẽ chính là khuê phòng bí thuật, ngươi nếu là học xong, tuyệt đối có thể cho trưởng môn đối với ngươi khó quên, đến lúc đó không lo không mang thai được hải tử. Đại tiểu thư, ngươi nhưng là muốn tăng thêm tốc độ, vạn chớ để minh nguyệt đi đầu cho triệu vô cực mang thai hải tử. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt độc cô Ngọng. Vân Đình cùng ô hòa hoa lời nói, để độc cô Ngộng càng nghe càng không có ý tứ, càng nghe càng é lệ vội vàng mở miệng nói ra. Vân gia gia, Ô gia gia, các ngươi nói Mộng Nhi đều biết, ta sẽ cố gắng, cố gắng cùng với hắn một chỗ. Nghe được lời nói của Độc Cô Mộng, Vân Đình cùng Ô Hòa Hoa rất là hài lòng cười cười, bọn họ tận tình khuyên bảo nói lâu như vậy, Độc Cô Mộng rốt cục khai khiếu. Bên này Thân Thiện thảo luận làm sao công hám Triệu Vô Cực mà đổi thành một mặt, Vô Cực thần cung đại điện bên trong. Trương Kim Bình đứng ở phía dưới, tay cầm một quyển danh sách, đối với Triệu Vô Cực báo cáo. Trường Môn Sư Minh Từ khi chúng ta thu vô song thành hơn nữa để những cái kia môn phái trưởng môn quy thuận chúng ta về sau, bản phái đệ tử tiến về các nơi quy thuận vô song thành môn phái tiến hành áp chế, hiện nay bọn họ đã toàn bộ thần phục với vô cực thần cung. Ba các đại môn phái trưởng môn, trưởng lão cùng đệ tử không có người nào dám can đảm phản kháng, đều nguyện ý thần phục với trưởng môn sư minh. Ba những người này môn phái đẳng cấp đều so vô song thành thấp, cho nên đều tạm dịch đệ tử làm lên, như thế tính ra chúng ta môn phái bên trong lại tăng trưởng thêm mấy trăm ngàn người. Cũng từ các môn các phái bên trong thu nạp bí tịch 500 sách, dựa theo bí tịch công pháp cao thâm trình độ, đã toàn bộ sắp xếp tốt, hiện tàng ở tàng thư các bên trong, còn có. Trương Kim Bình vừa muốn nói tiếp, liền nhìn đến Triệu Vô Cực hướng hắn phất phất tay, liền lập tức ngừng nói, chỉ nghe thấy Triệu Vô Cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Về sau loại chuyện này, ngươi liền không cần báo cáo cho ta, bản thân học được xử lý tốt. Trương Kim Bình nghe được lời nói của Triệu Vô Cực, vội vàng gật đầu. Trong lòng cũng tự biết mình quả thật không nên bởi vì những cái này môn phái việc nhỏ tới quấy giày trưởng môn sư minh, ngay sau đó đối với triệu vô cực không người, lui về ra đại điện. Mới ra đại điện liền cùng độc cô Ngọng cùng mấy vị trưởng lao đối mặt, độc cô Ngọng đối với Trương Kim Bình nhẹ nhàng gật đầu, Trương Kim Bình hồi độc cô Ngọng một cái liền rời đi. Mà độc cô Ngọng cũng không có lập tức tiến vào đại điện, lại là ở bước vào đại điện một khắc này, dừng bước, mấy vị trưởng lão nhìn xem độc cô Ngọng, nóng nảy nói ra. Ngọng tranh thủ thời gian đi vào. Độc Cô Ngộng vẻ mặt do dự đối với Vân Đình nói ra: "Vân gia gia ta, ta không có ý tứ." Vân Đình nhìn xem Độc Cô Ngộng dáng vẻ, thở dài một hơi. "Cái này có gì ngượng ngùng, chuyện nam nữ chính là nhân chi thường tình, cũng không phải làm chuyện gì xấu, còn không có ý tứ." Nói xong Vân Đình liền đẩy Độc Cô Ngộng một lần, Độc Cô Ngộng một cái không phản ứng kịp, liền một chân bước vào đại điện bên trong. Triệu Vô Cực trông thấy Độc Cô Ngộng tiến đến, khỏe miệng hơi hơi dương lên thì thật hắn đã sớm phát hiện Độc Cô Ngộng cùng mấy vị trưởng lao ở bên ngoài sự tình, cũng nghe đến giữa bọn họ nói chuyện, nhưng không có cắt ngang bọn họ, thẳng đến trông thấy Độc Cô Ngộng tiến đến, mới mở miệng nói ra. "Ngộng Nhi, tới." Độc Cô Ngộng nghe thấy Triệu Vô Cực vậy mà gọi nàng Ngộng Nhi, trong lòng nhịn không được giật mình, con mắt trừng rất lớn, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Triệu Vô Cực nhìn xem Độc Cô Ngộng ngơ ngác bộ dáng, ngay sau đó còn nói thêm: "Ngộng Nhi, tới." Mà lúc này Độc cô Ngọc mới phản ứng được, ánh mắt ngơ ngác, thân thể cứng ngắc phản phất con rối một dạng, từ từ hướng triệu vô cực đi đến. Ngọc nhi, hôm nay tìm ta, là có chuyện gì muốn nói sao? Nghe được triệu vô cực tra hỏi, độc cô Ngọc nhất thời nghẹn ngào, không biết nên làm sao nói tiếp, liền nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Trương Kim Bình thuận miệng liền nói. Ta, ta chính là muốn hỏi một chút người cái này môn phái sự tình xử lý thế nào? Triệu vô cực tự nhiên biết rõ độc cô Ngọc đây là đổi chủ đề, nhưng cũng không vạch trần nàng. Ngay sau đó trả lời, mấy ngày nay, trừ bỏ vô song thành đệ tử bên ngoài tất cả quy về người vô song thành môn hạ môn phái đều quy thuận vô cực thần cung, hiện tại vô cực thần cung cương thổ, đã so ngày xưa vô song thành càng sâu, hơn nữa cũng không còn cái gì đó cấp dưới môn phái, tất cả môn phái người toàn bộ nhập vào vô cực thần cung, thành ta vô cực thần cung bên trong đệ tử. Độc cô Ngọng Tuy nói chỉ là thuận miệng hỏi một chút, có thể nghe triệu vô cực nói lời này, lại quả thực chấn kinh không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày vậy mà có khả năng đem chung quanh tất cả môn phái toàn bộ thu phục, đem những người này toàn bộ nhập vào vô cực thần cung môn hạ. chuyện này thế nhưng là phụ thân lúc sinh tiền nguyện vọng, phụ thân phía trước vẫn muốn thống nhất vô song thành chung quanh các đại môn phái cương thổ, nhưng làm sao những môn phái kia tuy nói phụ thuộc vô song thành, nhưng sau lưng lại là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. phụ thân phấn đấu đã nhiều năm đều không có hoàn thành nguyện vọng này. thật không nghĩ đến cái này vô song thành giao cho triệu vô cực trong tay mấy ngày ngắn ngủi vậy mà hoàn thành phụ thân nhiều năm qua nguyện vọng cái này triệu vô cực có thể làm cho môn phái phát triển đến loại trình độ này thủ đoạn quả thực lợi hại ngay sau đó độc cô ngậm mở miệng nói ra trường môn ngài như thế hùng tài vĩ lược độc cô ngậm bội phục có thể gia nhập vô cực thần cung là ta vô song thành vinh hạnh nghe được độc cô ngậm lời này triệu vô cực lại nhẹ nhàng trước mắt ngay sau đó mở miệng nhàn nhạt nói gia nhập vô cực thần cung vậy ngươi có phải hay không quên sự tình gì nói xong lời này Triệu vô cực liền vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Độc cô ngộng. Độc cô ngộng nghe được lời nói của Triệu vô cực, liền lập tức nhớ tới hôm đó trong sơn động Triệu vô cực tự nhủ. Lập tức, Độc cô ngộng liền mắc cờ đỏ bừng mặt. Nàng không biết làm sao cùng Triệu vô cực nói chuyện này, cho nên liền cố ý giả ngu, nói chuyện cũng biến thành chi chi ô ô. Cái, cái gì sự tình? Triệu vô cực nhìn xem Độc cô ngộng giả ngốc dáng vẻ, cảm thấy buồn cười, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hai bước liền đến Độc cô ngộng trước mặt. Tuổi người. Để cho mình mặt gần sát Độc Cô ngộng mở miệng nói ra. Quên, vậy có cần hay không ta nhắc nhở ngươi? Độc Cô ngộng cảm nhận được triệu vô cực khí thức, lập tức tiểu hướng lui về phía sau hai bước. Cả khuôn mặt đỏ đến như quả táo, Độc Cô ngộng đưa hai tay ra, liền bưng kín mặt mình, chỉ lộ ra một cái khé hở, xuyên thấu qua ngón tay trông thấy triệu vô cực chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình, Độc Cô ngộng liền cảm thấy mình càng là nói không được nữa. Xoay người liền chạy ra ngoài mấy cái nhìn lén trưởng lão lúc đầu cảm thấy độc cô ngộng cùng triệu vô cực tầm đó bầu không khí rất tốt cảm giác dựa theo dạng này xuống dưới độc cô ngộng rất nhanh liền có thể cùng triệu vô cực ở cùng một chỗ thế nhưng là không nghĩ tới một giây sau độc cô ngộng vậy mà chạy trốn nhất thời mấy vị trưởng lão liền đã tức hồn hện vân trưởng lão cùng ô trưởng lão ở trong lòng rất là lo lắng độc cô ngộng cứ như vậy chạy ra có thể hay không như vậy chọc giận triệu vô cực nếu là triệu vô cực tức giận muốn xử phạt độc cô ngộng nên làm cái gì? mà bọn họ lại cũng không biết lúc này ở trong đại điện triệu vô cực, nhìn xem độc cô Ngọng chạy chối chết thân ảnh, lại là cười cười, bởi vì triệu vô cực cũng không vội và ăn độc cô Ngọng. chương 51, Hùng Bá chân Kinh. Vân trưởng Lao ố trưởng lão cùng với khác mấy vị trưởng Lao đứng ở ngoài cửa, lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy chuyện xảy ra mới vừa rồi, sợ triệu vô cực sẽ trách cứ độc cô Ngọng, cho nên bọn họ mấy người nhìn nhau một cái, liền túi đầu đi vào đại điện. Mấy người bọn hắn không dám ngẩng đầu nhìn triệu vô cực Chỉ là túi đầu lập tức cùng triệu vô cực nói ra. Trường môn, xin ngài tha thứ mộng nhi mới vừa vô lý, hắn không phải cố ý muốn va chạm trưởng môn người, chẳng qua là nữ nhi ra quá mức ngượng ngùng, trong lúc nhất thời đầu góc bối rối mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nghe được vân trưởng lão lời nói, ô trưởng lão vội vàng phụ hòa nói. Không sai trường môn, mộng nhi chẳng qua là quá thẹn thùng, cho nên mới cái bộ dáng này, mời trưởng môn tuyệt đối không nên trách phạt nàng, chúng ta trở về nhất định sẽ thật tốt quản giáo hắn nhường hắn sớm ngày trở thành trưởng môn người nhìn phía dưới mấy cái này trưởng lão thần xác hốt hoảng cùng bản thân nói độc cô ngọng vấn đề triệu vô cực quả thực cảm thấy dở khóc dở cười triệu vô cực trong lòng cũng không muốn nhanh ăn độc cô ngọng chỉ bất quá nghĩ nuôi từ từ sẽ đến dù sao quá gấp không dễ chơi bản thân muốn chờ chờ ngày nào độc cô ngọng cam tâm tình nguyện cùng mình cùng một chỗ cho nên vừa rồi mới tùy ý độc cô ngọng chạy đi hơn nữa triệu vô cực đã sớm biết mấy cái này trưởng lão ở bên ngoài nhìn lén Cho nên vừa rồi cũng là làm cho mấy cái này trưởng lão nhìn, dù sao muốn cùng độc cô ngộng làm chuyện gì, tự nhiên là muốn về đến phòng, cũng không thể ở cái này công cộng trường hợp. Nhưng lại không nghĩ rằng, ở độc cô ngộng chạy đi về sau, mấy cái này trưởng lão không chỉ không có rời đi, còn vào nói lời nói này, triệu vô cực trong lòng rất là bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên biết rõ mấy cái này trưởng lão vì sao như thế, bọn họ là sợ hãi độc cô ngộng vứt bỏ bản thân, gây bản thân sinh khí, lại nhận trừng phạt sẽ còn tức đoạt địa vị của bọn hắn. Nhưng triệu vô cực trong lòng cũng biết rõ mấy cái này trưởng lão không riêng gì vì mình địa vị suy nghĩ, cũng là vì độc cô ngậm suy nghĩ, liền cũng không nói thêm gì, chỉ là đối bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn họ xuống dưới. Mấy vị trưởng lão nhìn xem triệu vô cực động tác, liền biết rõ triệu vô cực ý tứ, lập tức liền an tâm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. triệu vô cực làm việc quyết định nhanh chóng, có cái gì xử phạt quyết định thật nhanh liền sẽ hạ lệnh, mà hắn một lần này lời gì đều không có nói liền đại biểu cho sẽ không trách cứ độc cô ngộng, vậy dạng này mà nói cũng quá tốt. Cứ như vậy, một mặt này vô cực thần cung lãnh thổ đã mở rộng phi thường, mà đổi thành một mặt, như thế đại tin tức thiên hạ hội tự nhiên cũng nhận được tin tức này. Thiên hạ hội bên trong, trên đại điện, Hùng Bá ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới chính báo cáo tin tức đệ tử, trong mắt không khỏi đi lòng vòng. Bang chủ, tổng sự tình chính là như vậy, hiện tại vô cực thần cung đã thay thế vô song thành địa vị. Sương bá nguyên bản vô song thành tất cả tài sản và cương thổ, còn thu về bắc bộ toàn bộ môn phái, theo thuộc hạ xem ra, hiện tại cái này vô cực thần cung đã so với lúc trước vô song thành còn muốn lợi hại hơn. Hùng bá nghe người phía dưới nói nghe được lời này, trong đầu cũng không biết nghĩ cái gì, ngay sau đó mở miệng nói ra. Ba cái này triệu vô cực rốt cuộc là đến từ đâu? Làm sao nguyên lai like từ chưa từng nghe qua cái này nhân vật? Nghe được hùng bá tra hỏi, đứng ở một bên văn xỉu Sỉu nhanh nói ra. Bang chủ. Cái này triệu vô cực, ta nghe qua hắn, trước kia chính là một cái không biết tên tiểu trưởng môn, nhưng là gần nhất cũng không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên thì trở nên lợi hại, liền bắt đầu trắng trận mở rộng bản thân môn phái cương thổ. Nói xong lời này, văn sửu sửu nhìn thoáng qua hùng bá, thế là lại mị nói, ba bất quá bang chủ, ngài văn thành võ đức, võ công thiên hạ đệ nhất, coi như hắn lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì, chẳng qua là chiếm đoạt chỉ là một cái vô song thành mà thôi, cái kia vô song thành ngươi muốn mà nói đã sớm động thủ. Hiện tại đâu còn có thể đến phiên hắn, chỉ là bọn chuốc nhát, không đáng bang chủ ngài quan tâm. Nghe được lời nói của Văn Tiểu Tiểu, Hùng bá cười ha ha một tiếng. Tiểu Tiểu, ngươi thật là càng ngày càng biết lĩnh hót. Bang chủ, Tiểu Tiểu ta đây cũng không phải là vớt mông ngựa, ta đây nói đều là lời nói thật, cái kia Triệu vô cực, ngươi căn bản cũng không cần để vào mắt, nếu là nhìn hắn không thuận mắt, trực tiếp phái người tới giết chết hắn là được. Văn Tiểu Tiểu từ trước đến nay là cái đinh hót, Hùng bá trong lòng tự nhiên cũng là biết đến. Thế nhưng là đối với văn xỉu xỉu mà nói, từ trước đến nay đều là 10 điểm hưởng thụ, nghe văn xỉu xỉu lời nói, rất là vui vẻ vừa cười một tiếng. Bởi vì ở hùng bá trong lòng, tự biết cái kia độc cô nhất phương thực lực cũng không có rất mạnh, cũng từ lần kia kết minh độc cô nhất phương đến, hùng bá lúc ấy liền phát hiện độc cô nhất phương võ công cùng nguyên lai so sánh thoái hóa rất nhiều. Nhưng là hùng bá lúc ấy chỉ là cho rằng hắn cô ý thu liễm công phu của mình, cho nên cũng không có quá nhiều để ý, nhưng là hiện nay đến. Cái này độc cô nhất phương nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng, chắc là chưa từng lại tu luyện võ công, cho nên võ công đã co thoái hóa, mới có thể để cái này cái gì triệu vô cực thừa lúc vắng mà vào. hung ba vốn nghĩ trước cùng vô song thành kết minh, đợi đến thời điểm quan sát một phen, lại đem vô song thành cầm xuống, thu về đến môn hạ của mình, có thể hiện nay cái này vô song thành đã trong võ lâm biến mất, mà độc cô nhất phương cũng đã bị giết, muốn đoạt lấy phía bắc cương thổ, còn cần cùng cái này vô cực thần cung thương lượng một phen. Tuy nói cái này vô cực thần cung bị truyền phi thường lợi hại, thế nhưng là cũng chẳng qua là đánh bại một cái độc cô nhất phương mà thôi. Chắc chắn thực lực tuy mạnh, nhưng là chẳng mạnh đến đâu. Hiện giờ thời cơ không bằng chức cùng cái kia triệu vô cực gặp một lần, tìm hiểu một lần lai lịch của hắn. Nếu là cùng trong truyền thuyết so sánh, có tiếng không có miếng, đến lúc đó chính là trực tiếp động thủ cầm xuống vô cực thần cung. Nghĩ tới đây, hung bá âm thầm cười một tiếng, ngay sau đó đối với văn xỉu xỉu nói ra. Xỉu, xỉu. Phần phó nói cho bọn họ cho vô cực thần cung trưởng môn triệu vô cực truyền một phong thư từ nói ta hùng bá thịnh tình mời mời hắn đến đây thiên hạ hội ta muốn cùng hắn gặp một lần văn sửu sửu nghe hùng bá mà nói vội vàng nói bang chủ ngươi còn phải đích thân gặp hắn một lần cái này không phải có mất thân phận của ngài nha cái kia triệu vô cực cũng không biết là cái gì cầu thí đồ vật ngươi dạng này có cần không hùng bá nghe nói như thế mở mắt ra nhìn văn sửu sửu một cái ngươi biết cái gì có câu nói rất hay. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn có thể từ một cái tiểu trưởng môn trưởng thành đến hôm nay cấp độ, giải thích trong tay hắn nhất định là có bất phàm thủ đoạn, một lần này cùng gặp mặt hắn chính là tìm một chút hắn hư thực, cũng thuận tiện chúng ta động thủ. Nghe được Hùng Bá lời này văn xỉu xỉu nâng lên tay của mình liền xông trên mặt mình rút hai bàn tay. Bang chủ quả nhiên anh Minh, là xỉu xỉu quá mức ngu rốt, nên vào miệng, nên vào miệng. Ha ha ha. Đại điện trong hồi vang Hùng Bá tiếng cười. Mà Văn Sửu sỉu rút bản thân mấy bàn tay về sau liền tranh thủ thời gian phái người xuống dưới, để bọn hắn viết thư truyền cho Triệu Vô Cực. Chương 52: Tiến về Thiên Hạ Hội. Bên kia Hùng Bá mới vừa tin tức truyền ra không bao lâu, bên này Triệu Vô Cực liền nhận được tin. Triệu Vô Cực nguyên bản ngồi ở trong đại điện đang muốn nghe Trương Kim Bình cùng hắn báo cáo môn phái bên trong hiện giờ tình huống, liền trông thấy có một đệ tử cầm tin liền vội vàng chạy vào, vào cửa liền hô to: "Báo cáo trưởng giáo chi tôn, đệ tử thu đến Thiên Hạ Hội gửi tới thư tín." nghe nói như thế, triệu vô cực con mắt bông lúc đích, ngay sau đó đưa tay trái ra, ngón trỏ nhẹ nhàng khẽ động, liền nhìn đến cái kia phong thư từ phía dưới quỳ đệ tử trong tay, lập tức xuất hiện ở trong tay triệu vô cực. triệu vô cực từ từ đem tin mở ra, nhìn xem nội dung phía trên, biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào. phía dưới ngồi trường kim bình cùng tất cả trưởng lão nghe thấy thư này là thiên hạ hội phát ra, lập tức cũng rất khẩn trương, nhìn xem triệu vô cực xem xong thư, vân trưởng lão liền vội vàng hỏi, trường giáo Chí tôn. Không biết cái này hùng bá vì sao gửi thư. Nghe được vân trưởng lão lời nói, triệu vô cực đem tin nhẹ nhàng để ở một bên, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hùng bá mời ta, đi thiên hạ hội gặp một lần. Từ triệu vô cực trong miệng cái này nhàn nhạt mấy chữ, lại nghe được phía dưới mọi người thất kinh thất sắc. Vân trưởng lão vội vàng nói, trường giáo tri tôn, nhiều năm như vậy hùng bá vẫn đối với vô song thành mưu đồ làm loạn, vẫn muốn đem vô song thành chiếm lấy, nhưng bị quản chế tại vô song thành thực lực liên một mực trong bóng tối cùng vô song thành phân cao thấp, cái này hùng bá biết được vô song thành bị hợp nhất ở trưởng giáo chi tôn môn hạ, nhất định là muốn tới cùng ngài thị uy. Nghe được vân trưởng lão lời nói, ở một bên ô trưởng lão cũng vội vàng bổ sung nói ra. Không sai, trưởng giáo chi tôn, cái này hùng bá sở dĩ dạng này, tuyệt đối là bởi vì không cam lòng vô song thành cứ như vậy bái tại môn hạ của người, nhất định là muốn tâm cơ, lấy mời làm danh giáo ngươi lửa gạt, một lần này ngài tiến về thiên hạ hội, tham gia nhất định là trận hồng môn yến. Phía dưới đám người một cái so với một cái kích động, mà làm nhân vật chính Triệu Vô Cực lại là chẳng hề để ý, bởi vì ở Triệu Vô Cực trong lòng căn bản liền chướng mắt Hùng Bá, lấy Hùng Bá thực lực bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của mình, Triệu Vô Cực cũng chưa bao giờ có đem Hùng Bá để vào mắt, tự nhiên trong lòng một điểm gợn sóng cũng không có. Tất cả trưởng lão nhìn xem Triệu Vô Cực, đều chờ đợi Triệu Vô Cực tranh thủ thời gian cho bọn hắn một đáp án, coi như gặp Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng, đối với Trương Kim Bình nói ra. Sư đệ Môn phái hiện nay xử lý làm sao? Bọn họ không nghĩ tới ở như thế chuyện mấu chốt trước mặt Triệu vô cực lại không có trước nói thiên hạ hội sự tình, mà là hỏi thăm trương kim bình môn phái hiện giờ tình huống đều rất là mắt trận tròn nhìn nhau một cái, nhưng lại đều không dám xen vào, bởi vì bọn hắn ở trong lòng không dám nghi vấn Triệu vô cực bất luận cái gì. Trương kim bình nghe được Triệu vô cực tra hỏi, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra: Trường môn sư minh hiện nay môn hạ trăm vạn đệ tử đã cơ bản củng cố, nhưng là. Vẫn có người có tâm làm loạn, đối với vô cực thần cung chế độ rất không hài lòng, cho nên phải làm cho tất cả mọi người đều trung tâm vô cực thần cung, còn còn cần một chút thời gian, thuận tiện ta đại lực phổ biến vô cực thần cung chính sách. Nghe được Trương Kim Bình báo cáo xong, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới đưa ánh mắt về phía cái kia mấy vị trưởng lão. Tất nhiên môn phái hiện nay đã sơ định, vậy ta liền đi thiên hạ hội xem một chút hùng bá. Mấy vị trưởng lão nghe thấy Triệu Vô Cực mở miệng nói đến lời này lập tức quá sợ hãi bởi vì bọn hắn trong lòng đều biết đây là hùng bá cái bê, chính là muốn đợi triệu vô cực được mời đi tới một cái trong hũ bát rửa nhất cử đả kích vô cực thần cung đem vô cực thần cung thu về. tuy nhiên những cái này trưởng lão ở trong lòng đều biết triệu vô cực thực lực không phải dễ dàng như vậy bị tùy tiện đánh bại, nhưng là bọn họ cũng biết hùng bá thủ đoạn. hùng bá rong rủi giang hồ nhiều năm như vậy, có thể xưng được là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, hắn chiêu kêu tam phân quy nguyên khí đã luyện đến xuất thần nhập hóa một chiêu sử dụng trăm vạn quân mã đều không thể đỡ. Triệu vô cực nếu là tiến đến cùng hùng bá giao thủ rồi, chắc chắn cũng sẽ là giữ nhiều lành ít, nghĩ tới đây, vân trưởng lão vội vàng nói. Trường giáo chi tôn, việc này tuyệt đối không thể, ngài nếu là tiến đến phó cái này hùng môn yến tất nhiên sẽ trúng hùng bá cái bẫy, đến lúc đó ta vô cực thần cung rắn mất đầu, có thể như thế nào cho phải. Hơn nữa hiện nay ngươi vừa mới thu về vô song thành, phía dưới nhân tâm bất ổn, ngài liền muốn rời đi, ta sợ đến lúc đó lòng người rung động sẽ càng bất lợi cho vô cực thần cung phát triển, ngược lại chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. mấy vị trưởng lão tận tình khuyên nhủ lấy triệu vô cực, tuyệt đối không nên đi phó ước, nhưng bọn hắn lại không biết, thiên hạ này còn không có thể vây khốn triệu vô cực địa phương đây. liền gặp được triệu vô cực biết miệng lên, lông mày gầy nhẹ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, chính là muốn để bọn hắn nhân tâm bất ổn, để đám kia nghĩ phản loạn đi ra, a miêu a cẩu đều nhảy ra, liền có thể đem bọn hắn một mẻ hút gọn, cũng tiết kiệm từng bước từng bước đưa chúng nó lựa đi ra. Nghe được lời nói của Triệu Vô Cực, mấy vị trưởng lão nhìn thoáng qua bọn họ cảm thấy Triệu Vô Cực nói phi thường hữu lý, xác thực hiện nay nếu là muốn bắt ra những cái kia trong lòng có hai lòng người, là tuyệt đối không dễ dàng làm được sự tình. Bọn họ lại không có thuật đọc tâm, tự nhiên không biết môn hạ đệ tử trong lòng đều là nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều trung thành với Vô Cực Thần Cung, có thể sau lưng đối với Vô Cực Thần Cung thái độ là như thế nào cũng không biết. Nếu để cho đám này hữu tâm nhân biết rõ Triệu Vô Cực rời đi Vô Cực Thần Cung, Bọn họ nhất định cảm thấy đây là thoát đi vô cực thần cung thời cơ tốt nhất, nhất định sẽ triệu vô cực rời đi về sau liền nguyên một đám ngại ra Tuy nói bọn họ đều cho rằng triệu vô cực đây là diệu kế, nhưng là triệu vô cực thế nhưng là lấy đi thiên hạ hội làm đại giá. Bọn họ lo lắng triệu vô cực nếu là ở trong thiên hạ hội có không hay xảy ra, coi như cầm ra những cái này à miêu a cẩu nhưng lại có thể có gì hữu dụng đâu. Vô cực thần cung người đáng tin cậy cũng không có, cái này vô cực thần cung còn có ý nghĩa gì tồn tại đây. Ba các vị trưởng lao nghĩ tới đây, vừa định đối với triệu vô cực nói trong lòng lo lắng, triệu vô cực biết rõ bọn họ muốn nói cái gì, liền đối với bọn họ khoát tay chặn lại. Thiên hạ hội, còn khốn không được ta triệu vô cực. Nghe được triệu vô cực lời này, phía dưới trưởng lão đều chỉ có thể đều ngâm miệng, triệu vô cực ở trong vô cực thần cung tuyệt đối quyền lực trí cao vô thượng người. Hắn nói cái gì chính là cái gì, hơn nữa bọn họ cũng biết, triệu vô cực từ trước đến nay chỉ làm có năm chắc sự tình, chính hắn đều nói như vậy. Vậy liền nhất định có đối phó thiên hạ hội biện pháp. Triệu vô cực nhìn xem mấy cái này trưởng lao không nói chuyện, ngay sau đó lại đưa mắt về phía trương Kim Bình. Sư đệ, ta sau khi rời đi, chuyện này liền giao cho người đến rồi, chờ ta trở lại, ta không hy vọng sẽ ở vô cực thần cung nhìn thấy bất luận cái gì có hai lòng người. Nghe được triệu vô cực mệnh lệnh, trương Kim Bình không người chào. Tuân mệnh, trưởng môn sư huynh, sư đệ nhất định không phụ ngài hy vọng. chương 53, cái này thiên hạ hội cũng chỉ đến như thế. Triệu Vô Cực đem muôn phái bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ giao cho Trương Kim Bình về sau liền dẫn Trương Nhạc một người đi đến Thiên Hạ Hội phó Hùng Bá ước hẹn. Thiên Hạ Hội ngoài cửa, Triệu Vô Cực cùng Trương Nhạc mới vừa tới, liền nhìn đến một cái ôn văn nhã nhã nam tử ra đón. Người này nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng Trương Nhạc, trên mặt lập tức liền bị kín một tầng nghi vấn, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì còn hướng Triệu Vô Cực cùng Trương Nhạc sau lưng nhìn một chút. Phát hiện trừ bỏ Triệu Vô Cực cùng Trương Nhạc bên ngoài, không có những người khác, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Cái này triệu trưởng môn làm sao không có tới, lại chỉ phái hai cái đệ tử trẻ tuổi, chẳng lẽ là nghĩ trước tìm một chút ta thiên hạ hội, hay là... Nghĩ tới đây người này liền ôm quyền nói ra. Xin hỏi hai vị, thế nhưng là vô cực thần cung người, không biết các ngươi triệu trưởng môn ở nơi nào. Triệu vô cực nghe nói như thế, không nói gì, đứng ở một bên trương nhạc ngay sau đó tiến lên một bước. Đây chính là ta vô cực thần cung trưởng môn. Người này nhìn xem trương nhạc tay, rất là giật mình. Không nghĩ tới đứng trước mặt người này lại chính là vô cực thần cung trưởng môn triệu vô cực. Tần Sương vốn cho rằng lấy triệu vô cực bản sự không phải tuổi quá mượn giáp, cũng nhất định cũng là cái trung niên nam nhân, mới có thâm hậu như thế võ công, có thể hôm nay gặp mặt, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế trẻ tuổi, quả thực giật này mình. Nhưng hắn dù sao cũng là một có hàm dưỡng, hơn nữa vốn có mưu lược người, hắn lập tức liền thu hồi bản thân giật mình, đối với triệu vô cực nói ra. Không nghĩ tới triệu trưởng môn vậy mà trẻ tuổi như vậy. Là tại hạ thất lễ, ta là Tần Sương, chính là Hùng Bang chủ đại đệ tử, sư phụ ta còn có việc, chứ không thể tiếp đại triệu trưởng môn, mà ta hai vị kia sư đệ hiện tại cũng không ở trong môn, cho nên sư phụ chỉ có thể phái ta tới trước tiếp đại triệu trưởng môn, còn mời triệu trưởng môn đừng nên trách. Triệu vô cực rời đi vô cực thần cung tiến về thiên hạ hội thời điểm, cũng đã ở trên đường tiếp vào tin tức, nhiếp phong cùng bộ kinh vân bây giờ không có ở đây thiên hạ hội bên trong, bị Hùng Bá phái đi ra tiến đánh môn phái khác. Cho nên hiện nay toàn bộ thiên hạ hội bên trong, trừ bỏ hùng bá bên ngoài, có thể cầm ra thân phận người cũng chỉ còn lại có Tần Sương cái này đại đệ tử. Đối với Tần Sương mà nói, triệu vô cực không có mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở một bên. Triệu vô cực trong lòng biết do kỳ thật hùng bá căn bản cũng không có sự tình, sở dĩ phái Tần Sương đi ra, cũng chẳng qua là muốn cho Tần Sương trước thăm dò một ít thực lực của mình, lại làm bước kế tiếp dự định, nếu là kiểm tra xong thực lực mạnh, thì tất nhiên sẽ ở hậu phương nghĩ ra đối ứng phương pháp. Nếu chỉ là chỉ là hư danh, tiểu gì cũng sẽ lập tức đi ra, đem hai người bọn họ một mẹ hốt gọn. Nhưng những cái này Triệu Vô Cực căn bản liền không quan tâm, bởi vì mặc kệ hùng bá làm cái gì, mặc kệ hắn đối với Triệu Vô Cực là bao nhiêu tâm cơ đều là vô dụng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ vật gì đều là nhỏ bé. Ba lúc này Triệu Vô Cực nhìn xem tần sương, cảm thấy hắn rất là đáng thương, bị hùng bá đẩy ra, coi như vũ khí sử dụng còn hồn nhiên không biết, còn bỏ công như vậy thay hắn làm việc, thực sự là thật đáng buồn. Tần Sương hiện tại tự nhiên không biết triệu vô cực suy nghĩ trong lòng, nhìn xem triệu vô cực không nói lời nào bộ dáng, ngay sau đó lại lập tức mở miệng nói ra. Không bằng để tại hạ trước mang hai vị cùng nhau đi thăm một chút ta thiên hạ hội, chờ sư phụ xử lý tốt công việc, liền sẽ lập tức triệu kiến hai vị, hai vị theo ta tiến bảo, mời. Nói xong một cái này mời chữ, Tần Sương liền dẫn triệu vô cực cùng Trương nhạc hướng thiên hạ hội bên trong đi, Tần Sương vừa đi vừa nói. Hiện nay cái này thời gian chính là ta thiên hạ hội đệ tử luyện kiếm thời điểm. Không bằng liền mang Triệu Trưởng môn các ngươi đi tham một chút. Trong chốc lát liền đi tới Thiên Hạ hội thao luyện trường, Tần Sương mang theo Triệu Vô Cực cùng Trương Nhạc đi tới đài cao phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thao luyện trường có 10 cái sân đá banh lớn nhỏ, mà lúc này thao luyện trường chuyện chính đến luyện kiếm thanh âm. Hắc a, liền gặp được thao luyện trường hơn mấy vạn Thiên Hạ hội đệ tử, mỗi người tay cầm một thanh trưởng kiếm đang tu luyện kiếm pháp, thanh thế cuồn cuộn, chiêu số chỉnh thể, mỗi người tư thế hiên ngang, quả thật thiếu niên anh tài. Thần Sương nhìn xem thao luyện trường, ngay sau đó mở miệng nói ra. Ba nơi này là cách vừa rồi chúng ta vị trí cho ở gần nhất một chỗ thao luyện trường. Đây là lạc nhạn Nam hồi kiếm pháp, là ta thiên hạ hội tất cả đệ tử một bộ cơ sở kiếm pháp. Phía dưới những người này đều là ta thiên hạ hội trước đó vài ngày đệ tử mới thu, còn mới nhập môn. Kiếm pháp không thành thủ, ta biết triệu trưởng môn kiến thức rộng rãi, còn mời triệu trưởng môn không nên chê cười. Cũng chỉ gặp phía dưới đám người, mỗi chiều mỗi thức cực nhanh vô cùng trong tay có kiếm tựa như không kiếm chỉ thấy trong không khí lưu lại trường kiếm trận trận tàn ảnh đem mỗi cái luyện tập kiếm pháp đệ tử bao khỏa ở giữa mỗi cá nhân trên người tàn ảnh xuất hiện địa phương cũng có khác biệt tần xương trông thấy phía dưới chúng đệ tử luyện kiếm bộ dáng trong lòng rất là hài lòng gật đầu một cái hắn sở dĩ dẫn triệu vô cực bọn họ đến tham quan chúng đệ tử luyện kiếm chính là nghĩ cho triệu vô cực bọn họ một hạ ma huy để triệu vô cực cũng biết rõ liền xem như bọn họ thiên hạ hội bình thường nhất đệ tử Tu luyện kiếm pháp cũng là như thế tinh diệu, chiêu chiêu trí mạng, Tần Sương lại mở miệng nói ra. Ba cái này thao luyện trường là cho đệ tử mới nhập môn sử dụng, còn lại cao đẳng một điểm đệ tử đều ở một đầu khác thao luyện trường bên trên, nhưng là nơi đó cách chúng ta nơi này khá xa, Tần Sương sợ triệu trưởng môn một đường tàu xe mệt mỏi, thân thể vất vả, liền không mang theo triệu trưởng môn đi qua, suy nghĩ chỉ cấp triệu trưởng môn nhìn một chút những cái này không lọt mắt xanh đồ vẩn, cũng thật sự là băn khoăn đây. Tần Sương nói xong cái này lời khách sáo, liền theo tiếng cười một tiếng, trong lòng cảm thấy triệu vô cực nhất định là sẽ bị Thiên Hạ Hội thực lực hù dọa đến, bởi vì bộ kiếm pháp kia sát thực uy lực vô cùng, chính là Thiên Hạ Hội, không thể ngoại truyền phương pháp, nhưng là Tần Sương như vậy lớn mật, dám đem cái này kiếm pháp cho triệu vô cực bọn họ nhìn, là bởi vì cái này kiếm chiêu nếu là tu luyện tới cực hạn, liền xem như người quen cũng không biện pháp chống cự, bởi vì cái này trận trận tàn ảnh xuất hiện phương hướng có một nghìn vạn biến hóa, trừ bỏ sử dụng kiếm pháp người. Tuyệt đối không có người đầu tiên sẽ biết hắn một giây sau tàn ảnh sẽ xuất. Hiện ở nơi nào? Tần Sương muốn nhìn một chút triệu vô cực, nhìn thấy những hình ảnh này sẽ có phản ứng gì. Thế là đánh giá triệu vô cực biểu lộ, mà triệu vô cực tự biết Tần Sương suy nghĩ trong lòng. Lúc này khỏe miệng lại là một tia cười lạnh. Tần Sương nhìn xem triệu vô cực biểu lộ, trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Nghe được bản thân lời nói này, nhìn thấy lần này chiến trận, người bình thường đều sẽ trở nên khiếp sợ. Có thể cái này triệu vô cực trên mặt lại là dạng này một bộ biểu lộ, là quá mức tự tin, hay là đang che giấu sợ hãi trong lòng đây. Ba đang lúc Tần Sương suy nghĩ thời điểm, triệu vô cực nhàn nhạt nhìn Trương Nhạc một cái, Trương Nhạc tiếp thu được triệu vô cực mệnh lệnh, ngay sau đó nhìn xem Tần Sương, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ba cái này thiên hạ hội cũng chỉ đến như thế. chương 54, cuồng loạn Tần Sương. Nghe được Trương Nhạc cái này khiêu khích, Tần Sương nhướng mày trong lòng lập tức dâng lên một tia không vui không nghĩ tới trương nhạc vậy mà dứt khoát nói ra như vậy khiêu khích lời nói, mảy may không lưu cho mình thể diện. Ba lúc này triệu vô cực đưa lưng về phía tần sương, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi dẫn chúng ta đến xem những cái này, lại nói nhiều lời như vậy, đơn giản là muốn để cho chúng ta biết rõ thiên hạ hội thực lực, không bằng tốt như vậy, ngươi và môn hạ đệ tử của ta động thủ tỉ thí một chút, cũng tốt hơn cho chúng ta nhìn đám vô dụng này. Tần sương nghe được lời nói của triệu vô cực, ánh mắt hơi meo, lại nhìn một chút phía dưới đệ tử. Thầm nghĩ đến, sư phụ phái ta cũng tới chẳng qua là vì để cho ta cho hai người kia một hạ mã huy mà thôi, nhưng lại không để cho ta động thủ, nhưng là bây giờ người ta đều bông lời, ta nếu là không đáp ứng, không phải liền là giải người khác chí khí, diệt huy phong của mình sao. Lại nói, phía dưới còn có nhiều đệ tử như vậy nhìn xem, nếu là không tiếp thụ, bản thân ngày sau chúng đệ tử trước mặt uy tín, liền sẽ không còn sót lại chút gì, không bằng như vậy tiếp nhận giảm một chút cái này triệu vô cực nguyệt khí. Cũng tốt mượn cái này vô cực thần cung đệ tử, tìm một chút vô cực thần cung hư thực. Nói xong lời này, Tần Sương lại quan sát trên dưới một lần chưng nhạc, ngay sau đó mở miệng nói ra. "Tốt, Triệu trưởng môn, ta đáp ứng, bất quá ta khuyên các ngươi cuộc tỉ thí này vẫn là điểm đến là dừng tốt, nếu không nếu là giết ngươi đệ tử, chuyến đi nói ta thiên hạ hội khi dễ môn khách sẽ không tốt." Triệu vô cực khỏe miệng gẩy nhẹ, nhìn xem Tần Sương. "Tần Sương, ngươi chính là xuất gia ngươi toàn bộ thực lực tốt, bằng không Ngươi sẽ bị khi dễ rất thảm. Nói xong lời này, Triệu vô cực đi về phía trước hai bước, ngồi ở đài cao phía trên cái ghế, mà Trương Nhạc là tiến lên hai bước. Đối với Tần Sương nói ra, nơi đây không thi triển được, đi phía dưới. Nói xong lời này, Trương Nhạc liền tung người một cái, liền phía dưới đài cao, đi tới thao luyện trường bên trên. Tần Sương quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu vô cực, cũng đi theo Trương Nhạc sau lưng cùng nhau nhảy xuống. Thao luyện trường bên trên đang luyện kiếm đệ tử, nhìn thấy Tần Sương cùng Trương Nhạc không biết xảy ra chuyện gì dừng lại động tác trong tay đối với tần xương thật sâu không người chào đường chủ tần xương nhìn xem mấy vạn đệ tử đối bọn hắn hô tất cả mọi người lui sang một bên nghe được tần xương lời nói mấy vạn đệ tử vội vàng lui lại đều tụ tập ở thao luyện trường dấp danh nhìn xem tần xương cùng trương nhạc tần xương đứng trái trương nhạc đứng phải tần xương đối với trương nhạc nói ra ra tay đi ba chỉ thấy tần xương không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào chỉ là vùng hai năm đấm ở trước người, song quyền nắm chặt, một cỗ hùng hậu nội lực từ toàn thân tụ tập ở song quyền, nhàn nhạt lan quang, từ tần xương quyền bên trong phát ra, trong nháy mắt liền cảm giác toàn bộ thao luyện trường tràn đầy hàn khí, chiêu này liền chính là tần xương tuyệt kỹ thành danh thiên xương quyền. Thiên xương quyền chính là hùng bá tam tuyệt một trong, tuy nhiên không bằng phong thần thối phiêu giật lăng lệ cũng không bằng bài vân trưởng kinh thiên động địa bá khí tứ phương, nhưng nó lại là hùng bá tam tuyệt đứng đầu. Bởi vì hắn bộ quyền pháp này có đặc biệt bước xương giẫm băng mỏng. Cùng hắn đồng bộ nội công thiên ba khí, thiên xương quyền tổng cộng 14 thức, mỗi lần thăng một cái cấp độ, hàn khí liền cũng đi theo lên cao một cái cấp độ, thực lực mạnh không thể ngôn ngữ. Ba một đám đệ tử cảm nhận được từ tần xương thể nội bộc phát ra hàn khí lập tức đều ôm lấy cánh tay, tuy nhiên cực hạn rất lạnh, nhưng lại không có người nào rời đi, bởi vì bọn hắn còn chưa từng gặp qua tần xương xuất thủ tự nhiên không thể bỏ qua loại này thời cơ tốt. Đường chủ cái này thiên xương quyền uy lực thực sự là vượt qua tưởng tượng. Chúng ta đã cách xa như vậy còn cảm giác được như thế lạnh, nếu là tới gần đoán chừng trực tiếp liền bị chết rét. Cũng không biết cùng tần đường chủ đánh tiểu tử kia là ai, thật đúng là có đảm lượng. Có đảm lượng thì có thể làm gì, một hồi đều sẽ trở thành tần đường chủ dưới quyền cô hồn, trước mắt trên đời, có thể chống đối tần đường chủ cái này thiên xương quyền người thế nhưng là lắc đắc không có mấy. Không sai, liền chỉ mong tiểu tử này có thể nhiều chống đỡ một hồi, chúng ta cũng có thể nhìn nhiều mấy chiêu thiên xương quyền lý lực. Trương Nhạc cảm thụ được tần dương thiên xương quyền bộ phát ra giết lạnh, khỏe miệng gẩy nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, ngay sau đó từ từ đem đừng ở bên hông kiếm rút ra, đâm vào trong lòng đất. Trong nháy mắt, liền nhìn đến từ Trương Nhạc lòng bàn chân, Hàn Băng lấy tốc độ rõ rệt, lấy Trương Nhạc làm trung tâm lan chẳng ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thao luyện trường không khí phảng phất bị đông lại một dạng không còn lưu thông, tất cả mọi người nín thở, không thể tin được cảnh tượng trước mắt, bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy mình phảng phất thân ở Hàn Băng bên trong rét lạnh đông cứng bọn họ huyết dịch cả người cũng để cho bọn họ không thể làm động mấy vạn đệ tử bị đông tại sân huấn luyện giáp danh mấy vạn các đệ tử bên trong còn sót lại mấy cái tu luyện tương đối khá còn có thể mở miệng nói chuyện hàn khí này là từ trên thân người kia vọng lại sao làm sao có thể sao có thể có người có uy lực lớn như vậy ba dạng này vừa so sánh tần đường chủ thiên xương quyền hàn khí liền trực tiếp thua mà lúc này cùng trương nhạc đối chiến tần xương cũng bị hàn khí này chấn trụ hắn rất là khiếp sợ nhìn xem trương nhạc Không thể tin được cỗ hàn khí kia là từ trong cơ thể hắn mà ra, nếu không phải Tần Sương bản thể nội lực liền thuộc hàn tính, lúc này đứng được cách trương nhạc gần như thế, chắc chắn sớm đã bị trực tiếp đông lạnh nát. Tần Sương miễn cưỡng chấn định lại tâm thần, tâm hắn biết lúc này, nếu là không tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng, vậy một lát coi như mình công pháp thuộc hàn tính, cũng vô pháp chống đối cái này rất lạnh. Ngay sau đó Tần Sương đem song quyền dơ qua đỉnh đầu, trong miệng lớn thì thầm. Ngọc Sương Quyền, Thức Thứ Sáu, Sương Ngân Luy Luy ở tần xương hô xong thời điểm liền thấy tần song song quyền phảng phất tụ tập thiên địa chi khí một dạng cấp tốc dắt lên một tầng hàn băng tần xương song quyền đối với chương nhạc cánh tay lấy không thể gặp tốc độ cấp tốc huy động nhất thời chí hàn chi xương quyền điên cuồng tấn công về phía chương nhạc phàm là chúng chiêu nhất định vết thương chống chất lại thêm tần xương lấy hàn khí thôi động người này coi như không chết cũng sẽ phế nhưng cái này chí hàn chi quyền hướng trương nhạc bay tới trương nhạc khỏe miệng phát ra một tia cởi lạnh ngay sau đó rút lên cắm trên mặt đất kiếm ở trước ngực mình đặt ngang còn lại khẽ huy động một đạo băng xương tường liền xuất hiện ở trương nhạc trước mặt ba cái này băng xương tường nhìn xem mặc dù mỏng như cánh ve thế nhưng là tần xương thiên xương quyền đánh tới phía trên lại phản phất bị hấp thu một dạng liền thấy băng xương tường càng ngày càng dài càng ngày càng dài thẳng đến đem tất cả trí hàn chi quyền toàn bộ hấp thu ba lúc này trương nhạc trong mắt phát lệnh ngay sau đó đẩy tay liền thấy cái kia hàn băng tường hóa làm mấy đạo băng tiễn bay về phía tần xương vị trí mà lúc này tần xương thân thể đã bị đông huyết dịch lưu thông không khoái, hành động cũng biến thành chậm chạp. nhìn thấy cái này băng tiện hướng mình bay tới, muốn tránh tuy nhiên lại không thừa bao nhiêu khí lực. nhưng tần xương tự nhiên không muốn bị băng kiếm xuyên thấu bản thân, thế là ra sức né tránh. tuy nhiên tránh khỏi vị trí trọng yếu, thế nhưng là tứ chi cũng đã vết thương chóng chết. tần xương thở mạnh, cuối cùng lại cũng chống đỡ không nổi thân thể của mình, trực tiếp liền quỳ đến trên mặt đất. trương nhạc dẫn theo kiếm, thân hình hơi hơi lói lên, liền đến tần xương trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tần xương, từ từ giơ lên kiếm trong tay của chính mình. Mà nhưng vào lúc này liền nghe được trong không khí truyền đến một tiếng hùng hậu song âm. Dừng tay ba. chương năm mươi năm, cái này thiên hạ hội, cũng nên loạn. Đã nhìn thấy sân huấn luyện đài cao phía trên, đột nhiên xuất hiện hai nam nhân, đứng ở phía trước là cái một trung niên nam tử, ánh mắt thâm thúy, trong mắt lộ ra hàn quang, nhàn nhạt, nhạt hai phiết rịa mép treo ở phía dưới, chẳng những không có trông có vẻ ra ngược lại càng thêm tinh thần, dáng người khôi ngô Tinh lực dồi dào, màu đen áo tròn khoác lên người cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí, lại cũng lộ ra uy phong đường đường. Đi theo người này sau lưng một cái nam nhân khác, xem ra so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều, trong tay cầm một cái quạt lông gương mặt mị tướng. Hai người kia chính là Hùng Bá cùng Văn Sỉu Sỉu. Hùng Bá vốn chỉ là nghĩ phái Tần Sương đi ra cho Triệu vô cực một hạ mà huy, nếu là Triệu vô cực là cái bọc mũ phế vật mà nói, vậy cũng liền trực tiếp để Tần Sương cho hắn thu thập, cũng tiết kiệm tự mình ra tay nhưng là hùng bá lúc này đang ngồi trong đại sảnh chờ tần sương tin tức thời điểm đã cảm thấy từ sân huấn luyện bên này quăng tới một cỗ cực hạn hàn khí cùng sát ý hùng bá mười điểm chấn kinh bởi vì lực lượng này cảm giác rất là lạ lẫm hùng bá dạy cho tần sương võ công thiên sương quyền liền có thể sinh ra hàn khí nhưng là hùng bá tự nhiên hiểu tần sương là thiên sương quyền trình độ lấy tần sương võ công bây giờ hàn khí còn không thể đạt tới mức này hùng bá liền cảm giác sự tình không tốt thế là mang theo văn sửu sửu liền chạy tới Vừa mới đổi tới đã nhìn thấy Trương Nhạc dơ lên kiếm, liền muốn giết tần sương, quá sợ hãi, thế là vội vàng hô. Dừng tay. Trương Nhạc nghe được Hùng Bá thanh âm, thế là dừng lại động tác trên tay, đưa ánh mắt về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực dơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, ra hiệu Trương Nhạc dừng tay. Trương Nhạc được mệnh lệnh liền thu hồi kiếm trong tay, cắm ở bên hông, một cái lấp mình, liền xuất hiện ở đài cao phía trên, đứng ở Triệu Vô Cực bên người. Hùng Bá nhìn xem thao luyện trường bị băng phong tới mức như thế. Khiếm sợ trong lòng đã khó có thể ngôn ngữ, hắn không dám tưởng tượng Vô Cực thần cung thực lực vậy mà đến tình trạng như thế, ngay sau đó khoát tay chặn lại, để Văn Sửu sỉu xuống dưới đem Tần xương kéo lên, xoay người nhìn Triệu Vô Cực, nguyên bản vẻ mặt khiếp sợ hắn lập tức liền đổi một bộ mặt khác, khách khí khách khí khi đối với Triệu Vô Cực nói ra: "Chắc chắn, ngươi chính là Triệu trưởng môn a, là tiểu đồ không hiểu chuyện, vậy mà cùng Triệu trưởng môn xuất thủ, đường đột Triệu trưởng môn, còn xin Triệu trưởng môn đừng nên trách, ta nhất định sẽ hảo hảo trách phạt Tần Dương." Triệu vô cực nghe nói như thế, khỏe miệng gầy nhẹ, trên mặt lộ ra nụ cười, thản nhiên nói: Không sao, luyện tay một chút mà thôi. Hung bá nhìn xem Triệu vô cực cái dạng này, nhịn không được nắm chặt quyền, nhưng lại hướng phía sau lướt qua, nhìn phía dưới thao luyện trường. Ngay sau đó lại đối với Triệu vô cực nói ra: Tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, chơi đùa mà thôi. Triệu trưởng môn đại nhân có đại lượng, không thèm để ý liền tốt. Nơi đây cũng không phải chỗ nói chuyện, không bằng theo ta cùng đi đại sảnh, ta để bọn hắn dâng lên tráng ngon. Hào hảo chiêu đãi ngươi một chút. Triệu Vô Cực nghe nói như thế cũng không nói gì, ngay sau đó liền đứng lên, Hùng Bá trông thấy Triệu Vô Cực đứng dậy, liền dẫn hắn cùng nhau đi tới Thiên Hạ Hội đại điện. Triệu trưởng môn mời ngồi. Người tới, dâng trà. Vừa mới dứt lời, liền nhìn đến hai tên tỷ nữ đi tới, bưng hai chén trà, rất cung kính bỏ vào Hùng Bá cùng Triệu Vô Cực trước mặt, sau đó liền lui sang một bên. Triệu trưởng môn, mau nếm thử, đây chính là ta chân quý nhiều năm tuyết trà, uống hết tinh thần sảng khoái, đầy miệng lưu hương, triệu vô cực túi đầu nhìn thoáng qua trà này, cầm lên uống một ngụm, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nghe thấy hùng bá còn nói thêm, nghĩ không ra triệu trưởng môn đúng là như vậy thiếu niên anh kiệt, thực sự là nổi tiếng không bằng thấy mặt, hôm nay không thể kịp thời gian nên tiếp triệu trưởng môn, là ta đường đột, ở trong này liền lấy trà thay rượu, cho triệu trưởng môn bồi tội. hùng bá nói xong câu đó, liền bưng lên trước mặt trà, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó vây tay một cái, lại để cho tỷ nữ rót cho hắn một chén. Nâng trung trà lên, lại đối với triệu vô cực nói ra, vừa rồi ly kia là bồi tội, một chén này thì là phải chúc mừng triệu trưởng môn tiếp nhận vô song thành, từ nay về sau, trên giang hồ sẽ phải bởi vì triệu trưởng môn vô cực thần cung, mà đổi một cái làn gió mới. Triệu vô cực nhìn xem hùng bá lần này động tác căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì hắn cảm thấy hùng bá nói đây đều là nói nhảm, không có một chút tác dụng nào, nghe tới cũng chỉ là lãng phí thời gian, thế là triệu vô cực mở mắt ra. Đi thẳng vào vấn đề nhàn nhạt mở miệng, đối với Hùng bá nói ra. Hùng băng chủ, năm đó nê Bồ Tát có phải hay không đã cho ngươi hai câu tiền đoán, Kim Lân khởi thị chỉ trung vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Nghe được triệu vô cực mở miệng, Hùng bá ánh mắt nhắm lại, hắn có điểm không làm rõ ràng được, triệu vô cực hỏi cái này là có ý gì. Tuy nói Giang Hồ đều biết hắn cái này hai câu tiền đoán, nhưng là triệu vô cực bắt đầu liền mở miệng hỏi chuyện này, nhất định là có cái gì mở ám. Thế là liền cười ha ha một tiếng đối với triệu vô cực nói ra. Ha ha, triệu trưởng môn không nghĩ tới cũng biết ta đây hai câu tiền đoán, bất quá đều là giang hồ thuật sĩ nói, không đủ để tin, không đủ để tin, bất quá, cũng không biết triệu trưởng môn làm sao đột nhiên để lên chuyện này. Triệu vô cực nghe thấy hùng bá lời nói, khỏe miệng khẽ nhúc nhích cái này hùng bá rốt cuộc là cái lao giang hồ nói chuyện một mực con con quấn, như vậy đến bộ triệu vô cực lời nói, nhưng triệu vô cực đối với hùng bá cái dạng này cũng không thèm để ý chút nào lại chậm rãi mở miệng, hung trường môn cũng không biết ngươi có biết hay không hai câu này chỉ là tiên đoán nữa phần trên, còn có nữa phần dưới. nghe đến lời này, hung bá trong lòng càng là giật mình. có nửa phần dưới sự tình cũng chỉ có ở thiên hạ hội nội bộ mấy cái đường chủ biết rõ, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ người nào biết rõ còn có nửa phần dưới sự tình. hung bá năm đó thật vất vả tìm được nê Bồ tát nhường hắn cho chính mình tính ra cái này hai câu tiên đoán, thẳng đến những năm gần đây mới biết được còn có nửa phần dưới thế là liền các nơi tìm kiếm nê bồ tát, sao có thể tìm cũng tìm không thấy hắn, chỉ là có giang hồ truyền ngôn nói muốn gặp nê bồ tát trước muốn đoạt hỏa hầu, thế là liền phái ra nhân thủ tìm kiếm khắp nơi hỏa hầu, có thể bây giờ còn chưa có kết quả, cũng chỉ có thể ở trong thiên hạ hội chờ lấy, nhưng bây giờ cái này triệu vô cực lại nói nửa phần dưới chuyện này, chẳng lẽ trong lòng của hắn biết do nửa phần dưới tiên đoán, triệu vô cực nhìn xem hung bá, nửa ngày đều không nói gì, mà là ngồi ở chỗ đó, không biết suy nghĩ gì liền biết rõ hùng bá là đang suy nghĩ cái kia nữa phần dưới tiên đoán sự tình triệu vô cực khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia âm hiểm cười hắn sở dĩ hôm nay ở hùng bá trước mặt nhắc tới chuyện này chính là bởi vì nữa phần dưới tiên đoán cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến phong vân tế hội thiện thủy du hai câu này ý tứ liền đại biểu cho làm hùng bá quyền lực đạt đến đỉnh phong thời điểm liền sẽ xuất hiện một trận to lớn biến cố đến lúc đó phong vân gặp gỡ liền sẽ đem hùng bá đánh bại hùng bá mặc dù có thể có thành tựu của ngày hôm nay Tất cả đều là bởi vì hai câu trước, Kim Lân khởi thị chỉ trung vật, nhất ngộ phong vân biến hóa lòng, hắn chính là dựa vào phong vân mới đưa thiên hạ hội phát triển trở thành hôm nay cấp độ. Nhưng đằng sau hai câu tiên đoán cùng hai câu trước chính là ngược lại, bởi vì cái gọi là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, hai câu sau nếu để cho Hùng Bá biết rõ, Hùng Bá tất nhiên sẽ đối với phong vân kiên kỵ, chắc chắn đối với phong vân ra tay, ngược lại thiên hạ hội liền sẽ phát sinh nội loạn. Chương 56, việc này đơn giản. Đem ngươi gả con gái cho ta liền tốt. Tuy nói hiện tại lấy vô cực thần cung thực lực, Triệu vô cực muốn giết Hùng Bá chiếm lấy Thiên Hạ hội là dễ như trở bàn tay, nhưng là cái này cùng chiếm lấy vô song thành là giống nhau, tuy nói có thể trực tiếp dùng võ lực đem Thiên Hạ hội cấp lại về đến vô cực thần cung môn hạ. Nhưng là tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều có hai lòng người, ngược lại bất lợi cho vô cực thần cung quản hạ. Bà coi như đoạt lấy Thiên Hạ hội, cũng chỉ là tăng thêm rất nhiều phiền phức. Chẳng bằng trước đem Thiên Hạ hội quấy loạn, Đến lúc đó lại từ Vô Cực Thần cung chậm rãi đưa chúng nó chiếm đoạt tiêu hóa. Một hồi lâu hùng bá mới hồi phục tinh thần lại, hắn định thần nhìn Triệu Vô Cực, tuy nói trong lòng của hắn hoài nghi Triệu Vô Cực biết rõ nữa phần dưới tiên đoán nội dung, nhưng là mình coi như có thể từ Triệu Vô Cực trong miệng hỏi ra, cũng quả quyết là không thể không tin hắn Triệu Vô Cực. Ba cho nên mặc kệ Triệu Vô Cực là thật biết rõ hay là giả biết rõ, hùng bá cũng không thể mở miệng hỏi, nếu là muốn biết nữa phần dưới tiên đoán nội dung, vẫn phải là đi tìm Bồ Tát. Nghĩ tới đây, Hùng Bá mở miệng nói ra, Triệu trưởng môn, không nói những cái kia chỉ là giang hồ thuật sĩ chi ngôn mà thôi, nghe một chút liền qua, cái kia tiên đoán phần dưới ta cũng sẽ không quá nhiều để ý, không bằng chúng ta đến nói một chút cái khác càng có ý nghĩa sự tình a. Triệu vô cực trông thấy Hùng Bá không có tiếp lấy hướng xuống hỏi, cũng chỉ là nhìn hắn một cái, không có nói gì, bởi vì hắn tự nhiên biết rõ Hùng Bá trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn rong ruổi giang hồ nhiều năm như vậy, dựa vào không hoàn toàn là võ công cũng là hắn phần kia tâm kế, băng không nhất phong cùng bộ kinh Vân bị hắn thu làm đồ đệ về sau cũng sẽ không từ nhỏ bị hùng bá đề phòng, còn so bọn họ tầm đó sắp xếp một con cờ khổng tử, cuối cùng dẫn đến nhất phong bộ kinh Vân, tần xương ba người bọn họ quyết liệt, hùng bá tuy nhiên thông minh nhưng hắn lúc này cũng không biết triệu vô cực suy nghĩ trong lòng, liền nghe lấy hùng bá nói tiếp, một lần này sở dĩ mời triệu trưởng môn ngươi tới ta thiên hạ hội tụ lại chính là muốn cùng triệu trưởng môn nói một chút hai phe kết minh sự tình. Phía trước, chúng ta đã cùng vô song thành kết minh, nhưng là bây giờ vô song thành đã không có, cho nên cái liên minh này liền cũng hết hiệu lực. Hiện nay triệu trưởng môn ngươi vô cực thần cung đã như thế lớn mạnh, ta liền muốn để cho ta thiên hạ hội có thể cùng triệu trưởng môn vô cực thần cung liên minh, cùng một trô rong ruồi giang hồ. Dứt lời, hung bá liền nhìn xem triệu vô cực trở lấy triệu vô cực trả lời, triệu vô cực ngẩn đầu chậm rãi nói ra. Hai phe kết minh tự nhiên là tốt, nhưng là ta cho rằng tốt nhất kết minh phương thức chính là hôn nhân liên minh Nghe nói hùng bang chủ có một người con gái, tên là ưu Nhược, hùng bang chủ ngươi đem gả con gái cho ta, ta vô cực thần cung liền có thể cùng thiên hạ hội vĩnh kết minh hiếu. Hùng bá nghe được từ triệu vô cực trong miệng phun ra ưu Nhược hai chữ thời điểm, trong lòng liền lột bột một tiếng, ánh mắt hơi hiếp nhìn xem triệu vô cực, bản thân có một cái con gái ruột, chuyện này vẫn luôn là bí mật không muốn người biết, hơn nữa Ú Nhược một mực bị bản thân giấu ở thiên hạ hội giữa hồ tiểu trúc bên trong, chỗ đó trừ mình ra, không có bất kỳ người nào có thể đi vào. Liền cũng sẽ không có bất luận kẻ nào biết rõ hưu nhược tồn tại. Ba có thể cái này triệu vô cực là làm sao mà biết được đây? Chẳng lẽ cái này thiên hạ hội bên trong có hắn triệu vô cực nhãn tuyến? Liền khi hùng bá không biết làm sao trả lời triệu vô cực thời điểm, liền nhìn đến văn xỉu xỉu bên ngoài đi đến, vào cửa liền hô. Bang chủ! Văn xỉu xỉu ba bước hai bước liền đi tới hùng bá bên người, ra tại hùng bá bên thai liền nói ra. Bang chủ, cái này triệu vô cực ra tay cũng quá hung ác. Đã tìm đại phu cho Tần Đường chủ nhìn rồi, tổn thương thực sự quá nặng, hiện tại miễn cưỡng dùng sâm núi kéo lại được mệnh, cái kia đại phu nói, Tần Đường chủ thương thế này nếu là nghĩ hoàn toàn tốt, sợ là muốn nằm trên giường ba tháng. Nghe được Văn Sửu xỉu xỉu lời này, hung bá trong lòng lộn bộ một tiếng, hắn không nghĩ tới Tần Sương lại bị tổn thương tới mức này, vậy mà cần dùng sâm núi sâu mệnh, còn muốn trên giường tĩnh dưỡng 3 tháng lâu. Ba cái này vô cực thần cung thực lực quả nhiên là không thể coi thường, chuyện hôm nay nếu là không đáp ứng bọn hắn, Chắc chắn ngày sau vô cực thần cung cùng thiên hạ hội tất nhiên sẽ nổi tranh chấp, đến lúc đó coi như có thể cầm xuống cái này vô cực thần cung, thiên hạ hội cũng sẽ bởi vậy tổn binh hào tướng, quả thực không có lợi lắm. Nếu là hai phe có thể thông ra, như vậy thành lập hữu hảo minh giao, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, bất qua ưu nhược thế nhưng là bản thân tàng nhiều năm con gái ruột, từ trước đến nay nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ hóa, nếu là gả cho cái này triệu vô cực tự nhiên ở trong lòng sao có thể bỏ được đây bất quá cái này triệu vô cực vậy mà nhắc lên cái chuyện này, vậy không bằng thăm dò một chút cái này cái triệu vô cực đối với liên minh thành tâm. Nghĩ tới đây, hùng bá đối với triệu vô cực giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, sau đó nói, triệu trưởng môn nói thông ra kết minh, ta cảm thấy cũng là tốt, nhưng là dù sao cũng là gà con gái, làm sao triệu trưởng môn cũng phải xuất ra một chút xính lệ à, bằng không, ta đây nữ nhi coi như gà đi, ta cũng cảm thấy vậy thật mất mặt. Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực khỏe miệng gẩy nhẹ, mỹ mắt đều không có nhấc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Nhưng không biết hùng bang chủ muốn cái gì đây?" Hùng bá nhìn xem Triệu Vô Cực nhà ra, tinh nhãn nhất chuyển ngay sau đó nói ra, "Ta muốn vô song âm dương kiếm." Hùng bá sở dĩ nói ra muốn vô song âm dương kiếm, không chỉ có là muốn thử dò xét một lần Triệu Vô Cực muốn thông ra quyết tâm, vẫn là hắn trong lòng đúng là thực muốn vô song âm dương kiếm. Ba bởi vì vô song âm dương kiếm bên trong là tu luyện khuynh thành chi liên kiếm quyết thiết yếu đồ vật. Cái này khuynh thành chi luyến chính là tuyệt thế vô song kiếm pháp, hùng bá trong lòng một mực kiên kỵ, cho nên mới không có tiếng đánh vô song thành. Hiện nay cái này vô song thành rơi vào triệu vô cực vật trong tay, khuynh thành chi luyến kiếm pháp tự nhiên cũng là rơi vào triệu vô cực trong tay. Nếu như triệu vô cực cùng mình gia cô nương tu tập khuynh thành chi luyến kiếm pháp, đó chính là dạy hoa chiến gấm, thiên hạ này bên trong, có thể đánh bại bọn hắn càng là lắc đắc không có mấy. Ba bản thân tam phân quy nguyên khí tuy nói có thể đánh bại thành liên Nhưng là nhất định cũng là một phen khổ chiến, hùng bá cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, sở dĩ nói ra phải dùng vô song âm dương kiếm làm sính lễ, chuyện này nếu là triệu vô cực có thể đáp ứng, bản thân lấy được vô song âm dương kiếm, liền có thể ngăn cản bọn họ học tập huynh thành chi luyến kiếm pháp chuyện này. Sau này cho dù có minh ước, muốn diệt đi vô cực thần cung, cũng là có thể thiếu một phần kiên kỵ, nhiều một phần nắm chắc. chương 57, một chiêu dọa phá hùng bá gan. Triệu vô cực nghe hùng bá công phu sư tử ngoạn Vậy mà muốn vô song âm dương kiếm, liền đã biết hùng bá trong lòng tính toán, triệu vô cực ngẩn đầu nhìn hùng bá nói ra. Hùng bang chủ muốn vô song âm dương kiếm, đó thật đúng là không khéo, ở ta đoạt đi vô song thành thời điểm, cái kia vô song âm dương kiếm đã bị ta cho làm gãy, trên thế giới này cũng không còn vô song âm dương kiếm. Nghe nói như thế, hùng bá trong lòng lập tức liền lên giò xét, hắn tự nhiên là không tin triệu vô cực nói tới lời này, cái kia vô song âm dương kiếm chính là đặc thù chất liệu chế, lại có thể nào dễ dàng như thế bị bẻ gây đây Lại nói cái kia vô song âm dương kiếm là trí bảo, hắn làm sao có thể bỏ được đem vô song âm dương kiếm làm gãy? Nếu là trên đời này không thấy vô song âm dương kiếm, cái kia khuynh thành chi luyến kiếm quyết liền cũng là phế, thiên hạ này như vậy liền đã mất đi hai kiện trí bảo. Cái này triệu vô cực lại không phải người ngu, hắn làm sao sẽ làm loại này mất cả trí lẫn trải sự tình đây, nghĩ tới đây hùng bá liền nói ra. Triệu trường môn lời này thật đúng là nói đùa, cái kia vô song âm dương kiếm chính là trí bảo, sao có thể nói làm gãy liền làm gãy? Xem ra vẫn là triệu trưởng môn không nợ vô song âm dương kiếm. Triệu vô cực tự nhiên là lừa gạt hùng bá, nhưng lúc này nghe được hùng bá chất vấn, nhưng vẫn là chậm rãi mở miệng. Hùng bang chủ, việc này có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi cũng phải biết, chúng ta song phương thông ra chính là hợp tác, không phải ta vô cực thần cung đầu nhập vào ngươi thiên hạ hội. Hùng bang chủ nếu là nghĩ rửa dẫm vào ta cầm tới chỗ tốt, là chuyện không thể nào. Hùng bá từ đầu đến cuối. Tuy nói đối với Triệu Vô Cực nói chuyện đều là khách khách khí khí, nhưng là vẫn luôn là ngoài sáng trong tôi ám chỉ Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực tự nhiên minh bạch, nhưng chỉ là nhàn nhạt không nói lời nào. Mà lúc này Triệu Vô Cực lời này vừa ra, Hùng Bá trong lòng chính là giận dữ, hắn không nghĩ tới cái này Triệu Vô Cực nói chuyện dĩ nhiên là như vậy không khách khí, muốn để cho mình đem Nữ Nhi cưới trở về, không nghĩ vắt chảy ra nước, trên đời này tại sao có thể có chuyện tiện nghi như vậy tồn tại. Triệu Vô Cực nhìn xem Hùng Bá biểu lộ, Ánh mắt thẳng tắp hướng về Hùng bá, ngay sau đó lại thản nhiên nói. Hùng bang chủ, chuyện này ngươi có thể tự cân nhắc một lần, nếu là hai nhà thông gia giao hảo đó chính là tốt nhất, nếu là không thông gia mà nói, ta cũng không để ý để Hùng bang chủ kiến thức một chút ta vô cực thần cung lợi hại. Nghe được triệu vô cực lời này, một mực đứng ở một bên không nói gì văn Sửu Sửu ngày lập tức liền không được, hắn đi theo Hùng bá bên người nhiều năm như vậy, vẫn luôn là diêu võ dương oai, cho tới bây giờ chưa thấy qua có bất kỳ người dám cùng Hùng bá nói như vậy. Hôm nay nghe được Triệu Vô Cực lời này, trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ, ngay sau đó liền muốn mở miệng mắng. Hùng bá trông thấy Văn Sửu Sửu biểu lộ, tự nhiên biết do hắn là muốn làm gì, giơ tay lên liền ngăn trở Văn Sửu Sửu. Văn Sửu Sửu nhìn xem Hùng bá ngăn cản, lòng tràn đầy không hiểu, hắn không biết cái này Hùng bá vì sao kiêng kỵ như vậy cái này Triệu Vô Cực, bất quá là một cái mới nổi môn phái, coi như diệt mất một cái vô song thành thì có thể làm gì đây, coi như hắn Vô Cực thần cung thực lực phi phàm thì có thể làm gì đây chẳng lẽ có thể cùng thiên hạ hội so sánh sao? Văn Sửu Sửu ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hùng bá lại là không phải, bởi vì Văn Sửu Sửu không có võ công tự nhiên là không có cách nào trải nghiệm triệu vô cực thể nội công pháp cao thâm, thế nhưng là Hùng bá không giống nhau, ngay mới vừa rồi hắn còn muốn giống Văn Sửu Sửu một dạng nổi giận, nhưng là ở triệu vô cực ánh mắt nhìn về phía mình một khắc này, Hùng bá lại đã ngừng lại lừa giận Bởi vì hắn ở triệu vô cực ánh mắt bên trong cảm nhận được một tia sợ hãi, cũng không phải là bởi vì Triệu Vô Cực cái kia một ánh mắt bên trong cho Hùng Bá nội lực bên trên áp bách, mà là bởi vì một loại thân ở tại giang hồ nhiều năm bản năng, đối với nguy hiểm bản năng phản ứng, chính là vừa rồi cái kia một ánh mắt, để Hùng Bá cảm giác được ngồi ở trước mặt mình người này không đơn giản, hơn nữa còn là phi thường không đơn giản. Hùng Bá tuy nhiên cảm nhận được Triệu Vô Cực cho hắn cảm giác áp bách, nhưng là hắn lập tức điều chỉnh tâm tình của mình, chu thiên nội lực ở thể nội tuần hoàn, lập tức chế trụ trong lòng phần kia sợ hãi. Ngay sau đó Hùng Bá lấy một câu ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ nhìn xem Triệu Vô Cực. Triệu Trường Môn nói lời này thật đúng là không khách khí, bất quá cũng không biết ngươi cái này vô cực thần cung có bao nhiêu lợi hại. Nghe đến lời này, Triệu Vô Cực vẻ mặt rêu cực nhìn xem Hùng Bá, ngay sau đó liền từ từ giơ lên chân, lấy một loại tốc độ rõ rệt, lại đem chân chậm rãi bỏ trên đất. Ba lúc này Triệu Vô Cực ở trong lòng mặc niệm một tiếng: Đạp Thiên Phá. Hùng Bá nhìn xem Triệu Vô Cực động tác, lúc đầu rất là kỳ quái nhưng lại tại triệu vô cực chân rơi xuống đất một khắc này hùng bá sắc mặt lập tức biến đổi trung quanh kiến trúc cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên cái chén ở trên bàn cùng bày ra trong đại sảnh bình hoa các loại vật kiện toàn bộ đều rất xuống đất cả nhà đều phát ra bùm bùm rơi bể thanh âm mà cái này lắc lư lại càng ngày càng lợi hại đã nhìn thấy đại địa lấy triệu vô cực chân làm điểm toàn bộ đại sảnh lấy 10 hình dạng liệt ra hai đầu bề sâu chừng 10 em mở hố to một khắc này liền phảng phất giống thiên băng địa liệt một dạng Thiên hạ hội bên trong tất cả đệ tử đều đang luyện kiếm, có thể lúc này lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ chấn cảm, nhao nhao té ngồi trên đất, bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Mà ở đầu này, toàn bộ bên trong đại sảnh không khí cũng biến thành đục nổ lên, Hùng bá lúc đầu ngồi ở trên ghế ngồi, lại cũng bởi vì cái này lắc lư mà lập tức đứng lên, thân thể một mực lắc lư không ngừng. Hùng bá vận chuyển, chu thiên nội lực, muốn để cho mình ổn định lại thân thể, chịu vô cực tự nhiên là không cho Hùng bá cơ hội này đã nhìn thấy triệu vô cực chỉ lên ngón trỏ trái, một cỗ trong suốt khí thể liền từ triệu vô cực trên ngón tay ngưng kết ra. triệu vô cực dùng ngón tay nhẹ nhàng một chỉ hùng bá, cỗ này khí thể bay về phía hùng bá phương hướng trực tiếp đánh trúng hùng bá trái tim. nhưng hùng bá lại một điểm phản ứng đều không có, bởi vì hắn căn bản không biết triệu vô cực đối với hắn làm cái gì. cỗ này vô hình chi khí chỉ là từ từ tan vào trong thân thể của hắn, cũng không có đối với hùng bá tạo thành chút cảm giác đau đớn nào. ở làm khí thể tan vào một khắc này. Hùng bá chỉ cảm thấy có thể ở cái này mê loạn không khí, phảng phất tồn tại một cô vô hình lực lượng, tiêu tán lấy hùng bá tụ tập lại nội lực, hùng bá để không nổi nội lực tự nhiên cũng đứng không vững liền đặt mông ngồi trên đất, mà hùng bá căn bản không biết đây là Triệu vô cực dùng thủ đoạn. Một bên khác Văn Sửu Sửu là sớm ngồi trên đất, mất thăng bằng thân thể liền lăn đến cái kia 10m sâu hố to bên trong, lúc này Văn Sửu Sửu dùng khí lực cuối cùng nắm lấy mặt đất một bên, liều mạng la lên. Bang chủ, bang chủ, cứu ta bang chủ nhưng là hùng bá hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình úc một thân vật vật lại thế nào có công phu quản văn xỉu xỉu đây mà đổi thành một mặt triệu vô cực cùng trương nhạc vẫn là đứng ở nơi đó khí định thần nhàn may may đều không có một chút phản ứng may may đều không bị cái này lắc lư có ảnh hưởng ba trong nháy mắt triệu vô cực ở hùng bá trong mắt biến thành ác ma mà bản thân sinh mệnh lúc này cũng bị cái này ác ma không chế hùng bá không nghĩ tới cái này triệu vô cực đúng là lợi hại như vậy lợi hại đến hắn liền không có một tia sức phản kháng Lúc này Hùng Bá chỉ muốn mạng sống, hắn không muốn bản thân sinh mệnh như vậy kết thúc, trong lòng của hắn xác định cái này triệu vô cực võ công ở trên hắn, bản thân hôm nay nếu tiếp tục phản kháng, tất nhiên sẽ chết trên tay hắn. Thế nhưng là Hùng Bá xương bá giang hồ nhiều năm như vậy, lại thế nào cam lòng liền như vậy dễ dàng chết rồi, sợ hai trong lòng cũng không cam lòng khu xử Hùng Bá, hắn nhất định phải sống, nhất định phải sống. Chương 58, muốn hỏi một chút ưu nhược ý tứ. Tình huống trước mặt dung không được hùng bá nhiều một phần do dự hắn nhìn xem triệu vô cực, thế là liền hô. Triệu chứng môn, việc này chúng ta có thể nói lại. Triệu vô cực nghe được hùng bá lời nói, hơi hơi ngẩn đầu nhìn hùng bá cái này yếu ớt dáng vẻ, khỏe miệng gãy nhẹ ngay sau đó nâng lên chân trái của chính mình đối với sàn nhà lại là nhẹ nhàng điểm. Trong nháy mắt cái này lắc lư cảm giác liền trong nháy mắt biến mất, nếu không phải cái này đại sảnh bên trong một mảnh hốn độn cùng xuất hiện hai đầu này hô to. Cái này trấn cảm liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Trấn cảm dừng lại thời điểm, hùng bá miễn cưỡng ổn định thân thể của mình, không để cho mình lại một lần nữa ngồi dưới đất mà ra xấu xí. Hùng bá thở hồng hộp, từng bước từng bước lại trở về bản thân vừa rồi chỗ ngồi, nhìn xem triệu vô cực, lại cũng không có vừa rồi ra vẻ. Mà đổi thành một bên văn xỉu xỉu treo ở đầu kia hố to bên trên, đang từ từ treo lên trên. Triệu trường môn, nghĩ không ra triệu bang chủ võ công vậy mà như thế lợi hại, chỉ là nhẹ nhàng một cước. Lại có uy lực như thế, thực sự là không bội phục đều không được. Hùng Bá lúc nói lời này, trên mặt đã toát ra đổ mồ hôi, nói chuyện cũng biến thành có chút thở mạnh. Triệu vô cực nhìn xem hùng Bá cái dạng này, nhàn nhạt mở miệng. Ba vừa mới hùng bang chủ nói, sự tình còn có thể nói lại, hùng bang chủ ý tứ chính là đáp ứng. Nghe được triệu vô cực theo đuổi không bỏ tra hỏi, hùng Bá thật chặt nắm tay, dùng sức cắn cắn miệng, trong lòng tràn đầy đối với triệu vô cực sắc ý, thế nhưng là hắn lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn biết rõ bản thân chỉ cần biểu hiện ra một điểm sắc ý, cái này triệu vô cực tất liền lại sẽ động thủ, ngay sau đó còn nói thêm. Triệu trường môn chuyện này còn cần thương lượng một chút nữa, dù sao cũng là gả con gái, cũng không thể qua loa như vậy, chuyện này ta làm sao cũng cần phải hỏi một chút ưu nhược ý kiến. Vừa nghe lời này, đứng ở một bên trương nhạc nói ra. Hùng bang chủ, ngươi là ưu nhược tiểu thư phụ thân, ngươi nói cái gì hắn nghe cái gì, cái này việc hôn nhân miễn là ngươi đáp ứng. Ta tin tưởng u nhược tiểu thư là tuyệt đối sẽ đáp ứng, từ trước đến nay hôn nhân sự tình, phụ mâu chi mệnh, môi chi ngôn, hùng bang chủ hiện tại chẳng lẽ đang kéo dài thời gian. Hùng bá nghe thấy trương nhạc lời nói, con ngươi đảo một vòng, thuận thở ra một hơi, sau đó còn nói thêm. Hôn nhân đại sự đúng là phụ mâu chi mệnh, môi chi ngôn, nhưng là u nhược cái kia tiểu nhi tử từ, từ nhỏ đã bị ta làm hư, ta nói cái gì nàng cũng sẽ không nghe, cái này lập gia đình sự tình ta còn phải hỏi một chút ý kiến của nàng nếu không nàng lại sẽ nháo lật trời, đến lúc đó liền xem như triệu trưởng môn ngươi muốn tới tiến đánh ta thiên hạ hội ta cũng chẳng còn cách nào khác. trương nhạc nghe nói như thế, liền biết rõ hùng bá đây là tìm lý do đến kéo dài thời gian, ngay sau đó lại muốn há miệng lại bị triệu vô cực ngăn trở. trương nhạc trông thấy triệu vô cực thủ thế, lập tức ngậm miệng, chỉ nghe thấy triệu vô cực nhàn nhạt nói, tốt, việc này liền ứng hùng bang chủ nói, dù sao ta muốn cưới thế nhưng là ưu nhược tiểu thư, tự nhiên phải cần từ ưu nhược tiểu thư cam tâm tình nguyện ta cũng không muốn ép buộc. Hung Bá đã nghĩ kỹ tiếp xuống làm như thế nào tiếp Trường Nhạc lời nói, có thể lại không nghĩ rằng Triệu vô cực vậy mà nhả ra, lập tức cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Triệu vô cực nhà ra, hình thức đối bọn hắn biến có lực rất nhiều. Hảo hảo, Triệu Trường môn quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, nếu là như vậy mà nói, Triệu Trường môn trước tiên ở ta thiên hạ hội bên trong nghỉ ngơi, đợi ta hỏi thăm tiểu nữ ý kiến về sau, liền tới trả lời thuyết phục Triệu Trường môn. Triệu vô cực nhẹ nhàng gật đầu. Thế là liền đi lên hai cái tỷ nữ, mang theo triệu vô cực cùng trương nhạc đi xuống phòng. Trên đường thời điểm trương nhạc hỏi triệu vô cực. Trường giáo tri tôn, đệ tử không hiểu ngài vì sao muốn cho bọn hắn thời gian cân nhắc những chuyện này, cái kia hùng bá rõ ràng là nghị kéo dài thời gian, đến lúc đó nếu là hắn đem u nhược tiểu thư cho giấu đi, vậy chúng ta phải làm gì? Nghe đến lời này, triệu vô cực lại là khí định thần nhàn, ngay sau đó nhàn nhạt mở. Hùng bá nhất định sẽ gả con gái. Hắn nhưng là một cái phi thường có giá tâm người. Ma đổi thành một đầu, toàn bộ đại điện trong chỉ còn lại có hùng bá cùng văn xỉu xỉu. Hai người còn còn chưa tình hồn, nhìn xem đại điện bên trong một mảnh hỗn độn, hùng bá mở miệng đối với văn xỉu xỉu nói ra. Xỉu xỉu, ngươi nói ta đến cùng muốn hay không đem ú nhược gà cho triệu vô cực. Văn xỉu xỉu ngồi ở một bên còn không có thở ra hơi, nghe được hùng bá tra hỏi, liền tranh thủ thời gian mở miệng trả lời. Bang chủ, mọi thứ đều nhìn ý của ngài. Nghe được Văn Sửu Sửu lời này, Hùng Bá ngay sau đó nói ra: "Ta cùng hắn Triệu Vô Cực nói đi cùng u nhược thương lượng, đúng là muốn kéo dài thời gian, ta tin tưởng cái này Triệu Vô Cực cũng không phải nhìn không ra, ngươi nói hắn vì sao còn phải cho ta cơ hội này đây?" Nghe được Hùng Bá lời nói, Văn Sửu Sửu kinh ngạc, hắn bình thường cũng liền vuốt mông ngựa lợi hại, nếu là thật đụng phải chính sự, ngược lại là ý định gì cũng không có, cũng chỉ có thể ngốc vừa cười vừa nói: "Bang chủ, Sửu Sửu ngu dốt loại chuyện này, tiểu nhân cũng không biết." Tiểu nhân đã cảm thấy cái này Triệu vô cực đúng là có có chút tài năng, bất quá chuyện hôm nay, tiểu nhân cảm thấy hắn cái này thuộc về đánh lén, hắn đây là thừa dịp bang chủ không có chuẩn bị kỹ càng, làm đánh lén, cho nên mới biến thành như vậy, nếu là bình thường bang chủ chuẩn bị mà nói, hắn làm sao có khả năng là bang chủ đối thủ đây, lại nói. Không đợi Văn Sửu xỉu, xỉu nói xong, Hùng bá liền đối với hắn hô một tiếng họng. Im miệng. Nghe xong Hùng bá tiếng la, Văn Sửu xỉu, xỉu liền ngậm lại miệng, không dám nói thêm nữa. Hùng bá nghe vừa rồi văn Sửu Sửu lời nói, ngay sau đó ở trong lòng nghĩ đến. Ba cái này triệu vô cực thực lực vượt qua ta, cái gì đánh lén không đánh lén, đánh nhau chẳng lẽ còn đều cần chờ ngươi chuẩn bị xong sao. Ba cái này triệu vô cực thực lực mạnh như thế, nếu như có thể cùng hắn vô cực thần cung kết minh, cái kia chắc chắn có thể đem thiên hạ hội địa vị lại một lần nữa tăng lên. Hơn nữa nếu là ưu nhược gà cho hắn, liền để ưu nhược thay ta thật tốt cha một chút cái này triệu vô địch sở dĩ trở thành lợi hại như vậy nguyên nhân. Nếu là bởi vì công pháp lợi hại gì? Vậy liên để ưu nhược cho ta chụp ra, đến lúc đó lại diệt cái này vô cực thần cung cũng không mượn. T E Z U I E N N E T. Nghĩ tới đây Hùng Bá khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười, trong lòng của hắn đã làm xong tính toán, hôm nay ở Triệu Vô Cực bị sỉ nhục, Hùng Bá nhất định là muốn đòi lại, nhưng hắn tự biết hiện tại còn không đánh lại Triệu Vô Cực, cùng Triệu Vô Cực đón đánh mà nói, thua thiệt cũng chỉ có bản thân. Quân tử báo thù 10 năm không mượn. Chờ mình biết rồi triệu vô cực cường đại nguyên nhân, đến lúc đó tiến hành lợi dụng, liền có thể trừ bỏ vô cực thần cung, võ công còn có thể như vậy tinh tiến. Nghĩ tới đây, hung bá mở miệng đối với văn xỉu xỉu nói ra. Bà tuy nhiên ta lấy ưu nhược mượn cớ, nhưng là chuyện này đến cùng vẫn là phải hỏi hỏi một chút nha đầu kia, xỉu xỉu ngươi theo ta cùng đi hồ tâm tiểu trúc, rất lâu cũng không gặp đến nha đầu kia. chương 59, ta vì sao muốn gả cho triệu vô cực? Lục thủy bản vô ưu, nhân phong nhi cổ diện Từng đợt nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ phật đến, mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thạch đê bên trên liễu rủ nhảy múa vòng quanh, phản phất một hồ phỉ thúy hướng đông chảy xiết. Hùng Bá đứng ở đầu thuyền, trước mắt không gió, thuyền nhỏ hành động tốc độ sát thực nhanh vô cùng, chính là Hùng Bá dùng nội lực thôi động thuyền nhỏ đi về phía trước. Mà trên thuyền trừ bỏ Hùng Bá bên ngoài, còn có Văn Sỉu xỉu theo sát phía sau, cùng nhau đi tới hồ Tâm Tiểu Trúc. Tới gần hồ Tâm Tiểu trúc chỉ nghe thấy bên thai một trận gió nhẹ chợt nổi lên vụ, xa xa truyền đến từng sợi tiếng đàn. U nhược dưng dương, một loại tình vận lại làm kẻ khác rung động đến tâm can, tiếng đàn lại lộ ra huyền chuyển liên miên, giống như sơn tuyển từ trong u cốc hốn lượn mà đến, chậm rãi chạy xuôi. Mặc dù tiếng đàn như tố, chính là tân trang nhất qua tốt thời gian, rực rỡ nhất gian nan vất vả, có thể ở tiếng đàn này bên trong lộ ra một chút bi thương cùng cô độc, nghe lâu người tim gan, cũng khiến cho người nghe nhịn không được bi thương. Hung ba những mày, mắt thấy liền muốn tiếp cận hồ tâm tiểu trúc, chỉ nhìn thấy ở bên ngoài đỉnh nghỉ mát. Có một áo xanh lục nữ tử, chính đang đánh đàn, vừa mới đàn kia tiếng bắt đầu từ trong tay nàng phát ra. Nữ tử kia trông thấy có thuyền nhỏ tới gần, nhìn thấy người trên thuyền, liền dừng lại động tác trong tay, vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng đi đến bên hồ nhỏ, hướng về phía bên kia hô to. Phụ thân, phụ thân. Hùng bá nghe thấy nữ tử này tiếng la, liền thôi động nội lực để thuyền nhỏ cấp tốc đến gần bên bờ, vừa đi lên hồ tầm tiểu trúc, nữ tử kia liền chạy tới, lập tức nhào tới hùng bá trong lực. Phu thân. Ngươi hôm nay làm sao lại muốn sang đây xem ta, U Nhược rất nhớ ngươi. Nhìn xem U Nhược động tác Hùng Bá rất là cười vui vẻ cười, lấy tay vô vô U Nhược đầu, sau đó nói, phụ thân đây không phải nhớ ngươi, cho nên mới tới xem một chút, đi, chúng ta đi vào nói. U Nhược nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Hùng Bá đằng sau, cùng nhau vào Hổ tâm tiểu trúc. Mới vừa vào đến liền có hai tên chuyên môn hầu hạ U Nhược tỷ nữ, bưng hai chén trà, phóng tơi U Nhược cùng Hùng Bá trước mặt. U Nhược, gần nhất ở hồ tâm tiểu trúc bên trong trôi qua thế nào phụ thân vừa rồi thế nhưng là nghe được ngươi cái kia tiếng đàn tuy nói đánh đàn tay nghề tình tiến rất nhiều nhưng là ở cái kia tiếng đàn bên trong phụ thân có thể nghe được ngươi yêu thương là có chuyện gì sao nghe được hùng bá lời nói nguyên bản thật vui vẻ u nhược thở dài một hơi nhìn xem hùng bá nói ra ta có thể bởi vì cái gì sự tình còn không phải là bởi vì phụ thân ngươi đều không đến thăm ta thả ta một người cô đơn ở hồ tâm tiểu trúc cái này hồ tâm tiểu trúc bên trong trừ bỏ nô tỳ Ta không có bất kỳ cái gì có thể nói chuyện tâm sự người, phụ thân, ngươi căn bản liền không quan tâm ta. Nhìn xem U nhược cái này không vui bộ dáng, Hùng Bá an ủi U nhược nói ra. U nhược, phụ thân biết rõ ngươi ở cái này hồ tâm tiểu trúc không vui, nhưng là phụ thân đây không phải là vì bảo hộ ngươi an toàn nha, bên ngoài đối với ta thiên hạ hội nhìn chằm chằm rất nhiều người, nếu để cho bọn họ biết rõ ngươi tồn tại, phụ thân sợ ngươi bị thương tổn. U nhược nghe được Hùng Bá lời nói, chỉ có thể gật gật đầu. Bởi vì hùng bá mỗi lần đều cầm những lý do này đến qua loa tắc trách nàng, nàng cũng biết hùng bá khổ tâm, nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn một mực ở tại nơi này hồ tâm tiểu trúc, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, một điểm tự do đều không có, nếu như có thể có được tự do mà nói, nàng tha rằng không cần cái gì an toàn tính mạng, nghĩ tới đây u nhược lại đối với hùng bá nói ra. Phụ thân, ta ở cái này hồ tâm tiểu trúc nhiều năm, ngươi cũng dạy ta nhiều như vậy võ công ta cả ngày lẫn đêm ở hồ tâm tiểu trúc bên trong tu luyện hiện tại võ công của ta đã rất mạnh mẽ ta có thể bảo vệ mình ta cũng có thể trợ giúp ngươi thành tiểu ngươi bá nghiệp không bằng ngươi để lại ta ra ngoài đi nghe được lời nói của u nhược hùng bá trong mắt khẽ động sau đó thở dài một hơi đối với u nhược nói ra u nhược ngươi là thực muốn giúp phụ thân sao muốn giúp phụ thân thành tiểu ta bá nghiệp sao u nhược nghe được hùng bá lời nói vội vàng gật đầu bởi vì nếu là lúc trước chỉ cần u nhược nói ra lời này Hùng bá liền trực tiếp cự tuyệt, một điểm chỗ trống cũng không để lại, nhưng là hôm nay nhìn bộ dạng này xác thực thả lỏng, cho nên vội vàng gật đầu. Hùng bá nhìn xem Ú nhược gật đầu, ngay sau đó nói ra. Hiện tại thì có một chuyện, ngươi có thể trợ giúp phụ thân, có người hướng ta cầu hôn, muốn cưới ngươi. Vừa nghe có người cầu hôn, Ú nhược lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó nói ra. Phụ thân, ai muốn cầu hôn? Gần đây trong trốn võ lâm mới phát lên một môn phái, tên là Vô Cực Thần Cung. Cầu hôn chính là vô cực thần cung trưởng môn nhân, tên là Triệu Vô Cực. Trong trốn võ lâm chuyện gì xảy ra, U Nhược cho tới bây giờ đều không biết, cho nên tự nhiên cũng không biết cái này vô cực thần cung là cái gì, Triệu Vô Cực lại là cái gì. Phụ thân, thế nhưng là ngươi nói người này, ta thấy đều chưa thấy qua, ta vì cái gì muốn gả cho hắn. Hung bá nghe nói như thế, thở dài một hơi, mở miệng cùng U Nhược nói đến. U Nhược, ngươi không biết hiện tại trên giang hồ tình huống. Cái này vô cực thần cung tuy nói là mới phát lên môn phái, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Ngay tại trước đó vài ngày, hắn đã chiếm đoạt vô song thành, chiếm đoạt toàn bộ bắc châu. Hiện tại bọn họ thực lực đã không thua kém chúng ta thiên hạ hội. Phụ thân sở dĩ muốn cho ngươi gả cho hắn, một là thuận tiện phụ thân cùng bọn hắn kết minh, hai là phụ thân nghĩ cho ngươi một lựa chọn. Ngươi nếu là gả cho triệu vô cực, liền muốn giúp ta tra rõ ràng cái này triệu vô cực cường đại bí mật, nhìn hắn có phải hay không phía sau có người nào. Hay là nói trong tay có cái gì phẩm giai công pháp, chờ cha ra về sau, ta liền cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, chiếm lấy vô cực thần cung, chờ sự tình hoàn thành về sau, ta liền cho ngươi tự do, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, bởi vì đến lúc đó thiên hạ này đến hơn phân nửa cương thổ liền đều là của ta, phụ thân cũng có thể cam đoan an. Toàn của ngươi, U nhược nghe hùng bá lời nói, trên mặt không khỏi bổ sung vẻ u sầu, nàng một mực biết rõ hùng bá trong lòng kỳ vọng nhất sự tình, chính là có thể nhất thống thiên hạ. Sương bá thế giới, hôm nay nghe Hùng bà nói, liền trong lòng minh bạch phụ thân là kiêng kỵ cái này triệu vô cực. Nhìn đến cái này triệu vô cực đúng là một nhân vật hung ác, bằng không mà nói cũng sẽ không để bản thân xuất mã, nhưng nếu là bản thân thật có thể trợ giúp phụ thân hoàn thành chuyện này, thống nhất thiên hạ mà nói, vậy mình nửa đời sau cũng liền tự do, cũng sẽ không cần ở chỗ này hồ tâm tiểu trúc. Nếu là không đáp ứng, còn không biết muốn ở cái này hồ tâm tiểu trúc bên trong nghỉ ngơi bao nhiêu năm, Lời tuy như thế có thể việc này cái này dù sao cũng là liên quan đến bản thân suốt đời hạnh phúc, cũng không biết cái kia triệu vô cực là hạ người gì, nếu là cái 40-50 tuổi lão nam nhân, vậy mình nói cái gì cũng không thể gả cho hắn, nghĩ tới đây u nhược lại hùng bá nói ra. Phụ thân, ngươi nói ta đều minh bạch, nhưng là ta còn chưa từng gặp qua cái này triệu vô cực, tự nhiên không thể dễ dàng đáp ứng, vàng không thì phụ thân ngươi an bài cho ta một cái cơ hội, để cho ta cùng cái này triệu vô cực tiếp xúc một chút. Xem hắn là một hạng người gì, đến lúc đó ta lại tính toán sau. Hùng bá trong lòng tuy nhiên mỗi ngày đều nhớ lấy bản thân bá nghiệp, nhưng cũng là đau lòng bản thân cô gái này, nghe được U nhược yêu cầu, chính là đẩy miệng đáp ứng. Chương 60, dạy dỗ U nhược. Đợi ngày mai, ta liền đi tìm cái kia triệu vô cực, đến lúc đó an bài cho ngươi một lần, nhường ngươi gặp hắn một lần, chờ ngươi gặp qua về sau, chúng ta lại bàn luận. Nghe được Hùng bá lời nói, U nhược rất là khai tâm. Bởi vì hắn đã thật lâu không hề rời đi cái này hồ tâm tiểu trúc, tuy nói một lần này ra hồ tâm tiểu trúc là vì nhìn triệu vô cực, nhưng là có thể ra hồ tâm tiểu trúc chính là tốt, coi như chỉ là ở trong thiên hạ hội hoạt động cũng là tốt. Sáng sớm hôm sau, triệu vô cực còn trong phòng, đang uống trà thời điểm, liền nghe được tiếng đập cửa. đương đương đương Triệu vô cực cảm thụ được phía ngoài khí tức lưu động, liền biết rõ người tới là hùng bá, ngay sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Tiến đến. Hùng bá mang theo văn xỉu xỉu đi vào sau, nhìn xem triệu vô cực, vừa cười vừa nói. Không biết, triệu trưởng môn ở ta thiên hạ hội ngụ đã quen thuộc chưa? Triệu vô cực nhìn xem hùng bá, mỹ mắt hơi đập, chậm rãi nói. Còn có thể, hùng Bang chủ lần này tới tìm ta, chắc chắn cũng không phải là vì hỏi hàn ân cần A, không biết thú nhược tiểu thư suy tính thế nào. Nghe được triệu vô cực đi thẳng vào vấn đề, hùng bá có chút xấu hổ, sau đó nói. Chuyện này ta đã hỏi tiểu nữ, nhưng dù sao tiểu nữ hài ra mặt mỏng. Hắn nói còn cần suy nghĩ thêm chút thời gian, nhưng là ta đây không phải sợ Triệu trưởng môn tại ta chỗ này ngủ không có nhà, cho nên cho Triệu trưởng môn ngươi an bài một cái thị nữ, thuận tiện chiếu cố Triệu trưởng môn sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Nói xong lời này, hung bá liền vỗ tay một cái, đùng đùng từ hai tiếng, liền bên ngoài đi tới một người mặc màu vàng nhạt quần dài thị nữ, ánh mắt linh động, nhìn chằm chằm lấy Triệu vô cực. Thị nữ cũng cho Triệu trưởng môn đưa đến, sẽ không quấy rầy Triệu trưởng môn nghỉ ngơi. Nói xong lời này, Hùng bá mang theo văn xỉu xỉu liền lui ra ngoài, gian phòng bên trong chỉ còn lại có triệu vô cực cùng cái kia áo vàng nữ tử. Triệu vô cực nhìn xem cái này áo vàng nữ tử, khoe miệng gãy nhẹ, lộ ra vẻ tươi cười, hắn như vậy biểu lộ, là bởi vì hắn sớm đã nhận ra nữ tử này chính là U nhược. Mà U nhược đứng ở nơi đó cũng bất động, con mắt vẫn là thẳng thắn hướng về triệu vô cực, nhìn xem triệu vô cực trên mặt lộ ra nụ cười, nàng lập tức mặt liền đỏ. U nhược không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà lớn lên xoái như thế. Mây kiếm mắt sáng góc cạnh rõ ràng, phảng phất tiên nhân hạ phàm đồng dạng, khí chất phi phàm, bất kỳ cô gái nào nhìn chắc chắn cũng nhịn không được tâm động, mà U Nhược cũng là cái này ngàn vạn nữ tử một trong. Ở nàng vào cửa trông thấy triệu vô cực một khắc này, liền bị triệu vô cực thật sâu hấp dẫn, lúc này U Nhược chỉ cảm thấy mình tâm linh tinh giống mai con một dạng đi loạn, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Triệu vô cực nhìn xem U Nhược ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngay sau đó vây tay một cái, đối với U Nhược nói ra. tới. Mà u nhược ngốc tại đó, căn bản không có nghe thấy triệu vô cực thanh âm, triệu vô cực nhìn xem u nhược dáng vẻ, lại là cười nhạt một tiếng, thuận miệng còn nói thêm. Tới, ba tiếng thứ hai u nhược mới từ chất phác bên trong tỉnh táo lại, có chút luống cuống tay chân, chậm rãi đến gần triệu vô cực, đối với triệu vô cực hành một cái lễ, sau đó nói. Triệu trường môn, có gì phân phó? Triệu vô cực nhìn xem u nhược cái này làm bộ bộ dáng, liền chỉ cảm thấy thú vị chơi vui, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Giúp ta lại rót một ly trà. Thanh âm này tràn đầy nam tính hấp môn, lại giàu có từ tính. Nghe U Nhược đầu góc đều mịt mờ, trên mặt đỏ hưởng sâu hơn. Nhưng vì không bại lộ bản thân, U Nhược từ từ cầm lên trên bàn đó nước, cho Triệu vô cực rót một chén trà. Sau đó đưa cho Triệu vô cực. Triệu vô cực không có trực tiếp tiếp nhận trà, mà là bắt được U Nhược cái kia bưng trà tay. U Nhược cảm thụ Triệu vô cực tay chuyển tới xúc nhẫn, nhịn không được thân thể giật mình một lần, chỉ nghe thấy Triệu vô cực U Nhược mở miệng nói ra. Thân thể lạnh như vậy, cái ly này trà thưởng ngươi. U Nhược không nghĩ tới Triệu vô cực mở miệng dĩ nhiên là quan tâm bản thân, trên mặt biểu lộ nhịn không được cười trộm, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó nói: Tạ ơn. Triệu vô cực nhìn xem U Nhược cái này tiểu biểu lộ, khỏe miệng gầy nhẹ, nhìn xem U Nhược uống xong cái ly này trà, Triệu vô cực hướng về U Nhược. U Nhược cảm nhận được Triệu vô cực ánh mắt cũng không tị hiểm chút nào nhìn Triệu vô cực, thế nhưng là dù sao cũng là nữ nhi ra. Bị triệu Vô Cực đinh lâu tự nhiên là thẹn thùng, chẳng được bao lâu, liền tránh đi Triệu Vô Cực ánh mắt, Hưu Nhược phát hiện Triệu Vô Cực lại vẫn là như vậy nhìn mình, thế là thanh âm khẩn trương mở miệng nói ra. "Triệu Trường Môn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Triệu Vô Cực lúc này nhàn nhạt nói, "Ta xem ngươi là bởi vì chưa thấy qua ngươi đẹp như vậy nô tỳ, cũng chưa từng thấy qua ngươi dạng này không tự xưng nô tỳ, lại tự xưng ta nô tỳ." Hưu Nhược nghe Triệu Vô Cực một lần bắt được chính mình nói chuyện sai lầm, lập tức ôm miệng của mình. Ánh mắt có chút bối rối, nói chuyện cũng biến thành áp búng. Triệu trưởng môn, ta, a không, nô tỳ, nô tỳ là tân tiến nha đầu, cho nên nói chuyện có chút không có đổi được. Nhìn xem nàng hốt hoảng bộ dáng, triệu vô cực cảm thấy càng là chơi vui, thế là tiếp tục cố ý đùa giỡn u nhược, liền đứng dậy, dối cái lưng mệt mỏi, đối với u nhược nói ra. Hiện tại thân thể có chút mệnh, người đi cho ta chuẩn bị nước nóng rửa chân cho ta. U nhược lúc đầu hốt hoảng đứng ở nơi đó. Sợ triệu vô cực lại nói với nàng cái gì, có thể nghe được triệu vô cực câu nói này, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tức giận nhìn xem triệu vô cực, thế nhưng là nàng lại không thể nói cái gì, dù sao nếu là phản kháng, liền trực tiếp bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo triệu vô cực nói tới đi làm. Nhưng u Nhược dù sao cũng là một đại tiểu thư, từ nhỏ liền có người hầu hạ, sao có thể làm qua loại chuyện này đây, U Nhược tức giận đi ra triệu vô cực căn phòng mà Hùng Bá phái tới chợ giúp U Nhược người trốn ở bên ngoài nghe được U Nhược cùng triệu vô cực ở giữa đối thoại, nhìn xem U Nhược chạy ra, liền tranh thủ thời gian tiến đến một bên, đối với U Nhược nói ra: Tiểu thư, ngươi thật muốn rửa chân cho hắn?